hoang đường. ngay Lưu bị vị ậ y này biến bất nói, Hai án nghĩa tình. sắc, sao sự có vô v ta thể làm này? Bất nghĩa sự tình. Hai vị có thể t ừ này g nghĩ Nghị cùng bảng thông nhìn chính nói, chính hiếp hiếp phía pháp tới mắt, Lưu l về giờ phút n à khoảnh khắc là ư Trường, u châu quân dân, có nguyện trí bất tiếp công đến chính, dân, không nhận. n chúa ích có hay vị Vị ý y là pháp chính nghi hoặc nhìn về phía lưu nghị trước đó bởi vì lưu nghị một mực đang bề bộn nhiều việc đo lường tính toán cùng thu thập các loại số liệu tại lưu bị bên người xuất hiện thời điểm không nhiều pháp chính mặc dù đã gặp nhưng cũng chỉ là vội vàng thấy một lần cũng không làm nhiều giao lưu hôm nay xem như lần thứ nhất tại chính thức trường hợp gặp mặt lưu bị trong lòng tức giận không có trả lời một bên bàng thống mỉm cười nói đây là chúa công dưới trướng tượng làm trung lang tướng kiêm nhiệm trường các nhạc dương hai quận thái thú lưu nghị lưu bá huyên lúc trước xích b í c h chi chiến lập xuống kỳ công tượng làm trung lang tướng pháp chính một mặt mờ mịt đây là cái gì quan chức bất quá vẫn là đối lưu nghị thi lê nói bá huyên huynh lo lắng ta cũng nghĩ tới nhưng bá uyên huynh có biết bây giờ cái này ích châu cảnh nội đông châu sĩ cùng ích châu bản thổ sĩ tộc thế thành nước lửa nếu hoàng thúc thay thế lưu quý ngọc có thể liên hợp vĩnh n g u y ê n huynh liền có thể kết tốt thuộc trung sĩ nhân trợ hoàng thúc nện vững chắc căn cơ trương tùng đại biểu là thuộc trung sĩ nhân mà pháp chính cũng kết giao một chút như hắn thất bại đông châu sĩ nhìn như chỉ có hai người này tìm nơi nương tựa lưu bị nhưng trên thực tế hai người này đại biểu nhưng là thuộc chung hai cái lợi ích đoàn thể nếu là lưu bị thật như vậy làm pháp chính hiển nhiên đã có chuẩn bị có thể giúp lưu bị nhanh chóng đứng vững góc chân này hiếu trực huynh có thể từng nghĩ tới kể từ đó chúa công dựa vào những n à y sĩ nhân đến thuộc trung ngày sau tất yếu đối với mấy cái này sĩ nhân làm ra thỏa hiệp lưu nghị nhìn xem pháp chính suy tư nói tại hạ tự hỏi không bằng hai vị mưu trí sâu xa cũng không phải bài s í c h sĩ nhân chỉ là cái này ai chủ ai tớ lại nhất định phải định ra quy củ có lẽ như hiếu trực huynh nói giết lưu trương xác thực có thể nhanh nhất đoạt được k ích châu nhưng nếu vì vậy mà làm ích châu sĩ tộc che lại chúa công chẳng lẽ không phải lẫn lộn đầu đôi trước phải ích châu vấn đề này cũng không khó giải quyết bàng thống cùng pháp chính liếc nhau mỉm cười nói lưu nghị hướng phía lưu bị phương hướng nô đ i u môi ta mẹ nó cho các ngươi tìm lối thoát d ư ớ i các ngươi cho ta giảng đạo lý vấn đề này thuyết phục ta hữu dụng à? bàng thống cùng pháp chính xứng sở quay đầu nhìn về phía lưu bị đã thấy lưu bị sắc mặt cũng không dễ nhìn pháp chính khe nhữ mày cho bàng thống nháy mắt đối lưu bị túi người hành lê nói tại hạ còn muốn trở lại p h ụ c mệnh mời hoàng thúc sớm làm quyết đoán nếu có quyết định có thể phái người đến đây thông chi tại ta nói xong đứng dậy vội vàng rời đi hiện tại lưu bị sắc m ặ t nhìn không tốt hắn cũng không muốn lưu lại làm cho người ta ngại lưu bị miễn cưỡng gật gật đầu đứng dậy đưa tiễn chúa công đưa tiễn pháp chính về sau bàng thống còn muốn lại khuyên lại bị lưu bị quả quyết cự tuyệt ta làm việc từ trước đến nay lấy nhân nghĩa huống chi quý ngọc cùng ta chính là đồng tông đồng tông cùng nhau phạt chẳng lẽ không phải kêu thiên hạ người chế nhạo lưu bị đối với loại sự tình này hiển nhiên cũng không tán thành cự tuyệt không có chút nào chửa chỗ thương lượng bàng thống còn muốn lại khuyên lại bị lưu nghị kéo một cái nói chúa công nói tới không tệ vô cớ xuất binh với lại chúa công tại thuộc địa vẫn còn không có chút nào căn cơ tùy tiện sát chủ đoạt đất sẽ chỉ làm thuộc chúng quân dân mâu thuẫn việc này làm c h ầ m c h ầ m n h ư toan không thể nóng v ổ i lưu bị ngay vậy thần s ắ c lúc này mới h ò a hoãn không ít nhìn về phía lưu nghị nói tất nhiên quý ngọc muốn tới bá huyên mà lại dẫn người bố trí không thể l ệ n h nhân tâm chúa công yên tâm ta cái này đi làm lưu nghị gật đầu đáp ứng một tiếng lôi kéo bàng thống quay người rời đi n g ư ờ i kéo ta làm gì đây là khó được cơ duyên há có thể bỏ lỡ bàng thống bất mãn trừng mắt lưu nghị nói chưa hẳn chính là khó được lưu nghị lắc lắc đầu nói cái này ven đường quan viên đối với chúng ta thái độ ngươi cũng nhìn thấy này pháp hiếu trực cùng trương vĩnh n i ê n chưa hẳn liền có thể đại biểu thục trung sĩ tộc bây giờ chúa công vừa mới nhập t h ủ không cái gì căn cơ coi như thực sự này sau cùng thụ í c h giả cũng chưa chắc cũng là chúa công chẳng làm gì chắc đó thu nạp nhân tâm như thế mới là lâu dài mưu kế ngươi sao giống như này khẩn minh mọi chuyện cẩn thận bàng thống bất mãn trừng mắt lưu nghị nhổ nước bọc nói có gì không tốt có thể bắt được cơ hội chưa hẳn không phải bậy dập lưu nghị tức giận nói ta càng tin tưởng mình thân thủ cầm tới trọng yếu nhất là chúa công hắn cũng là cùng loại ý nghĩ không được ta còn muốn khuyên nhủ chúa công bàng thống như cũ kiên trì ý mình bình luận dù sao cũng so đánh xuống một cái thế lực b ấ t lo đi lưu bị dù sao cũng là cường lòng không tin còn ép không được đàm kia địa đầu xà vậy cũng đừng hiện tại đi tìm măng a lưu nghị gặp bàng thống đi trở về một cái níu lại hắn nói vậy ngày mai đi tùy ngươi vậy lưu nghị bất lực khoát khoát tay lười nhắc quản chương hai trăm mười chín Chân thổ hào. đê c ử đọc siêu cấp định hót đối với quỷ gia một chút liền vô địch loạn thế trường học thảo ác ma pháp đ i ể n đỉnh phong đầu tư thương trung phong vinh quang sống lại làm truy phong thiếu niên mạnh nhất trong lịch sử thiên tú toàn dân chư thiên thì thay ta thành bắt yêu người tiên sinh ngài cũng cảm thấy nhân cơ hội này ám sát liệu t r ư ờ n g không được phu huyền bên ngoài lưu nghị chỉ huy thợ thủ công bọn họ vì là sẽ đến gặp gỡ làm chuẩn bị ngụy duyên hôm nay xem như thay phiên nghỉ ngơi không có chức vụ tại người tiến đến lưu nghị bên này có một dựng không c ó một dựng giống như lưu nghị cho chuyện cuối cùng vẫn cầm trong lòng mình vấn đề hỏi ra sĩ nguyên để ngươi tới lưu nghị ngồi chung một chỗ trên tảng đá liếc ngụy duyên một cái nói Ừm. ngụy duyên gật gật đầu đến cũng không có dầu diếm dù sao chuyện này chỉ có lưu bị lưu nghị bàng thống còn có pháp chính bốn người biết được bây giờ có thể truyền đến ngụy duyên trong lỗ thai lưu bị tự nhiên không có khả năng nói lung tung pháp chính đã trở lại lưu trương bên người vậy cũng chỉ còn lại có bàng thống hai ngươi ngược lại là tuyệt phối lưu nghị lắc đầu nói không nói có thể hay không ám sát thành công coi như để cho các ngươi ám sát thành công này lưu trương mang đến ba vạn đại quân sẽ có phản ứng gì thục trung sĩ nhân lại sẽ có phản ứng gì ngụy duyên n h u nhữ mày bàng thống hiển nhiên đã có phương pháp giải quyết đang muốn lại nói lại bị lưu nghị cắt ngang ta đại khái cũng nghe minh bạch sĩ nguyên có gì diệu kế không ở ngoài mượn nhờ đông châu sĩ hoặc là thục trung sĩ nhân lực lượng tới mau sớm bình định đích châu nhưng kể từ đó ích châu đến tột cùng là chúa công vẫn là những nảy sĩ nhân còn có chúa công nhân đức tên làm sao bây giờ chúng ta không phải chỉ cần ích châu tương lai còn muốn bắc tiến bên trong chúa công qua nhiều năm như vậy tích chữ danh vọng liền bởi vậy chiến dịch bị hoàn toàn hao hết tương lai bắc tiến bên trong dựa vào cái gì để cho vạn dân quy tâm bàng thống năng lực mạnh ngươi đến thừa nhận nhưng phần này năng lực càng nhiều biểu hiện tại chiến lược nhãn quang bên trên ở phương diện này bàng thống là vượt qua ra cát lượng trên thực tế g i a cát lượng không có hậu thế truyền như vậy thần nhưng lại toàn diện trên quân sự hắn không bằng bàng thống bày mưu tính kê bên trên hắn không bằng pháp chính sắc bén nhưng hắn lại năng lượng chú đáo với lại mọi thứ đều không kém chẳng qua hiện nay lưu bị cần có nhất là quân sự hình nhân mới cho nên lần này nhập thục là bàng thống đi theo mà g i a cát lượng thì làm lưu bị tọa c h ấ n hậu phương nhưng bây giờ đến xem lưu nghị cảm thấy hẳn là điên đảo một chút nhập thục cần không chỉ là quân sự tài năng đồng dạng cần phải có đầy đủ chính trị thủ t o ả n g ở điểm kém này, bảng thống kém ra cắt ra lưu ợ n không g h ít. Tóm lại, c y ệ nghị này n ư ơ i c ớ có đi theo mù lẫn bảo, chúng ta tại thục chung nhưng không có bao nhiêu cái cơ, nếu là lúc chừng cùng nói đi đến tại nhiêu theo ta trở mặt, nhưng không không bảo, bao mù lẫn là nếu này sau cùng đến sám x cầm trong tay khắc đao thu hồi trong tay háo nhìn xem ngụy duyên nói ngụy duyên gật gật đầu lại không nói chuyện chỉ là nhữ mày suy tư cái gì đứng tại lưu nghị bên người cũng không đi lưu nghị cũng không để ý tới hắn lần này song phương l á o đại gặp vỡ lưu nghị phụ trách chuẩn bị cùng tiếp đãi công tác cái này của kiến hội thiết kế tất nhiên giao cho trên tay h ắ n không nói muốn nhiều xa hoa nhưng dù sao cũng phải khiến người ta cảm thấy thoải mái vui vẻ mới được vẫn phải suy nghĩ khí trời vấn đề cho nên lưu nghị cầm đến lúc đó song phương của kiến hội thiết kế thành hành lang gấp khúc kết cấu ở giữa là ngoài trời sân khấu nếu là khí trời tốt có thể thưởng thức các tướng sĩ mua kiếm trợ hứng khí trời không tốt trời mưa lời nói ngồi tại hành lang gấp khúc bên trong một bên ăn uống tiệc rượu một bên ngắm cảnh cũng là lựa chọn tốt hành lang gấp khúc kiểu tiệc r ư ợ u chỗ thoải mái dễ chịu ba mươi b ố tâm thần thanh thản ba mươi một chủ và khách đều vui vẻ ba mươi ba tâm tính bình thản ba mươi năm bốn cái thuộc tính đối với một cái đến khi c ủ a kiến hội tới nói đã coi như là không tệ dù sao thời gian có chút đuổi lưu nghị không có cách nào làm đến thập toàn t h ậ p mỹ chớ nói chi là thiết t r í cơ quan lại nói chính mình không có chuyện thiết kế cơ quan làm gì yên lặng rời tầm mắt lưu nghị trong lòng đột nhiên nghĩ đến một cái thú vị vấn đề lưu bị cùng lưu trường đến tột u cùng cái nào xem như t â n cái nào xem như người lắc đầu không có suy nghĩ cái này tương đối sâu khắc triết lý tuy nhiên làm lưu bị thủ hạ lưu nghị tự nhiên là muốn từ lưu bị phương diện này suy nghĩ tự nhiên không phải muốn đi hại lưu trường chỉ cần cầm chủ khách chi vị làm một chút tay chân liền có thể lưu trương chủ vị cùng lưu bị tân vị trí tiến hành một chút rất nhỏ bày đặt lưu bị bên này lưu nghị chuyên môn cho thêm bắt mắt thuộc tính huyên tân đoạt người chí ít tại trận này h ế n hội bên trong lưu nghị con mắt là để cho ngồi tại khách mời vị trí bên trên lưu bị so lưu trương cái chủ nhân này càng thêm hút người nhãn cầu bây giờ nhìn xem không có gì chờ người ngồi xuống về sau cái này thuộc tính hiệu quả phối hợp vị trí rất nhỏ bày đặt liền có thể cho thấy uy lực đến hơn nữa còn có thể làm cho lưu trương bọn thủ hạ tìm không ra mao bệnh đến thậm chí để bọn hắn trong lòng đều sinh ra lưu trương kém xa lưu bị cảm giác đến vì là ngày sau làm cửa hàng lưu trương từ thành đô đến phù huyền đoạn này đường cũng không khó đi coi là một đường đường bằng thẳng lưu nghị yến thính xây xong không lâu lưu trương đã mang theo đại đội nhân mã tới song phương tại một mảnh hữu hảo hài hòa bầu không khí bên trong tại trước đó thiết lập tốt hành lang gấp khúc bên trong tiệc r ư ợ u khách lần này lưu trương xuất hành chẳng những mang đến chính mình dưới trướng đại tướng cùng ba vạn binh mã càng thêm lưu bị mang đến đại lượng lương thảo đồ c u n đ h u lưu nghị đơn giản tính ra một chút lấy phe mình trước mắt binh mã lưu trương tiễn đưa những này đầy đủ dùng một năm thổ tài chủ a lưu nghị xem hai mắt tỏa ánh sáng đối với bất kỳ một cái nào chính trị tập đoàn tới nói tiền thuế là mãi mãi cũng không đủ dùng h ú ố n g chi lưu nghị còn có đại lượng kế hoạch bởi vì không có tiền bị lưu bị mắc cạn nếu có thể cầm vị này thổ tài chủ cầm xuống về sau một thời gian ngắn bên trong lưu nghị chẳng phải là có thể bó lớn dùng tiền chỉ cần lưu b ị lại nhận lời mấy cái công trình chính mình kỹ năng đột phá đến đệ thất cấp liền có hy vọng hoàng huynh cái này hiến t í n h có chút không tầm thường nha lưu trương tại lưu bị dẫn g i á hạ nhập tịch nhìn trước mắt thiến thính loại kia thoải mái dễ chịu cảm giác khi tiến vào lúc này hành lang bên trong về sau liền cảm nhận được đây là dưới trướng của ta tượng làm trung lang tướng chỗ tạo người này là kỳ nhân tại kiến tạo một đạo bên trên rất có tạo nghệ b á i huyên lưu bị nói cầm lưu nghị đưa tới giới thiệu cho lưu trương gặp qua châu mục lưu nghị đứng dậy đối lưu trương hơi hơi thi lễ hoàng huynh rơi trướng quả cỡ nào kỳ nhân lưu trương đối lưu nghị khẽ vớt ư c ằ m nhìn về phía lưu bị nói dù sao cũng là nhất châu mục thủ cũng là chư hầu một phương tuy nhiên vô luận ra cất lượng bảng thống vẫn là lưu trương dưới trướng pháp chính trương tùng nhắc lên lưu trương cũng là lấy ám nhược tương xứng nhưng theo lưu nghị làm chư hầu một phương lưu trương vẫn là có thuộc về mình khí độ chỉ là bởi vì lưu nghị vị trí bị lưu bị từng dở cho nguyên nhân tại cái này hiến thính bên trong có vẻ hơi ảm đạm vô quang điểm này chẳng những lưu bị dưới trướng tướng lĩnh phát giác được lưu trương dưới trướng nhân mã cũng là liên tiếp nhũ mày chỉ là lưu bị đến một lần ngồi là khách tịch thứ hai thái độ cũng là khiêm cung lễ phép với lại tại trên thực r ư ợ u còn có thể cầm tất cả ân tình tự đều chiếu cố đến phần khí độ này nhưng cũng cứ gọi những nn hay kinh tương tướng sĩ、si、âm thầm say mê cũng không có người nhảy ra liền chuyện này phát biểu n ô n luận thiên sinh ngài làm ngụy duyên ngồi tại lưu nghị ra tay cũng phát hiện không đúng thấy không có người đến xem chính mình lặng lẽ tiến đến lưu nghị bên người thấp giọng hỏi ta cũng không có làm gì lưu nghị tức giận nói loại chuyện này hắn sao có thể thừa nhận h ắ c h ắ c bá huyên cử động lần này nhưng cũng có chút lợi hại bàng thống ngồi tại lưu nghị một bên khác nghiền ngẫm nhìn xem trò chuyện với nhau thật vui lưu bị cùng lưu trương lưu nghị bản sự bây giờ tại kinh châu tập đoàn nội bộ đã không phải là bí mật gì h ú n g chi bàng thống còn thân hơn thân thể lĩnh hội qua coi như lưu nghị không thừa nhận bàng thống nhưng trong lòng đã chắc chắn việc này nhất định là lưu nghị động tay chân nếu không này lưu trương biểu hiện cũng không tính kém nhưng giờ phút này rơi trong mắt mọi người nhưng lại ảm đạm vô quăng danh tiếng đều bị lưu bị che lấp đi ấn lý tới nói hắn tại chủ vị phía trên không thể lại xuất hiện loại tình huống này nhưng trước mắt lại thật sự xuất hiện loại này không hợp với lẽ thường sự t ì n h c nz chỉ có lưu nghị thủ đoạn có thể làm được nói đến vì sao không nhân cơ hội này đi đầu cầm xuống han t h u n g sau đó lại phản công lưu trương lưu nghị một bên uống rượu một bên hiếu kỳ giống như bàng thống dò hỏi hắn nhớ kỹ lưu bị tại gia mạnh quan đợi đến thời gian cũng không ngắn nếu như trực tiếp xuất binh tấn công t r ư ờ n g lỗ lời nói cũng coi như ở chỗ này lưu lại cho mình một khối căn cơ chi địa đến lúc đó lại công lưu t r ư ờ n g thì càng có thể rất nhiều không phải là không thể bàng thống nắm t ự thương lắc đầu thở dài chỉ là hán trung địa thế hiểm yếu không ai biết sẽ đánh bao lâu với lại nếu đánh chiếm hán trung bên này thời cơ chiến đấu xuất hiện hoặc là này lưu t r ư ờ n g khai khiếu bất thình lình đoạn chúng ta đường lui đến lúc đó hán trung không được lưu trương bất hòa chúng ta liền sẽ vây chết ở chỗ này đây cũng là ta đề nghị chúa công nhanh lấy bởi vì nếu là có thể không đánh mà thắng chiếm lấy tây xuyên lại đánh chiếm hán trung thì dễ dàng nói t r ắ n g ra hai nhà này tại lưu bị trong kế hoạch là đều muốn ăn nhưng chủ thứ đạt được sáng t r ư ớ c cầm xuống ích châu chí ít có cái căn cơ sau đó lại lấy hán trung nếu là đảo ngược nếu ích châu bắt không được hán trung liền thành cùng một chỗ tố giới lưu nghĩ ngay vậy yên lặng gật gật đầu lục lọi cái cầm tự hỏi hán trung vấn đề tuy nhiên theo lịch sử đến xem cuối cùng lưu bị có có thể được hán trung nhưng hán trung bách tính lại bị tào tháo rời đi hơn phân nửa lưu bị bên này vốn là thiếu người hán trung nhân khẩu bị rời đi cũng liền mang ý nghĩa lưu bị muốn kinh doanh hán trung liền cần cầm ích châu nhân khẩu thiên tỷ bộ phận tới với lại tào tháo c h i ê m cứ hán trung về sau lưu bị lại tấn công hán trung thế nhưng là hao tồn không ít khí lực có hay không khả năng thuyết phục này trương lỗ đầu hàng lưu nghị bất thình lính hỏi có a bàng thống buồn cười gật đầu nói đầu tiên phải trương lỗ h i ể u không khả năng địch n ổ i quân ta sau đó nói những thứ này nữa lưu bị bây giờ binh bất mãn vạn dựa vào cái gì muốn người ta trương lỗ đầu hàng ngươi phiền phức lưu nghị thở dài lúc này mới phát hiện nguyên lai mình cái gì đều cải biến không cũng không đúng chí ít có từng cái điểm mình có thể thử nghiệm đi cải biến một chút ánh mắt không khỏi rơi vào bàng thống trên thân cái này muốn thế nào cải biến ngươi như vậy nhìn ta vì sao bàng thống bị lưu nghị ánh mắt c h ầ m c h ầ m đến có chút run rẩy một mặt khó chịu nói lắc đầu lưu nghị không tiếp tục nhiều lời trước mắt khoảng cách lưu bị cùng lưu trương bất hòa còn có một thời gian ngắn chính mình vẫn là có cải biến vận mệnh thời gian cũng không tất nhiên sốt ruột sau đó lưu nghị xem như chân chính cảm nhận được lưu trương như thế nào thổ hảo chừng tháng ba nhiều thời gian lưu trương mỗi ngày đều tại khoản đãi lưu bị quân tướng sĩ cũng không chỉ là quan viên tướng l ĩ n h những n à y mà chính là lưu bị mang đến toàn quân tướng sĩ trọn vẹn trăm ngày nhiều riêng là những này cũng là cái không nhỏ hao phí h ú ố n g chi lưu trương còn hứa hẹn chẳng những cho lương sẽ còn lại trợ giúp lưu bị một chút binh mã có thể làm cho lưu bị có đầy đủ lực lượng đi thu thập trưng lỗ đây mới là chân thổ h ả o a chương hai trăm hai mươi tất cả đều vui vẻ lưu trương có bao nhiêu h ả o lưu nghị tại thể nghiệm một cái về sau cũng liền không tiếp tục để ý c h ỉ ít trước mắt mà nói lưu bị vẫn là tạm chú ích châu muốn trở thành ích châu chân chính chủ nhân còn rất dài một đoạn đường muốn đi phu huyên cái này trăm ngày khao thưởng đối với lưu bị lần này mang đến nguyên bản chuẩn bị đánh lớn một trận kiến công lập nghiệp tướng sĩ tới nói vậy thì thật l à như là thiên đường cho tới khi lưu bị chuẩn bị lên đường tiến về ra mạnh quan thời điểm rất nhiều tướng sĩ còn không có từ nơi này phân trong say mê tỉnh táo lại lưu nghị có chút bận tâm trăm ngày tới vui thích đổi lấy cũng là quân tâm thượng diện mang theo trước mắt chi quân đội này đã mất đi ngay từ đầu nhập thục lúc này phân nhuệ khí cái này cần thật tốt một lần nữa v u ấ n luyện một phen mới có thể một lần nữa trở lại trên chiến trường lấy bây giờ sĩ、si、khí thật trên chiến trường chỉ sợ giống như chịu chết không có hai loại đạo lý này lưu nghị năng lượng nhìn ra t r i n h chiến cả một đời lưu bị cùng trong quân chúng tướng tự nhiên cũng có thể nhìn ra bởi vậy làm đến gia mạnh quan về sau lưu bị cũng không có nóng lỏng tiến công chương lỗ mà chính là bắt đầu mệnh các doanh tướng l ĩ n h tích cực thao luyện binh mã đồng thời cầm lưu t r ư ờ n g cho hắn t ả i phú phân phát cho gia mạnh quan một vùng mách tính thu nạp nhân tâm tiên sinh ngừng bước lưu nghị đi vào lưu bị ngoài trướng bị hôm nay trực luân phiên tướng lĩnh h o á c tuấn ngăn lại tìm chúa công thương lượng một số chuyện lưu nghị đối h o á c tuấn gật đầu nói mời tiên sinh sau đó h o á c tuấn đối lưu nghị ôm quyền thi lễ tiến vào lưu bị trong lòng bàn tay chỉ chốc lát sau lại đi ra đối lưu nghị thi lễ nói tiên sinh chúa công cho mời lưu nghị cất bước đi vào khi thấy lưu bị đang cùng bảng thống thương nghị quân tỉnh nhìn thấy lưu nghị tiến đến lưu bị cười nói Bá h u y ê n tới v ừ a vặn bây giờ quân ta ở đây nấn ná đã co hơn tháng quý ngọc vài lần phái người tới thúc giục xuất binh ta chính cùng sĩ nguyên thương nghị như thế nào từ chối bá huyên nhưng có tốt đề nghị lưu nghị bị nghe được hơi s ư ớ n g sở xem b ả n g thống một cái nói cái này đem sĩ bọn họ không tập thục chung thành t i ự u cần thích đứng một thời gian ngắn ngoài ra quân ta cũng không biết cái này hán t r u n g địa hình không tốt tùy tiện tiến binh những lý do này làm không khó tìm đi mắt thấy đã đi vào mùa đông đúng là dụng binh thời điểm nhưng muốn từ chối không xuất binh, chối xuất đối từ với lưu Bị tới nghị ó i lấy cơ k h ô n k ó lắm loại Lưu tìm mới đúng,、loại、chuyện này, b cùng bảng trong h hỏi mình. thống nhìn phía Nghị nhưng thể cho ố n còn cần Bảng nói, g cười có mỉm làm t Lưu sinh ra không vui lòng? Ách. Lưu về sao để ư Lưu n sinh không lòng. Nghị g vui Ách! ra r t lúc nhất thời không nghĩ ra được ấn lý thuyết đòi tiền cần lương đòi người nhưng xem lưu trương lúc ấy này hào khí bộ dáng lưu nghị cũng không chắc nhà đại nghiệp đại lưu trương liệu sẽ bởi vậy trở mặt cũng hiển nhiên lưu bị là muốn mượn chọc giận lưu trương sau đó để cho lưu trương trước tiên trở mặt hắn liền có thể thuận lý thành trương nắm giữ đại nghĩa tới tấn công lưu trương bất kể như thế nào trước tiên cỡ nào muốn chút tiền lương nhân mã coi như trở mặt chúng ta cũng có đầy đủ khí cùng lưu trương đấu lưu nghị thực sự nghĩ không ra cái gì có thể đâm đau n h ấ t lưu trương đau n h ấ t điểm n u nhược người nhẫn mại tính cũng là siêu cường tuy nhiên lúc này lưu bị giống như bảng thông cái kia đau đầu sự tình lưu nghị cũng không cho rằng chính mình so hai người ưu tú hơn mượn cái đề tài này nói chúa công bây giờ đã muốn thu khép lại nhân tâm bề tôi coi là đưa tiền cho lương chính là hạ sách ồ lưu bị nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía lưu nghị nói bá huyên vì sao có này nói chuyện đạo lý rất đơn giản thụ nhân dĩ ngư không bằng thụ người lấy cá lưu nghị nhìn xem lưu bị cùng b ả n g thông nói thuộc địa bách tính vốn là giàu có cho bọn hắn tiền thuế cũng bất quá là dạy hoa trên gấm bề tôi coi là cùng như thế chẳng xuất tiền vì bọn họ sửa cầu trải đường thuận tiện bọn họ sinh hoạt dạng này ngược lại lại càng dễ thu nạp t h u ộ c nhân lòng đương nhiên làm tượng làm trung lang tướng loại chuyện này lưu nghị tự nhiên muốn nghĩa bất dung từ tiếp nhận hạ xuống vì là lưu bị bài y ê u giải nan thuận tiện làm một chút công trình cũng có thể để cho lưu nghị thu hoạch được một chút kinh nghiệm tất cả đều vui vẻ dù sao lưu bị cũng là tới tản gia tài bá huyên phương pháp này cũng là rất có đạo lý lưu bị nghe vậy cũng đại khái hiểu lưu nghị ý tứ cười gật đầu nói này trong quân tiền tài liền giao cho bá huyên tới g à n xếp tốt nhất có thể đem cái này ra mạnh quan cùng nhau tu sửa một phen không cầu giống nhạc dương thành thành tường như vậy khủng bố nhưng ít ra cũng có thể để cho lưu bị tại xuất trinh lưu trương lúc ít một chút nỗi lo về sau tại đối với tiền tài thái độ tới nói lưu bị nhưng là có đầy đủ bá lực chỉ cần cảm thấy đối với mình hữu dụng tuyệt sẽ không keo kiệt đa tại chúa công đối với dân sinh phương diện chúa công nhưng có yêu cầu lưu nghị d o hỏi nay cũng không có bá huyên có gì cao kiến lưu bị biết lưu nghị ở phương diện này có tuyệt đại đa số tượng sư theo không kịp sức sáng tạo cùng thiết kế lý niệm hắn cũng tò mò lưu nghị sẽ như thế nào làm tại sĩ nguyên trước mặt sao dám nói chuyện cao kiến lưu nghị lắc đầu cầm sớm đã chuẩn bị kỹ cảng thái hầu giấy lấy ra tại bàn giường trên mở quỳ gối bàn trước ngẫm lại bắt đầu phát họa vừa nói cái này ra mạnh quan phụ cận tuy không thị trấn nhưng lại có thành trại ba tòa hương trang thể sống chết nơi tinh la k ỳ bố tính được riêng là vùng này nhân khẩu đã không xuống nhất huyện miệng tuy nói tại quân ta mà nói chính là hạt cắt trong sa mạc nhưng lấy bề tôi q u a n trì, những này thành trại hương trang bởi vì đường duyên cớ phần lớn là làm theo ý mình có chút tới lui có thể đi đầu trải đường bề tôi đo lường tính toán qua muốn đem những này hương trang thành trại liên lạc đứng lên có thể lẫn nhau lui tới cũng bất quá hơn trăm giảm như vậy công t r ì n h coi như gần xây một nhà máy xi măng thuận tiện lấy tài liệu cũng cho xã này trang một tài nguyên ngày khác nếu muốn ra cố ra mạnh quan cũng có thể phụ cận tới lấy chúng ta bỏ vốn bọn họ xuất lực vì bọn họ làm kiến thiết tin tưởng sẽ nguyện ý xi、si、măng có còn cần gạch đá nhưng tại tại đây thiết lập một lò gạch cái này thành trại có thể thiết lập một chú tạo nhà máy về sau chính là muốn tấn công hàng chung những này nhà máy cũng có thể vì ta quân cung cấp nhanh gọn trừ cái đó ra còn có dân sinh phương diện cái này hai trại bảy hương có bồi thủy nhanh sông có thể phát triển ngư nghiệp hắn mấy chỗ hương trang bởi vì địa hình có hạn trồng trọt rất khó nhưng lại có thể dưỡng thực xuất sinh kể từ đó hàng i ệ t kim ngư nghiệp nông mục đều có thể sáng lập bách tính co thu hoạch tự sẽ cảm n i ệ m chúa công ngăn nước chúa công danh tiếng cũng có thể thông qua bọn họ hướng bốn phía lan tràn mà ngày k h á c những n à y hương trang thành trại cũng có thể xưng là quân ta xuất binh hắn trung trọng yếu điểm tiếp tế nếu có thể cầm xuống hắn trung còn có thể cho chúng ta tu sửa mở rộng sạn đạo cung cấp nhanh gọn nói như vậy lời này một tấm trọn vẹn có thể phủ kín b à n thái hầu giấy liền bị lưu nghị thoa khắp bên trong còn trộn lẫn lấy không số ít ký tự hào đừng nói lưu bị bảng thống đều xem có chút q u á mắt lưu bị cười khổ nhìn về phía lưu nghị nói bá huyên nói tới những này quân ta phủ khố bên trong tiền tệ có thể đủ lưu nghị thiết kế ra được những vật này vòng vòng đan sen giống như lúc trước lưu nghị tại động đỉnh hồ bờ lấy ngư hương làm trung tâm thành lập hương trang hệ thống hiệu quả à có ngư hương tiền lệ phía trước lưu bị tự nhiên là tin tưởng nhưng vấn đề là Phức tạp như vậy, cần thiết mình chút cần tạp tiền tệ một thật mang vậy, bây giờ mang một chút kia thật là sao? lưu à sao? l t r ư ơ nghị tiện ắ n phần lớn là lương thảo một loại quân dụng vật tư, ngược tiền không nhiều. thảo cho là loại lại là tiền tệ cho không coi là、nhiều. Lưu tư, một vật tệ coi b không cười ó kiểm kê qua, n h n cũng chính là một hai trăm vạn. nghị g c hai là Lưu một trăm Đầy đủ. ư nói nhân lực bọn họ cung cấp chúng ta cung cấp vật lực tài lực nhưng vật lực căn bản là ngay tại chỗ lấy tài liệu lớn nhất chi tiêu vẫn là thuê mướn công tượng cần thiết nhưng không khỏi người bên ngoài sinh nghi hy vọng chúa công có thể cho ta mượn tiên h nhân n h ữ n g chuyện này vẫn là dùng người một nhà yên tâm chút lưu nghị năng lực chí ít bây giờ trước tiên đừng ở thục trung truyền gia tốt cái này không khó lưu bị gật đầu cười nói trọng mạc có mặt tướng hoác tuấn từ ngoài trướng tiến đến đối lưu bị túi người hành lễ điểm đủ chín trăm n h â n mã đồng thời theo quân hơn trăm công tượng từ hôm nay trở đi nghe theo bà huyên điều lệnh không được sai sót lưu bị đối hoác tuấn nói ây hoác tuấn không người tuân mệnh một tiếng gặp lưu bị không có hắn sau khi phân phó cáo tử rời khỏi doanh trại b ã huyên như lời ngươi nói những này tăng thêm tu sửa ra mạnh quan cần bao lâu lưu bị nhìn về phía lưu nghị nói tháng ba lưu nghị suy tư một chút hắn không phải giúp những địa phương này trọng kiến thôn trại mà chính là kiến thiết một chút nhà xưởng sửa đường lớn nhất tốn thời gian cũng là sửa đường có thiên nhân tương trợ tăng thêm hắn hiện tại sở hữu kỹ năng cơ bản đều tại lục gốc tốc độ sẽ rất nhanh tu sửa ra mạnh quan cũng là như thế Ba、tháng thời gian, lưu nghị có l ò nhìn g t n toàn bộ làm tốt, đương nhiên, điều kiện tiên quyết tiền thuê tốc Tính trong tiền thể Trương làm là làm đương nhiên, kiện hắn năng lượng luôn luôn lấy thiên nhân công nhân như xuống, quân còn công, nói, hướng này lưu Trương muốn bộ lấy làm. lời lại Lưu điều độ đi chưa hạ Chúa chút Nghị h tiền tới. Lưu vậy có đủ. xem lưu bị nói dù sao những số tiền kia sớm muộn gì cũng là lưu bị hiện tại chỉ là sớm dự chi một chút tương lai tiền dùng không có vấn đề à. cố gắng đi lưu bị lần này ngược lại là không do dự rất hào phóng gật gật đầu sau đó sự tình liền đơn giản nhiều các tướng linh tiếp tục thao luyện binh lính lưu bị thì giống như lưu trương c á i c ỏ một mặt lại thúc người đi thành đều hướng về lưu trương đòi tiền cần lương ngay từ đầu lưu trương cũng là hào phóng chỉ cần lưu bị có chỗ tìm lưu trương tất nhiên đáp ứng về phần lưu nghị có tiền lại có người liền bắt đầu loanh loanh liệt liệt ra mạnh quan h ư n g cải tạo kế hoạch lưu bị bên kia liên tục không ngừng đưa tới tiền tệ cũng làm cho lưu nghị có khí bắt đầu trắng trợn khởi công trước tiên giống như hương trang người thương lượng bọn họ xuất tiền hương trang ra người đem nhà máy xi、si、măng cùng lò gạch trước tiên dựng lên sau đó đầu nhập sinh sản sau đó liền bắt đầu trải đường một ngàn người bị hắn phân mười đội một đội đi theo lưu nghị bốn phía thương lượng giống như các hương thành trại ở giữa hợp tác còn lại chín đội nhưng là tại hoác tuấn chỉ huy dưới đuổi tu đạo đường tuy nhiên một tháng lưu nghị liền cầm lưu tràng mục tràng nhao nhao tạo dựng lên sau đó lại bắt đầu mang người tại những ngày hương trang thành lập miếu thờ giống như lưu nghị dự tính như vậy cái này mười dặm tám hương công trình cộng lại cũng không hề dùng hai tháng liền hoàn thành mà tại đoạn này hợp tác thời gian lưu bị quân nhân nghĩa tên cũng coi như hoàn toàn chân chính mở ra sau đó lưu nghị để cho lưu bị phái người hướng về c à n g xa địa phương đi trao đổi hợp tác sự t ì n h chính mình thì mang theo hoác tuấn bắt đầu động thủ tu sửa ra mạnh quan chỉ là xi、si、măng gia cố lại thêm một chút chiến lược công trình đối với lưu nghị tới nói lại cực kỳ đơn giản lúc trước giống như lưu bị cam đoan tháng ba kỳ hạn thành công cầm tất cả mọi chuyện làm xong thậm chí cỏ n giúp lưu bị chế tạo một nhóm công thành khí giới đương nhiên lớn nhất thu hoạch vẫn là lưu bị quân đạt được ra mạnh quan một vùng thuộc dân thực tình ủng hộ đây cũng là bất kỳ vật gì đều đổi không trở lại đại biểu cho lưu bị tại thục trung đã thành công lập xuống góc chân tiếp đó cũng là cái kia suy nghĩ như thế nào tiến thêm một bước vấn đề chương 221, t r ư ớ c tiến công kiến an 16 năm đối với lưu bị tới nói không nóng không lạnh tuy nhiên bổ ích tiểu bang nhưng cũng chỉ là tại gia mạnh quan một vùng khuyết trương chính mình sức ảnh hưởng lưu bị thế lực cũng không xuất hiện quá tăng nhiều trường tuy nhiên theo lưu nghị đại quy mô tại gia mạnh quan một vùng làm kiên thiết chẳng những gia cố g i a mạnh quan càng làm cho chúng quanh hương trang thành trại giàu có đứng lên lưu trương chẳng những không có giận ngược lại trả sách tin vào đến c ả m tạ lưu bị trợ giút đồng thời đưa tới tiền tệ ngàn vạn hy vọng lưu bị có thể tiếp tục củng cố g i a mạnh quan một vùng phòng thủ cái này theo lý mà nói là chuyện tốt nhưng lưu bị bọn người lại cao hứng không nổi sĩ nguyên ngươi nói cái này lưu trương trong đầu đang suy nghĩ gì lưu bị cầm xong đũa lật qua lại nồi đồng bên trong ăn thịt c a o mày nói người bình thường gặp được chuyện này hẳn là sớm phát giác không ổn đâu nay nhân sinh tính ám nhược bàng thống thở dài hướng về trong chậu than thất lạc cắn tuổi bá huyên cũng có thể hiểu thành hắn có dung người lượng h o ặ c nát người tốt một cái nếu tại trí thế ngược lại là tốt quan nếu vì một phương quan viên cũng không tệ nhưng làm một phương quân chủ lưu nghị nhìn về phía lưu bị không tiếp tục nói lời nói lưu trương sinh sai thời đại người rất tốt thuộc trung tại hắn quản lý g i ớ i quốc dân dân giàu nhưng loại tính cách này cuối cùng cũng chỉ là vì người khác làm áo cưới n à y ngàn vạn tiền ngươi chuẩn bị như thế nào hoa bàng thống hiếu kỳ nhìn về phía lưu nghị trước đó bọn họ còn vì tiền sự tình lo lắng nhưng bây giờ lưu trương cũng khẳng khái lập tức đưa tới một ngàn vạn tiền kiến thành là không đủ nhưng làm chút hắn sự tình h i ệ n nhiên đủ bây giờ ra mạnh quan trên dưới bị lưu nghị toàn bộ đổi mới một lần chẳng những ở thoải mái dễ chịu với lại quân tâm sĩ khí cũng đều cho n h ứ c lên tất nhiên tạm thời không có cầm đánh vậy thì tiếp tục phát triển thôi dạng này cũng có thể thu nạp đại lượng dân tâm cho các tướng sĩ chế tạo chút khải giác binh khí còn có thể làm gì lưu nghị kẹp khối thịt ném vào chính mình trong chén một bên n g a y lấy một bên suy tư nói đối mặt loại này đối thủ lưu nghị sinh ra một loại không đành lòng khi dễ cảm giác có loại khi dễ người thành thật tội ác cảm giác. cái cái ngực móc ra một cái chạm ngọc, loại lên. Lưu trong cho khi người tội người thành thật Há, Nghị nghĩ dễ đúng, này mang đến ném gì, từ một ra bạch à là Bàng n thống nói. Đây là vật gì? Bàng thống mở mịt nhìn xem trong g gì? vật mịt tay h Đây mở xem c n g trạch năng lượng nói tiếng người suốt đêm thiên hạ vạn vật có thể giúp người gặp giữ hóa lành chính là tường thụy tri thú lưu nghị cũng không có giải thích sơn hải kinh bên trong xác thực không có thứ này là hắn đời trước biết về phần khởi nguyên xuất xứ lưu nghị cũng không biết cho nên cũng không có giải thích vì sao cho ta vật này bàng thống một bên cầm ngọc bội kia treo ở bên hông một bên nghi hoặc nhìn về phía lưu nghị người tương lai sẽ có họa sát thân hy vọng vật này năng lượng bảo đảm người nhất mệnh đi lưu nghị lười nhác giải thích nói thẳng hoang đường bàng thống hừ lạnh một tiếng có chút không yên lòng đem buộc lên c h ạ m ngọc dây thường buộc chặt một chút lưu bị uống một n g ụ m canh chặt chẽ trên thân áo bảo đối với cái này ngược lại là không có gì cực kỳ hâm mộ dù sao trên người hắn lưu nghị tiễn đưa hoa văn trang sức cũng không ít lại như vậy xuống dưới không đợi chúng ta đánh hạ ích châu này tào tháo thu phục quan trung về sau chỉ sợ liền muốn tới đánh hắn trung bàng thống nhắm mắt lại nói đối với dạng này ngươi khi dễ hắn hắn còn cảm thấy ngươi là người tốt người thành thật bàng thống cũng có chút bất đắc dĩ sớm biết như thế ban đầu ở phù huyền thời điểm liền nên không để ý lưu bị phản đối khuyến khích người đem này lưu trương cho kết quả không có nhanh như vậy a lưu nghị nghe vậy cũng có chút xoắn suýt trong lịch sử tào tháo đúng là tại lưu bị giành đích châu trong khoảng thời gian này chẳng những chiếm cư quan trung còn cầm xuống han trung nhìn xem lưu bị lại nhìn xem bàn thống thử do xét nói nếu không chúng ta trước tiên khi dễ khi dễ chướng lỗ dù sao là ở chỗ này hao tổn cũng không phải vấn đề lưu nghị còn muốn hữu sinh chi niên đạt tới tượng thần độ cao đâu không có đại công trình hắn làm sao thăng cấp à? lưu bị cùng b à n g thống đồng thời lắc đầu sao có thể gọi khi dễ đâu nói bọn họ giống như lấy mạnh thiết yếu với lại cái này chủ thứ trình tự không thể cho náo lan lộn lưu nghị thở dài cho tới bây giờ kiến an mười sáu năm đã qua bọn họ tại cái này thuộc địa đã lãng phí thời gian một năm về sau giống như lưu trương bất hòa là tất nhiên đến lúc đó tấn công l í c h châu lại không biết muốn dài bao nhiêu thời gian nhà mình nữ nhi hiện tại hẳn là có thể chạy、à? Chúa là tại có c ô n Giàn ung、um、vàng từ ngoài trướng g vội đi tới, đối từ lưu bị túi nghi ư ờ i à n n h lễ ó t hoặc à n tín. nghi h thư h đô đưa tới thư tín. Ồ. lưu tới Ồ, bị nghi hoặc tiếp nhận thư tín đến xem không biết lưu trương lúc này có chuyện gì đây nhìn xem giấy viết thư lưu bị yên lặng chúa công phát sinh chuyện gì bàng thống gặp lưu bị thần sắc không đúng vội vàng dò hỏi lưu bị không nói gì chỉ là đem sách tin đưa cho bàng thống lưu nghị cũng tiến tới xem lưu trương thư tín vẫn là thúc giục lưu bị mau sớm động binh nhưng lần này lý do lại làm cho lưu bị bọn người trở nên nặng nề nhưng là tại năm ngoái cũng chính là kiến an m ộ ư ơ i sáu năm từ tháng ba phân tào tháo phái trung diêu tiến binh quan trung bắt đầu cuối cùng tháng chín thời gian tại tháng một ư ơ i hai tào tháo cuối cùng hoàn toàn cầm tây lương một vùng lấy mã siêu cùng hàn toại cầm đầu quan trung quân phiệt hoàn toàn tiêu diệt tào tháo lưu lại đại tướng hạ hầu huyền c h ấ n thủ trường an từ dẫn đầu đại quân khải hoàn hồi triều mã siêu tung tích không rõ lưu bị bây giờ tạm trú ích châu kinh châu phương diện đạt được tình báo cũng không có cách nào kịp thời đưa vào mà ích châu mặt này tình báo tự nhiên là không có khả năng trước tiên cho lưu bị cho nên trước đó lưu bị mấy người cũng chỉ là biết tào tháo xuất binh q u a n trung nhưng chiến sự như thế nào lại không người biết nếu như không phải lưu trương cảm thấy có thể dùng tình báo này tới thúc giục lưu bị xuất binh lời nói lưu bị muốn lấy được tin tức này chỉ sợ còn phải chờ bên trên hai tháng kinh châu bên kia tình báo đưa tới mới được lưu nghị đem sách tin buông xuống nhìn xem lưu bị lại nhìn xem bảng thông nói chúa công sĩ nguyên nếu ta cảm thấy lúc này trước đem hán trung chiêm cư chưa chắc là chuyện xấu một người có lưu trương lương thảo binh mã hỗ trợ chúng ta tổn thất binh lực không lớn đối với chuyện này lưu trương khẳng định nguyện ý ủng hộ chúng ta tào tháo vừa mới đánh xuống q u a n trung bây giờ khải hoàn hồi chiều chính là không có tiếp tục tấn công hán trung ý tứ nhưng một khi chúng ta cùng lưu trương bất h ò a tào tháo tất nhiên sẽ tới công hán trung đến lúc đó nếu ta quân có thể thuận lợi cầm xuống l ích châu còn tốt nhưng nếu chiến sự trì hoãn tạo quân trước một bước cầm xuống hán trung sau đó xua binh l ích châu thì quân ta cầm lâm vào hai mặt thụ địch q u â n cảnh bàng thống yên lặng suy nghĩ lấy nếu cầm xuống hán trung quân ta liền có căn cơ chi địa l ích châu liền bị quân ta bao bọc đến lúc đó phái một thành viên thượng tướng thủ bị hán trung quân ta lại bất hòa tấn công lưu trương như thế phần thắng phải chăng lớn hơn một chút lưu nghị cũng chỉ là đ o á n mò h á n chủ yếu là không muốn để cho tào tháo lấy trước hán trung như thế coi như sau cùng lưu bị quay người trở lại đuổi đi tào tháo đối với hán trung tới nói cũng không phải chuyện gì tốt chí ít nhân khẩu phương diện tào tháo sẽ không cho lưu bị lưu lại quá nhiều mượn lưu trương lực cầm xuống hán trung trong lúc này còn có thể tiêu diệt những lưu trương đó thân tín lực lượng còn có thể mượn đánh hán trung tới lớn mạnh tự thân chờ cầm xuống hán trung về sau lại trái lại tấn công lưu trương lưu nghị cảm thấy chính mình ý tưởng này cũng rất đáng tin trọng yếu nhất là bây giờ tào tháo vừa mới khải hoàn hồi chiều trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng khó mà điều động binh mã tới chính là ta quân thừa dịp cơ hội lưu nghị nhìn xem lưu bị nói đây cũng là hắn cực lực chủ trương cầm xuống hán trung nguyên nhân căn bản so với tào tháo mà nói v ô luận lưu trương vẫn là trương lỗ không lớn lắm hoạn trước tiên đem hán trung cầm xuống ngăn chặn tào tháo đi vào xuyên khả năng sau đó lại trở lại chiếm lấy ích châu kinh châu bên kia cũng có thể phát lực hai tuyến đều xuất hiện lưu bị nghe cũng có chút tâm động nhưng không có lập tức đáp ứng mà chính là quay đầu nhìn về phía bàng thống hắn biết lưu nghị mặc dù có chút tài hoa quân sự nhưng liền ngay cả lưu nghị chính mình cũng thừa nhận mình tại phương diện này chỉ là lý luận xuống nhiều khi cũng là nghị viền vông phóng tơi trên thực tế vẫn phải xem bàng thống có thể thử một lần kể từ đó chúng ta lại hướng này lưu trương đòi tiền đòi người càng có lý hơn bởi nếu là lưu trương không cho vừa v ẫ n có phản công thục chung danh nghĩa bàng thống cẩn thận suy nghĩ về sau đối lưu bị gật gật đầu chủ yếu là thời cơ này quá tốt chỉ cần bọn họ đánh nhanh không cho tào tháo phản ứng thời gian cầm xuống hán trung chờ cầm xuống hán trung về sau nhanh chóng làm ra phòng thủ từ bên ngoài muốn đánh tiến vào hán trung nhưng so sánh từ thuộc trung đánh vào hán trung độ khó khăn phần lớn lưu bị gặp bàng thống cũng gật đầu lập tức vô an nói liền theo hai vị nói như vậy chỉ là cái này hán trung nên như thế nào đánh tốt nhất năng lượng trước tiên lừa gạt này c h ư ơ n g lỗ trước tiên bại hán một trận sau đó thuận thế đánh vào hán trung lưu nghị suy tư nói kế hoạch cụ thể không có nhưng tác chiến à, không phải liền là so với ai khác càng biết gạt người sao bàng thống gật đầu nói chúa công có thể thư tín tại trương lỗ liền nói kinh châu có chuyện quan trọng không thể ở đây sống khuyên này trương lỗ chớ có sẽ cùng quý ngọc công là địch nguyện ý thúc đẩy hai nhà chuyện tốt đồng thời làm ra chuẩn bị trở về sư trí tướng lấy thư giãn địch tâm lại phái một thành viên thượng tướng dẫn đầu tinh nhuệ tập kích bất ngờ m i ệ dương đồng thời chúa công dẫn đầu đại quân đi bạch thủy quan đánh thẳng nam trịnh nếu có thể trực tiếp công chiếm nam trịnh tất nhiên là tốt nhất chính là không thể cũng có thể cùng miệng dương binh mã lẫn nhau thành cơ giác chi thế gia mạnh quan cũng cần lưu một số người đóng giữ lưu nghị nói bổ sung chúa công bây giờ ở chỗ này đã có căn cơ ngày khác phản công gia mạnh quan nhất định phải tại quân ta trong không chế lưu bị nghe vậy gật đầu nói lại không biết cái này t r ú n g tướng dưới trướng bên trong người phương nào có thể đi tập kích bất ngờ miệng dương、Nguyên lưu nghị cùng bàng thống cơ hồ là chăm miệng một lời nói loại chuyện này ngụy duyên thật sự là rất thích hợp lưu bị nghe vậy cười nói văn trường nhưng là không tệ đã như vậy liền mệnh văn trường dẫn đầu ba ngàn binh mã hành quân lặng lẽ tập kích bất ngờ miệng dương ta thì thư tín một phong tại trương lỗ sai người đưa đi đại quân cũng chuẩn bị làm ra rút quân hình dạng b bán... á huyên tất cả khí giới cần nhanh chóng chuẩn bị â bàng thống cùng lưu nghị nghe vậy đứng dậy không người lĩnh mệnh chúa công đừng quên cùng ngày lưu trương cỡ nào muốn chút tiền tài lúc gần đi lưu nghị không quên quay đầu nhìn về phía lưu bị hán trung nếu có thể sấm định hán còn muốn làm nhiều một chút công trình đến để thăng hán trung phòng ngự năng lực về phần đường này phải đợi ích châu cầm xuống về sau suy nghĩ thêm nhưng vật tư nếu có thể cầm xuống hán trung nhưng là có thể bắt đầu nhanh chóng chuẩn bị lưu bị nghe vậy cười gật đầu nói việc này ta tự sẽ cùng quý ngọc nói kiến an thập thất năm sơ xuân bản này không phải một cái hẳn là khai chiến thời tiết nhưng cũng chính là bởi vậy lưu bị lựa chọn ở thời điểm này khai chiến chương hai trăm hai mươi hai binh mã không động công tượng đi đầu đê cử đọc siêu cấp định hót đối với quỷ g i a một chút liền vô địch loạn thế trường học thảo ác ma pháp đ i ể n đỉnh phong đầu tư thương trung phong vinh quang sống lại làm truy phong thiếu niên mạnh nhất trong lịch sử thiên tú toàn dân chư thiên thì thay ta thành bắt yêu người hán trung nam trịnh nhìn xem trong tay thư tín trương lô n h u nhữ mày đem sách tin đưa cho bên cạnh công tảo diêm phô nói này lưu huyền đức đây là ý gì diêm phố tiếp nhận thư tín nhanh chóng xem một lần về sau cười nói sư quân này lưu bị muốn quay về kinh châu là giả y đổ công chiếm ích châu mới là thật trương lỗ v ư ớ t v ư ớ t sợi dâu gật gật đầu lưu bị xuất quân đến ra mạnh quan đã nhanh một năm ngay từ đầu trương lô sẽ còn khẩn trương nhưng lưu bị nhưng vẫn không động tĩnh chỉ là tại gia mạnh quan đại làm kiến thiết huấn luyện binh lính trương lô từng nhận người t h ư ờ n g nghị lưu bị vì sao như thế lúc ấy cũng đã có kết luận lưu bị này đến không phải là t r ợ lưu trường mà chính là ý đồ mưu đoạt t í c h châu chỗ cho nên lần này diêm phố nói như thế t r ư ơ n g lâu cũng cảm thấy cũng là chuyện như vậy đại khái là này lưu huyền đức tìm được cớ hương ngụy hư l ệ n h một tiếng t r ư ơ n g lâu cảm thấy lưu bị một bộ này rất hương ngụy người đánh liền đánh à còn muốn ở trước mặt mình giả bộ làm người tốt cũng liền lưu t r ư ơ n g này ngu xuẩn đến bây giờ còn coi ngươi là người một nhà hắn viết thư cho ta lại là ý gì t r ư ơ n g lâu quét này giấy viết thư liếc một chút cao mày nói lưu bị nếu muốn quay v ề binh đánh chiếm ba t h ụ c chi địa gia mạnh quan chỉ sợ sẽ không lưu thủ quá nhiều binh mã nên lo lắng chúng ta thừa dịp hư mà công diêm phố nói ra nơi đây bất thình lình c a o mày nói cũng không đúng cử động lần này tựa như cố ý nói cho ta biết quân gia mạnh quan thủ bị c h ố n g g i ỗ n g muốn ta quân tới công bên k i a m à người sẽ không cho là bọn họ là kẻ n g u à. cái này một phong thư tín nhìn như đơn giản lại để trương lô bên này trong lúc nhất thời đoán không được lưu bị cụ thể muốn làm gì phái người nghiêm mật giám thị này lưu huyền đức động tĩnh diêm phố đưa tới một tên tướng lĩnh nghiêm túc nói ra hắn luôn cảm thấy cái này bên trong có địa phương nào không đúng vị ân nói ngươi muốn thật phản công lưu t r ư ờ n g lặng lẽ đi coi như không gạt được lấy song phương hiện tại trạng thái bên này muốn lấy được tin tức cũng phải một thời gian ngắn hiện tại phong thư này đưa tới không bày rõ ra để cho mình đi tấn công a nhưng vấn đề là đơn giản như vậy vấn đề chính mình năng lượng nghĩ đến đối phương lưu sĩ liền muốn không đến a này lưu bị dưới trướng bây giờ người tài ba không ít làm sao có khả năng nghĩ không ra điểm này diêm phố cảm thấy bên trong có lừa dối chẳng lẽ này lưu bị thật muốn quay về kinh châu vậy cái này phong thư ý nghĩa ở đâu hoặc là hắn muốn tấn công hắn trung năng lượng nghĩ đến lưu bị cũng chỉ có cái này ba con đường có thể đi diêm phố lo lắng là một đầu cuối cùng nhưng nếu thật sự là như thế phát tới này tin cũng là đả thảo kinh x à không phải trí giả gây nên n á o tử có chút loạn diêm phố tại trương lỗ tới trước mặt quay về giã bước trương lỗ cũng không chê phiền hắn cũng đang suy tư vấn đề này lưu bị đến muốn làm gì t r u n g t r u n g điệp điệp đại quân nhổ trại làm ra chuẩn bị rút khỏi da mạnh quan bộ g á n g trên thực tế cũng đúng là muốn rút khỏi da mạnh quan bàng thống chế định kế hoạch rút khỏi da mạnh quan tới mê hoặc trương lỗ sau đó binh mã đường vòng từ hung hãn vùng núi mà ra tuy nhiên con đường này so gia mạnh quan trực kích nam trịnh muốn nhiều quấn rất nhiều đường với lại đường cũng càng thêm gập ghềnh khó đi nhưng lại thắng ở ven đường cơ bản không có bao nhiêu người ở có thể tại đối phương không thể nhận ra cảm giác tình hô dưới từ sầm nước mà ra tại bang thống trong kế hoạch ngụy duyên dẫn đầu đại quân trước một bước công chiếm mẹ dương hấp dẫn chương lỗi chủ lực mà chân chính đại quân từ sầm nước mà ra về sau có thể trực kích nam trịnh dương đông kích tây dạng này phương pháp từ xưa đến nay không biết bị bao nhiêu người dùng qua nhưng lại mỗi lần có thể kiến công nguyên nhân ngay tại ở ra bất ngờ tìm tới đối phương manh khu đồng thời nhanh chóng tiến công tại loại chuyện này bên trên lưu nghị tự mình biết chính mình nếu không có nhiều quyền phát ngôn trước đó đánh này mấy trận cầm không phải phòng thủ cũng là đối thủ không được chân chính đến hai cái đại thế lực ở giữa đánh cược bên trên chính mình mức độ chỉ sợ ngay cả nhị tam lưu thống xoáy cũng không tính cũng đừng chạy đến ở phương diện này hiện lộ rõ ràng tồn tại cảm giác có b ả n g thống cái này nhân sĩ chuyên nghiệp tại chính mình mù bận tâm cái gì vì sao ta cũng muốn đi lưu nghị lôi kéo hót tuấn nhìn xem bàng thống nói nếu ta cảm thấy Ta trọng thủ t giống như trọng mạc ở đây bàng h đợi n thống cười n thầm lưu nghị bản sự hắn nhưng là nghe lưu bị nói qua giang lăng nhất chiến phá thành chiến thuyền vũ lực b à n g thống đã sớm muốn kiến thức một phen chớ nói chi là lưu nghị thành lập doanh trại bình thường đều có thần kỳ hiệu quả hành quân tác chiến quá hữu dụng có thể nào bung tha lưu nghị nghe vậy có chút bất đắc dĩ hắn cũng muốn nói mình bên này làm tốt bọn họ dẫn đi tuy nhiên cũng chỉ là ngẫm lại lần này chọn lựa đường cũng không tốt đi năng lượng vận chuyển lương thảo cũng không tệ đại hình công thành khí giới nếu như mang lên còn muốn làm độc t ậ p dạng này ta trước tiên dẫn người tới thăm dò địa hình chuẩn bị tài liệu nhưng ngươi cần nói với chúa công cầm h ắ n thăng thản chi phái tới bảo hộ ta lưu nghị nhìn xem bằng thống chân thành nói tất nhiên không đi không được vậy mình an toàn nhất định phải có đầy đủ bảo chứng hoàng trung cùng quan bình là lưu bị trước mắt bên người đem ra được hạ tướng lại thêm một nhánh tinh nhuệ nhân mã bảo vệ mình hẳn là dư x à i lưu nghị cũng không thấy được bản thân sẽ xui xẻo như vậy liền một đầu tiến đụng vào đối phương trọng binh trong vòng dây cái này không khó ta đã hướng về chúa công mời được năm trăm tinh binh cũng là từ kinh châu điều đến có thể kết giao ngươi điều hành về phần hán thăng cùng thản chi mà lại đợi ta nói với chúa công sáng bàng thống hiển nhiên đã sớm chuẩn bị đã giúp lưu nghị an bài thỏa đáng chỉ là trong quân đại tướng điều khiển vẫn là cần lưu bị gật đầu đồng phát hạ lệnh tiễn mới được lưu nghị gật gật đầu vỗ vô một mặt bất đắc di hoác tuấn nói vốn định cùng trọng mạc cỡ nào nghiên cứu thảo luận chút binh lược bây giờ xem ra nhưng là chỉ có thể chờ đợi lần sau tiên sinh bảo trọng hoác tuấn ôm quyền thi lễ nói bàng thống xoay người đi giống như lưu bị đòi người lưu nghị từ trong ngực sờ sờ mọ ra một trang giấy đến đưa cho hoác tuấn nói chờ đại quân sau khi đi đem lần trước chúng ta làm phá quân nỗ n h ấ t mươi chiếc thả bên này nếu quân ta cùng lưu trương bất hòa cái này mười chiếc phá quân nỗ có thể giúp ngươi một chút sức lực đáng tiếc không có như núi dương thành như vậy tự động tuần hoàn hệ thống không thể tự động lắp n ỏ thạch nhưng dù vậy cái này mười chiếc phá quân nỗ mượn ra mạnh quan địa thế đến lúc đó nếu bất hòa lưu trương quân tới cũng đủ bọn họ uống một bình đa tạ tiên sinh đề điểm hoác tuấn gật đầu không người nói tại đây không phải hậu phương nếu quân ta cùng lưu trương bất hòa ngươi ít nhất phải có giữ vững ra mạnh quan hai tháng chuẩn bị lưu nghị chỉ chỉ giấy nói lần trước ta thuận tiện tại trong thành an bài một chút cơ quan ngươi mà lại nhớ kỹ tất yếu thời điểm có thể trợ ngươi một chút sức lực đa tạ tiên sinh tuấn ghi nhớ tiên sinh dạy bảo hoác tuấn lần nữa hành lễ cứ như vậy lưu nghị ngẫm lại s ắ c thực không có gì năng lượng dặn dò đến đối hoác tuấn phất phất tay quay người chuẩn bị đi tìm hoàng trung cùng quan bình đi hai người này nhất định phải đi theo chính mình không phải vậy không có cảm giác an toàn đồng thời đường lui cũng nhất định phải có chỗ bảo chứng hoắc tuấn tính cách trước đó hợp tác qua rất nghiêm túc một người bản sự bao lớn tạm thời còn không có nhìn ra nhưng không phải ngụy duyên loại kia cấp tiến phái tương đối ổn trọng cầm h ậ u phương giao cho loại người này lưu nghị cũng yên tâm dù sao liên quan đến lấy chính mình sinh tử đ â y này liên quan tới lưu nghị yêu cầu hoàng trung cùng quan bình cùng một chỗ bảo hộ hắn an toàn thỉnh cầu lưu bị cũng không có do dự dù sao lưu nghị lần này nói theo một cách khác cũng coi là đi đầu cũng không thể trông cậy vào lưu nghị đi sông pha chiến đấu tự nhiên nên do một hai cái thực lực cường hãn tướng lĩnh đi theo từ gia mạnh quan trực tiếp đi nam trịnh l ờ i nói đại khái tại khoảng ba trăm năm mươi dặm nhưng nếu dựa theo bảng thống vạch ra tới đường từ gia mạnh quan đi hung hãn vùng núi lại đến sầm nước liền có hơn bảy trăm i n dặm đi vòng thêm gấp đôi đường với lại trên đường nhấp nhô khó đi đoán sơ qua coi như lưu nghị chi này tiểu bộ đội mang theo lương thảo đồ quân nhu không coi là nhiều hành quân gấp cũng phải mười ngày đại bộ đội lời nói coi như lên đường gọc gàng cũng phải một tháng mới được vì là thuận tiện đại quân hạ trại lưu nghị mang cái này nằm trăm người ven đường vẫn phải đâm xuống doanh trại để cho đại quân nghỉ ngơi cho nên lưu nghị muốn sớm xuất phát mà lưu bị đại quân sẽ còn ở chỗ này nấn ná hai ngày đến một lần làm tư thái cho trương dê lỗ xem thứ hai cũng là nhìn xem lưu t r ư ờ n g cùng trương lỗ phản ứng tiên sinh chúa công chủ lực cũng bất quá một vạn năm ngàn người n g à i cái này doanh trại nhiều nhất có thể chứa được năm ngàn người đi sau ba ngày quần sơn bao la bên trong quan bình an bài xong tiếu thám về sau trở về nhìn xem nằm tại một tấm chiếu bên trên đọc sách lưu nghị n h ì n không được dò hỏi đáng nhắc tới là lưu bị quân đội từ công an xuất phát thời điểm chỉ có năm ngàn người đối ngoại danh sưng một vạn sau đó pháp chính cùng mạnh đạt nên đón lưu bị lúc 4 bốn binh mã cũng thuộc về lưu bị về sau p h ù huyền tiệc rượu về sau lưu trương lại cho lưu bị 3 ba binh mã cũng đã có một vạn hai binh mã đến ra mạnh q u a n thì ra mạnh q u a n một vùng 3 ba chú quân cũng bị lưu bị hợp nhất lại sau đó lưu bị lại lấy đủ loại lý do tại thời gian một năm bên trong từ lưu trương nơi đó muốn tới năm binh mã cho tới bây giờ lưu bị tại ích châu binh mã là thật hai vạn tất yếu phòng ngự cùng ngụy duyên dẫn đầu này ba ngàn nhân mã lại trừ bỏ lưu nghị bên này nằm t r o n tinh nhuệ về sau lưu bị bây giờ trong tay chủ lực bộ đội liền có mười lăm ngàn nhân mã coi như hiện tại cái gì đều không làm trở lại lưu bị lần này thuộc chung hành trình cũng là kiếm lời vậy thì có cái gì biện pháp núi này nói khó đi bộ đội tất nhiên là kéo ra tiến lên phía trước bộ đội tiến đến hậu phương bộ đội khả năng vẫn còn ở bên trên một cái trong quân doanh bên này xuất phát đến tiếp sau bộ đội mới cùng lên đến chúng ta đoạn đường này ít nhất phải xây hai mươi tòa doanh trại thứ nhất không tiền thứ hai có tiền cũng không phải làm như vậy sự tình những n à y doanh trại dùng qua một lần khả năng cũng không cần xây nhiều như vậy làm gì thực sự không được mọi người tập hợp một tập hợp lưu nghị buông xuống trúc giản g nhìn xem quan bình ngự trọng tâm trường nói cuộc chiến này trên thực tế cũng là thu tiền lương ngươi làm tướng quân phải học gặp qua thời gian thời gian này không có ngươi như vậy qua cũng giống như ngươi dạng này tao tháo đều có thể bị ngươi cho ăn chết. Thiên cho đạo sinh chút đều có có nói, bị ngươi ăn lưu ý Quan Bình ngẫm lại thật đúng là, hơn một vạn n thật g một lại là, ờ i xếp thành một hàng, còn m ố nghị suy n ĩ hậu cần vấn đề. tính như vậy hạ như h vậy xuống Lưu cần vấn nói đúng n đề, g lời nói tới như tới vậy, khoác ô n cần g thiết đem d a n h trại xây q u lớn, đủ á cái c được. việc tướng tinh nghỉ ngơi là được. Đi làm việc đi, cái này 500 tinh nguyện, sĩ sau Đi đi, là làm k h i đi ra n g o à i đều c ó tay h thành dân công. Lưu Nghị khoát khoát ể t dân công. Lưu nhìn không được nhổ nước bọc nói ai biết nghề này quân dựng doanh vẫn phải hắn quản g chương hai trăm hai mươi ba đi vào h à n trung đê c ử đọc siêu cấp đ ị n h hót đối với quỷ g i a một chút liền vô địch loạn thế trường học thảo ác ma pháp điện đỉnh phong đầu tư thương trung phong vinh quang sống lại làm truy phong thiếu niên mạnh nhất trong lịch sử thiên tú toàn dân chư thiên thì thay ta thành bắt yêu người mười ngày đường vì là cho về sau quân đội lưu lại đầy đủ quân doanh lưu nghị đi ba mươi ngày lúc này lưu bị chủ lực đại quân không sai biệt lắm cũng đến giữa đường bên trên giữ nước sạch hướng về trên mặt ngang t ả n g lưu nghị nhìn chung quanh một chút Vẫn như cũ là quan ầ n sơn b o q u a h nhưng khoảng cách hán cảm giác, trung bình nguyên, cũng liền chỉ cách lấy một đạo vùng núi. Tiên sinh, vượt qua ngọn núi này, chính là hán trung bình nguyên, qua lấy chỉ cách là một vượt đạo khiêng o ả n nam trịnh, g cách l ề n đường. Quan bình chỉ có h giảm i k đao đi vào lưu nghị bên người thở một ngụm khí trời dần dần nhiệt đứng lên cái này hán t r u n g một vùng trong không khí mang theo cỗ buồn bực sức lực để cho người ta cũng không thích ứng cái này sầm thủy năng đến sao lưu nghị xóa sạch đe mặt nhìn xem quan bình hỏi ta hỏi qua dẫn đường đi không vẫn phải đi một đoạn đường quan bình lắc đầu khả năng so đi đường bộ còn muốn chậm một chút mặc kệ tác chiến là các ngươi sự tình với lại công thành khí giới muốn vận chuyển ra ngoài cũng phải đi đường thủy vận chuyển phân ra một trăm tướng sĩ dựng doanh ngươi dẫn đội đơn giản một chút là được trọng yếu nhất là chuẩn bị đầy đủ bóc tuổi hong gió một chút chúng ta tụ hợp chúa công đại quân về sau lại đi nam trịnh văn trường bên kia hẳn là cũng không sai biệt lắm động thủ p h ả i mấy người đi nam trịnh phụ cận tìm hiểu một chút gần nhất có hay không đại quân hướng về mẹ dương trợ rút thuận tiện nhìn xem nam trịnh hư thực một trận tốt nhất nhất chiến mà xuống công phá nam trịnh cái gì cũng tốt nói công không phá được cuộc chiến này coi như không tốt đánh nhớ kỹ thông minh cơ linh một chút â quan bình đáp ứng một tiếng xoay người đi an bài lưu nghị thì bắt đầu mang người tạo một chút vận chuyển đồ vật cỗ xe đánh vào hán trung bình nguyên về sau lương thảo là từ gia mạnh quan trực tiếp mang đến tiền tuyến con đường này xem như hết hiệu lực nhưng trước mắt vấn đề là bọn họ chỗ mang theo quân lương có thể hay không chống đến nhóm đầu tiên lương thảo vận chuyển đến bên này tuy nhiên trước đó đã định tốt lương thảo vận chuyển đường cùng chạm mặt địa điểm áp vận lương thảo cũng là lưu phong tự mình áp vận nhưng chắc chắn sẽ có cái sai sót lưu nghị có chút không yên lòng lại gọi hoàng trung phái người tiến đến tiếp ứng lưu phong chớ làm có sai lệch chí ít sai sót không thể quá lớn đốn tuổi sau đó tạo mấy chiếc vận thâu thuyền đối với bây giờ lưu nghị tới nói cũng không phải là việc khó gì đón lấy tấn công nam trịnh mới là trong đầu hí. lưu nghị tính toán một chút đầu tiên ngụy duyên bên kia đến có thể đánh lén thành công cầm miệng dương chiếm cứ sau đó trương lô đến mau sớm khởi binh đi tấn công miệng dương cầm nam trịnh một vùng binh mã điều đi đi qua một bộ phận toàn bộ là không có khả năng trương lô cũng không có ngu như vậy lại sau đó liền xem bên này đến tấn công tốc độ lưu nghị hiện tại trừ tạo thuyền bên ngoài cũng là suy nghĩ hắn công thành khí giới công thành khí giới chủ yếu cũng không phải đầu thạch xa cung tiễn những này trọng yếu nhất là thang mây cái gọi là thang mây cũng không phải đời trước trên tivi loại kia đơn giản cái thang trên thành thủ quân cầm thứ gì ra bên ngoài đỉnh đầu liền đập đổ trên thực tế sớm tại xuân thu chiến quốc thời kỳ công thâu ban cũng đã phát minh ra thang mây đến bộ có xe vòng có thể di động cho nên cũng cứ gọi xe cứu hỏa cái thang c ó thể thông qua nhân lực tới trên dưới đong đưa cái thang một mặt phối lưu m ó c câu nếu ôm lấy thành tường trên thành tướng sĩ là rất khó cầm cái thang đầy ra xe cứu hỏa bản vẽ cũng không thiếu lưu nghị sớm tại kinh châu thời điểm liền đã bắt đầu nghiên cứu cũng làm thử qua mấy chiếc thuộc tính cao thấp bất luận nhưng xuất hiện thuộc tính phần lớn là ổn định kiên cố loại hình thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút gia tăng dũng khí thuộc tính nhưng không thấy nhiều nhưng một người này cái thang có chút trứng mắt giống như hậu thế xe cứu hỏa khác biệt lúc này bậc thang thân thể là một thể vận chuyển đứng lên không phải cũng thuận tiện lưu nghị bắt chiếc xe cứu hỏa phương thức cầm bậc thang thân thể cải thành hai đầu tổ hợp trung gian phối hữu bàn kéo bậc thang thân thể một nửa cố định một nửa thì có thể thông qua dây thừng dòng dọc tới trên dưới điều chỉnh không cần lại lấy nhân lực tới khiêng trên dưới điều chỉnh ngoài ra cũng là trên bàn biến động nội bộ có thể tăng nhân thân xe cũng có phòng ngự tâm tre có thể bảo hộ trong xe tướng sĩ tại đến quá trình bên trong khỏi bị thương tổn đồng thời trên bàn còn có cố định trang bị nếu đến dưới thành về sau mở ra những này cố định trang bị cầm thân xe cố định về sau thân xe sẽ càng thêm ổn định không cần chuyên môn có người tới đỡ đây là lưu nghị dựa theo xe cứu hỏa kết cấu thiết kế ra được tuy nhiên bậc thang thân thể phương diện không có cách nào bắt trước bó củi ở giữa lực ma s á t quá lớn rất khó như tiêu phòng bậc thang như vậy hoạt động tự nhiên với lại người bậc thang là cố định phó bậc thang phải căn cứ thành tường độ cao khác biệt tiến hành điều chỉnh cũng vô pháp như tiêu phòng xe như vậy cho nên lưu nghị là lấy ổ trục kết nối trồng chất kiểu kết cấu tới thiết kế dạng này có thể mức độ lớn nhất tiết kiệm đỡ bậc thang thời gian nam trịnh quy mô lưu nghị tạm thời còn không có chính xác địa số theo nhưng lấy lưu bị binh lực tới nói muốn vây khốn một tòa quận thành thành phố rất khó được bởi vậy lưu nghị chuẩn bị dựa theo một mặt thành tường tấn công mạnh dự toán tới thiết kế thang lây dạng này xe cứu hỏa đến có hai mươi chiếc ít nhất phải nhiều như vậy sau đó phải phối hợp t ì n h lan cũng là cùng loại với di động treo đấu người đứng ở phía trên trên cơ bản giống như thành tường ngang hàng thậm chí hơi cao cung tiễn thủ thông qua tỉnh lan đối với trên tường thành thủ quân phát động tiến công cái này làm không khó lưu nghị ngược lại là cũng không nghĩ tới quá nhiều cải tiến phương thức nhiều nhất lại tỉnh lan thượng diện cũng làm cái trồng chất bậc thang tới gần thành tường thời điểm trồng chất bậc thang bông xuống trực tiếp khoác lên trên tường thành tỉnh lan bên trong tướng sĩ có thể trực tiếp bước qua trồng chất bậc thang sông lên thành tường cùng địch quân tác chiến sau đó cũng là trùng thành truy có đỉnh có thể ngăn đỡ mũi tên mưa đụng thành một đến rắn chắc một chút đường thành môn không có sông mở chính mình trước tiến ác tại những n à y về sau mới là đầu thạch xa sàng n ô những n à y tấn công từ xa khí giới cần lượng đồng dạng không ít lưu bị bây giờ binh ít lại phải mau sớm phá thành những này công thành vũ khí nhất định phải đầy đủ mới có thể đền bù binh lực thượng không đủ tuy nhiên cái này bên trong cần bó cửi cũng không phải số ít lưu bị đại quân đến trước đó chính mình mang đến năm trăm tinh nhuệ chỉ sợ đến sung làm mấy ngày thợ đốn tuổi thời gian hướng phía trước chuyển rời mười ngày địa điểm miện g dương kịch liệt tư xa cũng không có tiếp tục quá lâu cầm sạch thần tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xuống tòa thành trì này thời điểm chiến sự cơ bản đã kết thúc ngụy duyên một tay đỡ kiếm yên lặng đi đến thành lâu nhìn xem yên tĩnh thành trì thỉnh thoảng sẽ có lưu lại hán trung tướng sĩ bị từ bách tính ra bên trong đẩy ra ngoài ngay tại chỗ sử quyết trận này tập kích bất ngờ xem như thành công miện g dương tuy nhiên cũng bị trường lộ an bại không ít thủ quân nhưng tại đây rất ít kinh lịch trải qua chiến hỏa thủ thành tướng sĩ lòng cảnh giác quá thấp ngụy duyên dẫn đầu nhân mã công thượng thành tường thời điểm vừa rồi kịp phản ứng tướng h quân một trận thắng cũng quá thoải mái chút đi theo ngụy duyên bên người phó tướng mỉm cười nhìn về phía ngụy duyên đánh một trận thắng trận sĩ khí đang tràn đầy nói chuyện khí cũng rất đủ rất có vài phần hán trung tướng sĩ đều là một đám ô hợp cảm giác công thành không khó khó là thủ thành ngụy duyên tay vịn tường chăn mái ngắm nhìn nơi xa tình cảnh từ xuất binh một khắc này hắn liền không có nghĩ đến sẽ thất bại đối thủ lười biếng đó là bọn họ sự tình hắn tin tưởng coi như không có lười biếng chỉ bằng miệng dương những n à y thủ quân biểu hiện ra ngoài năng lực ngụy duyên cũng không thấy đến bọn hắn có thể ngăn trở chính mình mạo s ư n lượng cũng bất quá là vì chính mình giảm bất chút thương vong tuy nhiên miệng dương vừa mất n à y trương lô muốn đến sẽ rất đau đầu đi tại đây khoảng cách nam trịnh cũng bất quá bảy mươi dặm truyền ta quân lệnh bố cáo toàn bộ hành trình từ lập tức lên dân chúng trong thành không được tự tiện đi lại người vi phạm t r ạ m ngươi mang một ngàn nhân mã mang nhiều tinh kỳ ban đêm ra khỏi thành ngày ở giữa lại từ ngoài thành tiến vào nhớ kỹ thanh thế phải lớn gọi này trương lỗ cho là ta quân chủ lực liền ở chỗ này ngụy duyên quay đầu nhìn mình phó tướng nói ây phó tướng nghe vậy ứng một tiếng gặp ngụy duyên không có hắn phân phó cáo từ rời đi sờ lấy tường c h ắ n mái ngụy duyên nhìn xem thành tường bên ngoài mảng lớn bình nguyên trong mắt mang theo một cỗ nồng đậm vẻ hưng phấn không biết này trương lỗ lại phái người nào đến chiến cái này hắn trung chính là ta ngụy duyên kiến công lập nghiệp trận chiến đầu tiên miễn dương khoảng cách nam trịnh tuy nhiên bảy mươi dặm chương lâu cơ hồ là tại ban đêm hôm ấy liền thu đến m i ệ n dương bị công hãm tình báo ngụy duyên đây là người phương nào một bên trương vệ nhữ mày hỏi cũng lạ lâm tên nghe đều không có nghe qua chiêu bài nhưng là lưu bị chiêu bài đến đây báo cáo tướng lĩnh m ở mịt lắc đầu biểu thị chưa từng nghe qua người này nhưng lưu bị chiêu bài hắn s á t thực nhận ra lưu huyền đức hắn không phải đi a trương l ô vô b ả n tức giận hừ một tiếng nói sợ là lừa d ố i lui một bên diêm phố cười khổ nói nhất không hy vọng nhìn thấy kết quả cuối cùng vẫn phát sinh với lại không nghĩ tới đối phương vậy mà lựa chọn miệng dương tới công sư quân ngẫm lại diêm phố nhìn về phía trương lô nói miệng dương một vùng đại quân khó mà hành quân này ngụy duyên hẳn là chỉ là một lữ quân đ i ể m trợ có thể phái một thành viên thượng tướng xuất quân bình định tại hạ lo lắng lưu bị còn có mưu đồ lưu bị không có khả năng vô duyên vô cớ tới công tất nhiên miệng dương thất thủ này nhất định còn có hậu chiêu lúc này không nên vọng động người phương nào có thể đi bình định miệng dương trương lâu nghe vậy gật đầu hỏi tiểu đệ nguyện đi trương vệ tiến lên một bước đối trương lâu k h ô n g người nói sư quân giết gà chỗ này dùng lưu lao dưới trướng một người khác đứng ra đối trương lâu túi người hành lễ nói như thế tiểu tặc chỉ cần cho mạng tướng một đạo nhân mã không ra mười ngày liền có thể cầm tiêu diệt mọi người thấy đi nhưng là dương bách một bên dương tùng thấy thế c a o mày nói h ồ nháo này lưu bị dưới trướng đều là mạnh dũng c ả m sĩ người này tuy không danh tiếng nhưng tất nhiên d á m kỳ bình tập kích miệng dương há lại kẻ vớ vẩn này dương bách chính là dương tùng đệ bản sự chưa chắc như thế nào nhưng đến một lần xuất thân không tệ thứ hai có dương tùng trong bóng tối chiếu ứng cũng thành trương lô dưới trướng một thành viên đại tướng nhưng hắn không có tự mình hiểu lấy dương tùng đối với mình cái này h u y n h đệ có bao nhiêu cân lượng thế nhưng là tinh tưởng trương vệ bình cơ bản cùng dương tùng không hòa thuận thấy thế nhưng là cười lạnh nói tất nhiên dương tướng quân có này tâm đối phương cũng bất quá là vô danh chi bối cần gì phải cản trở nếu ba năm dương tùng chữ không yên lòng ta có thể xuất quân vì là trọng lực trận bảo vệ hắn chu toàn như thế nào không cần dương bách ngay vậy hư lạnh một tiếng đối trương lộ thi lê nói sư quân nếu không thể phá địch mặt tướng nguyện vọng lấy cái chết tạ tội nói quá lời t r ư ơ n g lâu khoát tay một cái nói dễ dàng cho ngươi tám ngàn nhân mã cần phải cầm tặc quân khu chủ. mặt tướng lĩnh mệnh dương bách lĩnh mệnh cười lạnh xem trương vệ liếc một chút tiếp nhận lệnh tiễn quay người rời đi chương hai trăm hai mươi b ố một tướng vô năng đê cử đọc siêu cấp định hót đối với quỷ gia một chút liền vô địch loạn thế trường học thảo ác ma pháp điện đỉnh phong đầu tư thương trung phong vinh quang sống lại làm truy phong thiếu niên mạnh nhất trong lịch sử thiên tú toàn dân chư thiên thì thay ta thành bắt yêu người ngụy duyên tại đánh vào miệng dương về sau liền lập tức phái ra tiếu thám thám thính nam trịnh phương hướng hư thực làm dương bách xuất lĩnh lấy tám ngàn đại quân trùng trùng điệp điệp hướng bên này xuất phát thời điểm ngụy duyên bên này rất nhanh liền nhận được tin tức tám ngàn đại quân ngụy d u y n nghe tiếu thám báo cáo lông mày hơi nhữ lên bộ kia cầm đối ngụy duyên không người nói tướng quân vẫn là mau sớm thu hồi đại quân nếu không cái này m i ệ n dương cũng không t ố t thủ m i ệ n dương thành cao không quá hai trượng đa tạng thành tri thấp bé đối phương tám đại quân bên này chỉ có không đến ba nhân mã thủ thành cũng có chút khó khăn ngụy duyên không nói gì mà chính là nhìn về phía này tiếu t h á m nói đối phương binh mã hiện tại nơi nào tiếu t h á m không người nói t i ì trước đến đây báo tin lúc vừa mới rời nam trịnh không đủ m ư ờ i dặm hành quân tốc độ chậm chạp chỉ sợ cần hai ba ngày mới có thể đến hai ba ngày ngụy duyên nghe vậy nhữ nhữ mày cần biết nam trịnh dưới đây tuy nhiên hơn bảy mươi dặm nếu để ngụy duyên đến mang binh một ngày liền có thể đến coi như vì để các tướng sĩ bảo tồn đầy đủ thể lực ngày mai cũng nên đến đúng vậy tiếu thám gật đầu nói ngụy duyên đi đi lại lại đi hai bước nhìn xem phó tướng nói ngươi tiếp tục để cho các tướng sĩ tới lui ta tự mình tiến đến dò xét một phen tướng quân phải trăng quá mức mạo hiểm phó tướng nghe vậy cao mày nói chúa công ủy ta lấy trách nhiệm há có thể bó tay nơi này không muốn phát triển đợi ta thấy rõ địch quân hư thực lại nói ngụy duyên lắc đầu quả quyết nói ngay sau đó ngụy duyên để cho phó tướng tiếp tục ngụy trang ra có binh mã liên tục không ngừng vào thành giả tượng điểm hai mươi tên hầu cận ra khỏi thành song phương cách xa nhau không xa ngụy duyên khinh kỵ ra khỏi thành tại tiếu thám chỉ huy dưới tuy nhiên hai canh dở liền tìm tới đôi phương đại quân chỗ đại lượng nhân mã lộn xộn hướng phía phía trước chạy c h ậ m c h ậ m chí ít tại ngụy duyên xem ra đối phương tướng lĩnh hành quân bố trận mức độ rất kém cỏi nghề này quân t á c chiến thế nhưng là một môn học vấn cũng là vũ tướng thiết yếu kỹ năng cũng không phải vô cùng đơn giản để cho đại quân đi lên phía trước là được trước bộ trung bộ phần sau binh chủng phối hợp đổ quân nhu bảo hộ cùng lẫn nhau ở giữa tin tức thuyền tiếu thám thám báo nhất định phải có thể cầm bốn phía gió thổi cỏ lay kịp thời phản hồi đến tam quân thống xoáy chỗ một chút khả năng có dấu địch nhân phục binh địa phương nhất định phải trọng điểm chú ý coi như bởi vì địa hình quan hệ vô pháp cẩn thận điều tra cũng cần trong lòng hiểu rõ làm ra tùy thời có thể ứng đối đê tê phát tình huống chuẩn bị lúc này mới có thể quên một cái hợp cách tướng lĩnh từ hành quân phía trên liền có thể phán đoán đối phương chủ x o á i đại khái mức độ cũng hiển nhiên đối phương chủ tướng đối với quân đội trưởng khống mức độ không cao hoặc là nói cực kém liền ngụy duyên thấy đối phương cái này lánh binh mức độ làm cái quân hầu đều miễn tưỡng chớ nói chi là thống xoáy tám ngàn đại quân đại tướng đi cũng không quá mức tới gần nhưng ngụy duyên trọn vẹn quan sát hơn một lúc thần về sau vừa rồi cười lạnh một tiếng mang theo hầu cận trở về miệng dương thương quân như thế nào phó tướng gặp ngụy duyên lông tóc không tổn hao gì trở về trong lòng hơi hơi thở phào lúc này dò hỏi trận chiến này tất thắng ngụy duyên cười lạnh nói lập tức điểm đủ hai ngàn binh mã theo ta phá địch ngươi lưu lại tiếp tục bố trí giả tượng đợi ta ra khỏi thành về sau lưu hai trăm người phong tỏa tứ môn trừ phi ta xuất quân trở về nếu không bất luận kẻ nào đến đều không được mở cửa thành ra tướng quân địch quân thế nhưng là có tám ngàn đại quân phó tướng nghe vậy kinh hãi cái này binh lực so sánh quá mức cách xa hai ngàn người giao đ ấ u tám ngàn người đây không phải muốn chết sao binh mã tuy nhiều làm sao địch tướng vô năng ta nhìn tới như thổ kê chó kiểng không chịu nổi một kích ngươi mà lại thật tốt thủ thành đợi ta thu được thắng lợi trở về sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ ngụy duyên hiển nhiên cũng không phải là giống như phó tướng thương nghị mà là tại trở về trên đường đã quyết định chủ động xuất kích bây giờ chỉ là an bài nhiệm vụ bộ kia cầm thấy mình khuyên can vô dụng cũng không cần phải nhiều lời nữa dù sao nên nói chính mình cũng đều nói qua ngụy duyên không nghe đến lúc đó chuyện xấu đó là ngụy duyên trách nhiệm chính mình một mực làm tốt chính mình sự tình liền có thể ngay sau đó ngụy duyên đốt lên hai ngàn binh mã mệnh chúng tướng sĩ đem trận hình tản ra một chút làm ra số lượng to lớn bộ dáng xua binh đón lấy dương bách xuất lĩnh đại quân dương bách là ngụy duyên lánh binh cách mình không đủ mười dặm thời điểm mới phát giác được ngụy duyên nhân ma đến cái này khiến dương bách có chút kinh ngạc nhưng ít ra còn không có ngu quá mức vội vàng sai người bày ra trận hình chuẩn bị tiếp địch hãn bên này hơn nửa ngày cũng bất quá đi hai mươi bên trong ngụy duyên nhưng là dùng hai canh giờ liền cùng đối đầu song phương tại hành quân bên trên kém cách đã là vừa nhìn thấy ngay chờ ngụy duyên mang binh cùng đối phương tiếp trận thời điểm dương bách trận hình còn không có lợi dựa theo thông thường song phương hẳn là trước tiên phái người đến đây khiêu chiến nói lên một chút lời xa giao tỉ như các ngươi không nên tới đánh chúng ta đây là bất nghĩa chi sư bên này quay về một câu đánh cũng là n g ư ờ i song phương đàm phán không thành sau đó khai chiến đối với những chiến trường này lễ nghi dương bách làm cũng không tệ cũng phái ra người tới chuẩn bị giống như ngụy duyên thương lượng thương lượng tuy nhiên ngụy d u y n như là đã thám thính ra đối phương hư thực lúc này chính mình trong quân tướng sĩ một đường bôn ba nếu giờ phút này dừng lại giống như đối phương nói nhảm này sĩ khí tất nhiên gặp khó với lại thể lực cũng không kịp đối phương cái gọi là một tiếng chống tăng khí thế hai tiếng thì suy ba tiếng thì kiệt ngụy duyên này tới cũng không phải giống như đối phương thảo luận chiến trường lễ nghi tại song phương đối với tròn trong nháy mắt không chút do dự phát động sung phong này dương bách phái ra người còn không co dừng lại liền thấy đối phương trùng trùng điệp điệp đại quân trực tiếp giết tới dọa đến chân đều mềm liên tục không ngừng quay đầu ngựa lại liền muốn trở về chạy hai quân giao đấu coi trọng cũng là một cái khí thế dương bách chỉ huy hán trung tướng sĩ tuy nhiên nhiều người nhưng song phương căn bản không thấy rõ ràng đối phương có bao nhiêu người ngụy duyên đã dẫn đầu xông lên mắt thấy đối phương như vậy dữ dội sĩ khí bên trên tại ngay từ đầu liền bị ngụy duyên ngăn chặn dương bách có chút bối rối chỉ huy c u n g t i ễ n thủ hướng phía đối phương hậu trận bắn tên thưa thất m ư a tên cũng không tạo thành quá nhiều thương vong ngụy duyên đã xuất lĩnh、Lấy、nhân mã giết tới vì là có thể cầm phe mình sĩ khí phát huy đến lớn nhất ngụy duyên càng là tự thân lên trận xung phong xông lên trước liền k h u a tay đại đao mang theo thân vệ đi đầu g i ế t tới trường đao trong tay cuốn một cái liền dẫn lên một mảnh đ e u thê lương thảm thiết tâm thành bốn phía hán trung tướng sĩ cái nào gặp qua như vậy dữ dội người tăng thêm dương bách không có ở trước tiên làm ra phản ứng dễ dàng liền bị ngụy duyên tại quân trận bên trong xé mở một đạo vết nước hậu thế rất nhiều người cảm thấy trên chiến trường người đứng đầu hàng binh là xui xẻo nhất mỗi lần tác chiến khẳng định là trước hết bị công kích một phương trên thực tế nhưng là hoàn toàn tương phản người đứng đầu hàng binh đồng dạng tại trên chiến trường cũng không dễ dàng như vậy bị đánh tan hoặc là chết trợn bởi vì phía trước trận hình vừa loạn hậu phương trường thương thủ cung nô binh cơ bản liền loạn có thể tạo thành bất ngờ làm phản với lại lưỡng quân giao chiến bình thường là cung tiến thủ đi đầu lẫn nhau bán cái này bắn ra bó múi tên là đường vòng cung bình thường không phải đối người đứng đầu hàng binh đi mà chính là rơi vào trận địa địch hậu phương với lại người đứng đầu hàng binh liên quan đến lấy bảo hộ hậu phương trách nhiệm bình thường đều sẽ chọn lửa kinh nghiệm tác chiến phong phú lão binh tới đảm nhiệm tân binh coi như n g ư ờ i muốn đi đều không tới phiên ngươi với lại những người này trang bị bình thường đều là quân đội bên trong tốt nhất vì là cũng là có thể gánh vác địch quân tấn công mạnh nhưng cũng bởi vậy nếu hàng phía trước tướng sĩ bị đánh tan rất có thể liền có thể tạo thành cả c h i quân đội tan tác cho nên ngụy duyên cái miệng này tử sẽ ra mở đối với hán trung tướng sĩ đả kích là hủy diệt tính hậu phương theo sát mà tới tinh nhuệ nhanh chóng đem cái này lỗ hổng xe lớn không hề đứt đoạn hướng về mở xe rách này dương bách t ỏ a c h ấ n trung quân trước tiên cũng không có nhanh chóng làm ra hợp lý bố trí lúc này tướng lĩnh năng lực cường nhược liền thể hiện đi ra bình thường có đầy đủ kinh nghiệm cùng năng lực ứng biến tướng lĩnh lúc này phản ứng đầu tiên khẳng định là lập tức mệnh lệnh thân vệ đi đem trước kia từ chán mà dương bách cũng không có làm như vậy mà chính là để cho bộ đội lui lại ý đồ một lần nữa đứng vững góp chân lại giống như ngụy d u ê n quyết chiến chỉ là một cái không có ngoại lai lực lượng áp bách tình huống giới đều phải hoa lão nửa ngày mới có thể sửa lại đội hình vũ tướng ở loại tình huống này d ư ớ i muốn làm đến điểm này giống như nói chuyện viển vùng có cái gì khác nhau với lại ngụy duyên đã giết vào trong trận như thế nào để cho hắn tùy tiện một lần nữa chỉnh lý quân trận trọng yếu nhất là như thế vừa lui nguyên bản cũng không có cái gì sĩ khí đáng nói h ắ n trung tướng sĩ quân trận tại dương bách chỉ huy d ư ớ i trực tiếp bắt đầu tan tác nguyên bản dương bách đối với quân đội lực khống chế cũng không phải là quá mạnh loại tình huống này để cho các tướng sĩ lui lại này cơ bản giống như muốn chết không có khác nhau ngụy duyên nhìn ra ý đồ đối phương mừng rỡ trong lòng cũng không có tiếp tục thâm nhập sâu mà chính là mang theo thân binh tụ hợp về sau trùng sát tiến đến bộ đội nhanh chóng cầm địch quân t r ư ớ c bộ đánh tan sau đó xua đuổi lấy trước bộ đi trùng kích đối phương phần sau a binh mã loại chuyện này bình thường trên chiến trường rất khó làm đến nhưng dương bách lại cho ngụy duyên cơ hội này kết quả chính là dương bách vừa mới rời khỏi một chút bộ đội còn chưa kịp chọc t r n h liên bị phía trước mình tan tác hạ xuống bộ đội cho hướng thất linh bắt lạc ngụy duyên dẫn đầu nhân mã ở hậu phương cũng không vội mà cường công mà chính là để cho người ta gạt ra cung tiến thủ không ngừng hướng về đối phương hậu trận xạ kích ngụy duyên thì tự mình dẫn đầu binh mã đi đi lại lại xung đột cầm trận hình của đối phương hướng loạn hơn tan tác liên tại dạng này tình h u ố n g dưới bắt đầu dương bách liên tiếp chạm hơn mười người hội binh cũng vô pháp ngăn trở xu hướng suy tàn lại thêm đến bây giờ hắn còn không có hiểu rõ ngụy duyên đến mang đến bao nhiêu binh mã chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng cũng là đ ị c h nhân trong lòng mình cũng sinh ra bối rối tâm tình bắt đầu đi theo vỡ quân cùng một chỗ trốn hai ngàn nhân mã muốn tiêu diệt toàn bộ tám ngàn đại quân vậy dĩ nhiên là không có khả năng ngụy duyên cũng không chuẩn bị làm như thế nhưng này dương bách x o á i kỳ ngụy duyên nhưng là xem phân minh cũng không để ý tới hắn hội binh mang đám người nhắm ngay dương bách x o á i kỳ phương hướng chính là dồn s ư ớ c những hán chung đó vỡ quân giờ phút này nào có tâm tư đi bảo hộ dương bách ngụy duyên đuổi theo chỉ lo bỏ mạng chạy trốn dương bách cùng hắn xoáy kỳ liền bại lộ như vậy tại ngụy duyên trước mắt bị ngụy duyên mang đám người rất ngo đuổi theo bên trên một trận cũng không chiến đấu kịch liệt về sau ngụy duyên thân thủ cầm này dương bách từ trên lưng ngựa bắt được lại dẫn nhân mã truy sát một đường thấy đối phương đã chạy từ phía vừa rồi cầm dương bách thu binh trở về m i dương một trận đại chiến từ tiếp địch bắt đầu đến đối phương tan tác trước sau tuy nhiên một canh giờ thời gian chờ ngụy d u y n thu binh hồi thành thời điểm sắc trời còn chưa hoàn toàn tối xuống tràng thắng lợi này cũng hoàn theo o à n n ả hưởng phương phản chủ Hán Trung đặt vững dưới nền móng vững chắc. 225, khó phân trên dưới. Đạt được dương Bách chiến Hán chút chấn kinh. h trường Lưu Lưu dưới Trường dưới. được Dương quân đoán, cũng Trung vững nền móng vững trên tin toàn Trung tầng một đặt Đạt tức, t lỗ làm bộ đối đều với bại vì Bị Bị cao có lý mà nói địch quân thông qua tiểu đạo công kích mẹ d ư ơ n g binh mã không có khả năng quá nhiều chỉ là lương thảo vận chuyển cũng là cái vấn đề coi như dương bách năng lực có hạn nhưng nếu là t r ê n l ệ n h cách xa dĩ chúng l ă n g quả địch nhân lại là ra khỏi thành tác chiến cũng không nên bại nhanh như vậy thậm chí liền không khả năng bại mới đúng nay miệng dương đến tột cùng có bao nhiêu người lập tức trương lỗ nhìn xem bại trốn về đến mấy tên tướng lĩnh nhữ n g mày hỏi đối phương vậy mà ra khỏi thành tác chiến cái này khiến trương lỗ có chút thật không thể tin chẳng lẽ quên sai rất nhiều chỉ là lần này cùng ta quân tiếp trận giả sợ liền không xuống năm ngàn chúng nay tướng lĩnh túi lầu nói trên thực tế hắn cũng không nhìn ra đối phương có bao nhiêu người nhưng hẳn không có năm ngàn Chỉ là năm bị ngay c ngàn chúng diêm phố nhữ mày nhìn về phía này mấy tên tướng lĩnh bên cạnh dương nhâm nhữ mày suy tư nói này ngụy duyên còn muốn thủ thành miệng dương tất nhiên có lưu thủ quân như thế nói đến lần này miệng dương tặc binh sợ không xuống sáu ngàn sáu ngàn nhân mã nếu theo thành mà thủ lợi nói vậy coi như không dễ phá dương nhâm ngầm đầu nhìn về phía trương lô nói sư quân mặt tướng coi là bây giờ chúng ta đối với này miệng dương địch tỉnh hoàn toàn không biết gì cả cùng tùy tiện xuất binh không bằng t r ư ớ c tiên tra rõ địch quân hư thực lại nói trương lô nghe vậy t i ê n lặng gật gật đầu trước đó coi là miệng dương ít người quả thật có chút chắc hẳn phải vậy nếu có thể biết này miệng dương hư thực cũng không trở thành tiếp nhận như vậy đánh bại chẳng những gây dương bách tám ngàn đại quân bây giờ trở về cũng bất quá hơn bốn ngàn người hao tổn gần nửa đ â y này ngay sau đó Trương phái ra đại lượng thám tiến ra lượng lộ phái báo đại về sau hai ngày miện dương phương hướng không ngừng có tình báo trả lại lưu bị quân liên tục không ngừng từ cốc đạo bên trong xuất hiện tiến vào miệng dương trong thành hai ngày thời gian đã chừng năm sáu ngàn người tiến vào miệng dương miệng dương thành tứ môn phong tỏa vẫn còn ở ngoài thành chế tác sự t ì n h một bộ chuẩn bị cầm miệng dương làm căn cư địa bộ dáng sư quân trương tùng tâm lo huynh đệ an n u y khuyên này lưu bị nhất định là muốn từ miệng dương trực kích nam trịnh bây giờ tặc binh vẫn còn ít kính xin chúa công sớm làm quyết đoán t r ư ơ n g lâu nghe vậy yên lặng gật gật đầu nhìn về phía diêm phố dương nhâm các tướng lanh nói chư vị nghĩ như thế nào dương nhâm không người nói mặt tướng nguyện vọng lanh binh tiến về trương lô thấy mọi người không có gì n g h ĩ gật đầu nói lần này ngươi hai vạn ngàn binh mã cần phải cầm tặc quân bước lui cái này hai vạn binh mã thế nhưng là trực tiếp từ nam trịnh điều đi mà ra là nam trịnh phụ cận hơn phân nửa binh lực hán trung cũng liền ít như vậy địa phương trương lô trong tay binh lực cũng bất quá chừng năm vạn một vạn phái đi t r ợ g i ú p mã siêu ra mạnh quan bạch thủy quan cùng thượng dùng p h ò n g lăng Dương Bình quan bên kia cũng cần phân binh đóng、giữ. Nam Trịnh vùng này binh giữ, kia lần ự c còn cũng tức Cơ móc tính toán Trịnh không đủ 3 vạn, lập tức phái ra 2 vạn đại quân, Nam、Trịnh、nhà phái hồ đều bị móc sạch. đâu đấy đủ đại đều ra ra lại lập l mà. bị này điều động đại quân động tĩnh tự nhiên không nhỏ ngụy duyên bên kia tự nhiên nhận được tin tức ngụy duyên lại lần nữa tự mình dẫn thám báo đến đây quan sát địch t ì n h nhưng chưa tới gần kém chút liền bị dương nhâm phái r a tiếu thám phát hiện ngụy duyên đành phải chỉ huy thân vệ xa xa trốn ở một chỗ xa một chút trên sườn núi quan vọng nhưng gặp quân dung nghiêm trình ngay ngắn trật tự giống như dương bách so r a quả thực là thiên xoa địa viễn ngay sau đó cũng không còn nhìn nhiều trực tiếp mang theo thân vệ trở về miện g dương thương quân như thế nào phó tướng tiến lên đón đến nhìn xem ngụy duyên cười nói lần trước ngụy duyên lấy hai n g à n phá tám n g à n phe mình hao tổn lại không đến năm trăm chính là đại thắng cũng làm cho cái này phó tướng đối với ngụy duyên có chút tin phục lần này chỉ coi đối phương vẫn là dương bách loại kia góc chó trong n ô n ngữ có chút thoải mái nhưng lần này ngụy duyên thần sắc lại có chút n g ư n g trọng ta chưa tới gần liền suýt nữa bị đối phương thám báo phát hiện mặc dù không biết lần này ai là nhưng xem quân d u n g chỉ sợ tối nay liền có thể đến dưới thành người này xa bay này dương bách nhưng so sánh lập tức mệnh lệnh toàn quân tướng sĩ h ồ i thành phong tỏa tứ môn chuẩn bị thủ thành t r ứ n g lỗ là theo địch quân có hơn vạn binh mã tới phái binh nhưng trên thực tế đi qua lần trước nhất chiến ngụy duyên bên này cho tới bây giờ cũng bất quá hơn hai ngàn người nào có cái gì hơn vạn quân đội Miện Dương thành tướng t h ấ phó bé, c ỉ chỉ sợ lợi bất lâu thủ,、hiện、tại lâu hiện Nguyễn Duyên cũng c tướng h chờ ể mong l u quân bị chủ lực đại quân có thể như là đại ư c đ ị h thời h kịp tới, t đổi ẳ n đi coi Nam Trịnh, coi như n c ô gặp không phá thể cho Nhâm thối theo. Phó cũng này Dương quân tiến tướng g cái được, đại có mất làm ngụy duyên nói ngưng trọng trong lòng r u lên vội vàng lĩnh mệnh tiến đến sắp xếp người thông chi bên ngoài thám báo tiếu thám cùng nghi binh đều h ồ i thành chuẩn bị tiếp chiến giống như ngụy duyên nói ngày đó lúc chạm vào tối dương nhâm cũng đã xuất quân đến m i ệ n dương phụ cận gặp miệng dương từ môn đóng chặt thành tri phía trên biến cắm tinh kỳ thủ quân trận địa sẵn sàng đón quân địch đồng thời không có cơ hội lập tức cũng không vội mà cường công mà chính là mệnh tướng sĩ xây dựng cơ sở tạm thời từ dẫn thân vệ tiến đến miệng dương phủ cận dò xét địch t ì n h ngụy duyên mắt thấy đối phương nhất tiểu đội nhân mã tới liệu biết đối phương là tới tìm kiếm địch t ì n h lập tức mệnh toàn quân tướng sĩ thượng thành làm ra binh lực sung túc hình dạng đồng thời tự mang thân vệ khai thành tới gặp đối thủ dương nhâm nhìn thấy địch quân mở cửa ra khỏi thành trong lòng run lên vội vàng mang theo thân vệ chuẩn bị tùy thời rút lui nhưng thấy đối phương chỉ là tới nhất tiểu đội nhân mã trong lòng thư giãn một chút nhưng cũng không dám k i n h thường một mặt mệnh hai tên thân vệ cầm thuẫn tre ở trước người một mặt mệnh lệnh thân vệ bên trong tinh thông tiễn thuật người dẫn dây c u n g chờ phân phó nếu có cơ hội xử lý đối phương một tên tướng lĩnh nhưng cũng không sai ngụy duyên đồng dạng là làm như thế phái ban đầu ở trường cắt thì hắn cũng không có vong lưu nghị là thế nào đối phó hàn huyền trên chiến trường bị tên bắn lén bắn giết tướng lĩnh nhưng từ không ít qua cũng là kinh lịch trải qua lúc trước một màn kia đồng thời thân thủ bắn bị thương hoàng trung từ đó về sau ngụy duyên đối với mình an toàn liền vô cùng coi trọng dù sao hoàng trung bản sự so với hắn phần lớn chúng chiêu chính mình thì sao đồng thời ngụy duyên cũng an bài thiện xạ sĩ chuẩn bị lợi dụng đúng cơ hội cho đối phương tới một phát song phương gặp mặt nhìn thấy đối phương giống như giống như mình chặn thế cũng là không khỏi nao nao đều hiểu đối phương dự định diêm phần mình thầm mắng đối phương một câu vô sỉ về sau phất tay để cho này thiện xạ sĩ biệt toi công bận rộn tại hạ ngụy duyên không biết đối diện là trương lô dưới trướng vị tướng quân kia ngụy duyên cất cao giọng nói ngụy duyên tên bây giờ tại hán trung đã không tính lạ lẫm dương nhâm không nghĩ tới đến một lần liền đụng tới ngụy duyên lập tức chắp tay nói tại hạ dương nhâm ngụy tướng quân cớ gì phạm ta thành trì giết ta tướng sĩ ngụy duyên cười nói cái này hán trung ban đầu thuộc lưu ích châu khi nào thành n à y trương lỗ hoang đường dương nhâm cả giận nói đã là như thế cũng nên lưu trương đến đây cùng lưu bị có liên c ă n gì g thở ra ngụy duyên cười lạnh nói ta người cùng lưu hích châu có đồng tông tình nghĩa thiên hạ này cũng vẫn là hán thất chi thiên hạ ta người xuất quân tới chợ có gì không ổn dương nhâm cười lạnh nói chỉ sợ là chủ công nhà ngươi lưu bị chính mình muốn ngầm chiếm h ích châu a phải hay không phải đây đều là hán thất nội bộ sự tỉnh chương lỗ thân là hán thần không nghĩ tận trùng ngược lại cắt đất tự lập Đây là đạo là lý nam à o Nguyễn Duyên hử lệnh một tiếng nói. Lưu trương giết hử Lưu một t chúa công chi ẫ u quên? Nguyễn cái cả cười lại giận nói. này nên như nào Dương Nhâm thế thầm, theo ta Duyên đó ư người ợ c chủ công nhà người chi biết, vi không kiểm là nhà hành không Năm mẫu đ trương lỗ chi mẫu giống như lưu yên từng có một chút giảng hòa sự tình việc này tại ích châu cũng không tính bí mật nhưng bây giờ ngụy duyên trước mặt mọi người nói ra nhưng là có chút nhục nhã nhận dương nhâm nghe vậy giận dữ cầm trong tay súng nhất chỉ ngụy duyên nói thất phu ngươi đã vì là đại tướng có dám đi ra cùng ta đơn độc đánh một trận đang khi nói chuyện dương nhâm tại ngụy duyên không nhìn thấy địa phương lặng lẽ so tài một chút thủ thế hai tên xạ thủ yên lặng dương cung l ắ p tên chỉ đợi ngụy duyên vừa ra tới liền cầm bắn giết một bên khác ngụy duyên cất cao giọng nói có gì không dám một cái cũng muốn nhìn xem cái này hán trung đại tướng có bản lĩnh gì đồng thời trong bóng tối đánh cái thủ thế chỉ cần dương nhâm đi ra liền lập tức bắn tên dương nhâm gặp ngụy d u y n nhận lời trong bóng tối cười lạnh nâng thương vô n ô n g ngựa mà ra ngụy duyên cũng chậm rãi tiến lên hai người tốc độ lại đều không vui t ừ n g c h ú t một hướng về trong chiến trường ở giữa chuyển nhìn xem không giống như là đấu tướng giống như là chuẩn bị đi hàn huyên khoảng cách không sai biệt lắm ngụy duyên cùng dương nhâm đồng thời chậm rãi giơ lên trong tay binh khí trên mặt đều lộ ra không khỏi ý cười cơ hồ là đồng thời bị hai người an bài tốt cung tiến thủ đồng thời đối s o n g phương tướng lĩnh bắn ra bó mũi tên ngụy d u y n thấy thế kinh hãi không nghĩ tới đối phương cũng là quyết định này tại trên lưng ngựa cầm thân thể ngựa mặt lên tránh thoát bó mũi tên này dương nhâm đang muốn thửa cơ đi lên cầm ngụy duyên nhất thương kết quả nhưng bất thình lình nghe được tiếng xé gió lên biến sắc cũng không lo được xông về phía trước nữa thân thể hướng về lưng ngựa một bên trượt đi tránh thoát phóng tới ám tiễn ngụy duyên trước tiên đứng dậy gặp dương nhâm đang t r ố n tiễn không nói hai lời sách đao chém liền dương nhâm vội vàng giơ súng chống trọi đồng thời mượn lực ổn định thân hình bị ổi hai người binh khi quấn ở một chỗ lẫn nhau đấu sức đồng thời nhìn đối phương mang to chỉ chốc lát sau khi t r ầ mặc m hai người dứt khoát không nói nữa tuy nói đấu tướng truyền thống sớm tại xuân thu chiến quốc thời kỳ đã bắt đầu suy sụp nhưng ngẫu nhiên cũng có huống hồ song phương bây giờ dựa vào gần như thế đều lo lắng đối phương đánh lén mình dứt khoát thi triển võ nghệ đấu cùng một chỗ ngụy duyên võ nghệ vốn cũng không sai lúc trước năng lượng giống như văn xính đấu cái khó phân thắng bại bây giờ chính vào trung niên lực lượng chính là đỉnh phong thời kỳ mà dương nhâm chính là hán trung đệ nhất đại tướng võ nghệ không tầm t h ư ờ n g hai người ngươi tới ta đi tại trên lưng ngựa đấu hơn bốn mươi hợp đúng là không phân thắng thua hai bên xạ thủ cũng sợ ngộ thương nhà mình tướng quân không dám tùy ý xạ tiễn mà ngụy duyên cùng dương nhâm riêng phần mình cũng là một quân chủ tướng mắt thấy đối phương bản sự cùng mình không sai biệt lắm đều không muốn tùy tiện mạo hiểm năm mươi hợp nhất qua không hẹn mà cùng đổi một chiêu riêng phần mình lui về riêng phần mình trận doanh lần nữa lẫn nhau ràng co há ha, ha ha một lát sau Nguyễn Duyên c ù n g d ư ơ n g n hai â m nhưng là bất thỉnh lình h cười là bất ha, không t ế p t ụ c nhiều lời, r phần m ì n hai chỉ coi huy thân vệ trở về. Đây coi như h đây trở vệ về, là quân c h ạ m mặt cầm, xem nhất về sau đệ n h ư không kết phân thắng thua kết cục, nhưng cục, t i ế p đó, cũng là đều cũng bằng bản là sáu ự c c c bạn bên bộ linh trang ép trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn vào video dưới tả ép mô để y ệ n nhé. Trường 226, lộ hãm ngụy duyên trở lại nội thành phó tướng chào đón mỉm cười nói tướng quân thần dũng hắc ngụy duyên nghe vậy lặng lẽ cười một tiếng lắc đầu nói lần này nhưng là gặp gỡ đối thủ bây giờ địch nhiều t a ít khốn thủ cô thành cuộc chiến này cũng không tốt đánh đi cầm này dương bách mang đến cho ta Ê! phó tướng nghe vậy đáp ứng một tiếng quay người liền đi sai người cầm này dương bách đem tới làm hán trung chiến vị thứ nhất tù binh với lại mặc kệ bản sự như thế nào nhưng c h u n g quy là trương lô g i ớ i chướng một thành viên đại tướng ý nghĩa không tầm t h ư ờ n g cho nên bị bắt làm tù binh về sau đ ạ i ngộ cũng khá chí ít trừ ngụy duyên khinh thường cùng chế nhạo bên ngoài cũng không có gặp phải ngược đãi trừ mất đi tự do bên ngoài thức ăn dừng chân điều kiện tại tù nhân bên trong coi như không tệ làm dương bách bị hai tên tướng sĩ mang đến thời điểm khoe miệng còn giữ cơm canh c ạ t bã nhìn thấy ngụy duyên không cần có người q u á t mắng tự động liền quý gối ngụy duyên trước mặt bại tướng dương bách tham kiến tướng quân tuy nói không có cốt khí nhưng dạng này biểu hiện chỉ sợ mới là đại đa số người sinh tồn trí tuệ ngụy duyên cũng không phải dết chi đồ tuy nhiên nhìn xem dạng này tướng quân rất khó chịu nhưng phải thừa nhận nếu lúc trước tới không phải dương bách mà chính là dương nhâm lời nói chỉ sợ hắn cũng không có khả năng dễ dàng như thế liền để cho trương lỗ tin tưởng cái này miệng dương cũng là lưu bị quân chủ lực càng sẽ không tướng chủ lực phái đi bên này từ nơi này góc độ tới nói dương bách tại lưu bị quân tới nói coi như được là công thần lại thêm bây giờ thái độ đoan chính ngụy duyên cũng lười lại chế nhạo hắn đứng lên đi ngụy duyên phất phất tay trực tiếp ngồi tại nha thự x o á y vị phía trên dương bách vội vàng nói t ạ biết h ổ vừa rồi đứng dậy dương nhâm người này ngươi nói cho ta một chút mặt khác nam trịnh một vùng đến tột cùng có bao nhiêu binh mã ngụy duyên cũng lời cùng hắn đi vòng mèo trực tiếp hỏi nói dương bách cũng dứt khoát xem ngụy duyên liếc một chút dương nhâm người này võ nghệ cao cường cũng thiện mang binh nhưng lại có chút ngạo mạn ngày bình thường cùng mạt tướng có nhiều bẩn thỉu hát ngụy duyên nghe vậy nhưng là cười lạnh một tiếng đổi thành chính mình đối với loại này đồng liêu cũng không có gì tốt sắc mặt này nam trịnh đâu sư quân g i ớ i trướng có tinh binh năm vạn tuy nhiên trước đây mã siêu đến đây cầu viện sư quân đã phái đại tướng dương ngang lánh binh một vạn tiến đến tướng trợ ngoài ra bạch thủy quan gia mạnh quan đều cần phân binh trong giữ còn có dương bình quan thượng dùng phòng lăng các vùng nam trịnh trú quân tại trường ba vạn trước đây cẩn thận xem ngụy duyên liếc một chút dương bách tiếp tục nói là quân chỗ bại hao t ổ n không ít lúc này chỉ sợ đã không đủ ba vạn chúng ngụy duyên nghe vậy gật gật đầu lại hỏi một chút quân bị phương diện vấn đề cùng nam trịnh phương diện thành phòng như thế nào dương bách đều là từng cái đáp lại ngụy duyên cơ bản có thể xác định chính mình lần này là thật cầm hán chung chủ lực đều hấp dẫn đến bên này trong lòng hơi hơi thở phào tuy nhiên miệng dương một trận không tốt đánh nhưng chỉ cần lưu bị có thể kịp thời xuất hiện đồng thời công phá nam trịnh phía bên mình cũng liền không có nguy hiểm chỉ là như thế nào tại này trước đó để cho này dương nhâm tin tưởng nơi này là phe mình chủ lực xuống dưới ngụy duyên suy tư gặp dương bách còn đứng ở nơi đó phất phất tay ra hiệu binh sĩ cầm đối phương dẫn đi bây giờ bên cạnh mình chỉ có hơn hai nghìn bốn trăm người trong thành lương thảo ngược lại là có thể làm cho mình chống đỡ mười ngày nửa tháng nhưng qua trong khoảng thời gian này hậu cần coi như đoạn đừng nói hậu phương lương thảo căn bản không có khả năng thông qua tiểu lộ đưa tới coi như năng lượng bây giờ thành chị bị vây này dương nhâm chỉ cần p h ả i mấy trăm người liền có thể đem hắn đường tiếp tế chặt đước bây giờ chính mình thế nhưng là thật thành một nhánh một mình điểm chết người nhất còn không phải thủ thành mà chính là như thế nào lừa gạt đến này dương nhâm phía bên mình nhân mã sung túc nếu không nếu dương nhâm khám phá hư thực chắc chắn sẽ không để cho đại quân ở đây vô ích lương thảo hoặc là cũng là toàn lực cường công nhất cử công diệt chính mình chi này một mình hoặc là chính là triệu hồi một nhóm binh mã vậy mình giảng đối phương đại quân hấp dẫn tới ý nghĩa cũng liền không tồn tại ngụy d u y n nghĩ đến ban đầu ở mặt thành lúc lưu nghị bị binh chi kế chỉ là bây giờ tình huống khác biệt đối phương binh lực càng nhiều nếu một cái không tốt làm phát bực đối phương trực tiếp phát động tổng tiến công ngụy duyên bố trí hết thẻ liền tất cả đều lộ hãm vũ cao gõ gõ cái bàn ngụy duyên đối ngoài c h ứ n g hô ti trước tại một tên thân vệ t i ì n đến ngụy duyên thân vệ là lúc trước từ mặc thành mang đến bản sự đều không kém có không ít đã bị ngụy duyên an bài trong quân đội làm cơ sở tướng lĩnh vũ cao là hắn thân vệ thống lĩnh ngụy duyên suy nghĩ một chút nói thừa dịp bây giờ địch quân chưa vây thành phái một người đi hướng về sầm nước một vùng nếu gặp được chúa công binh mã cầm nơi đây sự tỉnh báo cáo tại chúa công liền nói hán trung hơn phân nửa binh lực đã tụ tập ở miệng dương mời chúa công nhanh chóng xuất binh công phá nam trịnh dương nhâm bản sự không kém chính mình này một ít nhân mã bằng miệng dương dạng này thành trì phòng thủ đều có chút bắt g ó p phá địch đó là không khả năng bây giờ cũng chỉ có thể xem lưu bị bên kia tình huống Ê! vũ cao túi thân thể thi lễ quay người liền đi an bài nhân thủ đi báo tin Ai? nhìn xem vũ cao rời đi bóng lưng ngụy duyên than nhẹ một tiếng hắn có chút hoài niệm lưu nghị cũng không phải lưu nghị kỳ mưu diệu kế trên thực tế lưu nghị là có một ít ý đồ xấu nhưng khi đó quét ngang tứ quận thời điểm ngụy duyên nếu liền nhìn ra lưu nghị binh lược so này dương bách cũng mạnh không bao nhiêu nhưng lưu nghị sẽ dùng người cũng chịu v y quyền hoàng trung quan bình lưu phong còn có chính hắn lưu nghị b u ô n g xuống quyền về sau căn bản không hỏi nhiều một câu lại thêm lưu nghị luôn có thể muốn ra một chút phù hợp chủ ý mà kinh nam tứ quận địch nhân cũng không phải quá mạnh ngụy duyên hoài niệm là lưu nghị thủ nghệ nếu lưu nghị ở đây trực tiếp thi triển một chút bản sự cái này hán trung chi địa bách tính thờ phụng quỷ thần chi thuyết lưu nghị thủ đoạn này vừa thi triển cái này miệng dương bách tính còn không túi đầu liền bái làm tiếp một chút thành phòng kiến trúc thủ thành khí giới cái này thủ thành coi như có thể nhiều dương nhâm nhưng cũng không phải không nghĩ tới vây thành cái này miệng dương thành cũng không lớn hai vạn đại quân muốn vây thành vẫn có thể làm đến nhưng suy nghĩ đến trong thành này chí ít cũng có hơn vạn lưu bị quân thủ quân dương nhâm cũng không dám lung tung g â y thành một cái không tốt bị đối phương tiêu diệt từng bộ phận với lại nếu này ngụy duyên ở ngoài thành g i ấ u phục binh lại càng không tốt cho nên dương nhâm xây dựng cơ sở tạm thời về sau ngày thứ hai cũng không vội vã bắt đầu công thành mà chính là phái r a thám báo tiếu thám tiến về tứ phía khả năng có g i ấ u phục binh chỗ ngụy duyên biết dương nhâm đang làm gì hôm nay không công thành chưa chắc là chuyện gì tốt chỉ là hắn bây giờ trong tay binh lực có hạn cũng chỉ có thể mắt thấy dương nhâm tại từng chút một loại bỏ hư thực chính mình lại bất lực nếu trong tay mình lại năng lượng cỡ nào hai ngàn binh mã lời nói cũng không trở thành như thế ngụy duyên giờ phút này rất c ó có trồng tâm cảm giác bất lực cảm giác bây giờ nghĩ lừa gạt dương nhâm chỉ sợ cũng lừa gạt không bao lâu dương nhâm đối với ngoài thành thậm chí ngay cả cái chạm gác đều không có cũng thấy nghi hoặc lấy h ô m qua sự tình đến xem này ngụy duyên cũng không phải là vô mưu trí tướng với lại trong tay binh lực sung túc như thế nào cầm ngoài thành sở hữu yếu địa đều từ bỏ m i ệ n dương nơi chật hẹp nhỏ bé cũng không cần đến hơn vạn binh mã tới đóng g i ữ a nhưng tất nhiên xác định ngụy duyên không có ở ngoài thành tiến hành binh mã bố trí dương nhâm coi như không k h á c h khí tại đến m i ệ n dương ngày thứ ba liền phái gia nhất giáo nhân mã đi chặt đứt đó cũng không tồn tại lương đạo đồng thời hai vạn đại quân chia ba chi nhân mã lấy vây ba thiếu một phương thức vây khốn miệng dương mặt khác hai chi nhân mã chỉ phụ trách coi trường miệng dương chia mỏng ngụy d u ê n binh lực dương nhâm thì từ lĩnh chủ lực đại quân đối với miệng dương thành tường tiến hành tiến công ngụy duyên bây giờ cũng không có đường biện pháp chỉ có thể tập kết binh lực đi nghe chiến may mắn bọn họ lúc đến cung tiến thủ cơ bản cũng là trang bị lưu nghị chế tắc cùng nỗ tinh nhuệ thủ thành đang dùng được ngụy duyên dùng hơn một người miễn cương đánh ra hai ba người cảm giác một lần cầm dương nhâm trong lòng lo nghị đánh tan bắt đầu chuyên tâm công thành chỉ là kịch liệt như thế công thủ chiến ngụy duyên trong tay binh ít nhất định vô pháp lâu cầm Lại chống đỡ năm ngày sau đó chẳng những trong thành tướng sĩ giảm quân số trong mắt bó mũi tên cũng còn thừa không có mấy miệng dương chỉ là huyện nhỏ binh khí dự trữ vốn cũng không nhiều mấy ngày nay đa số vẫn là dựa vào ngụy duyên mang đến bó mũi tên tiếp tục chống đỡ năm ngày thời gian trong quân bó mũi tên liền cơ bản hao hết đến ngày thứ năm thời gian hán trung tướng sĩ đã nhiều lần xông lên thành tường bị ngụy duyên tự mình dẫn theo nhân mã cho đổi u đi xuống dưới đến tình cảnh như vậy ngụy duyên đừng nói binh khí trong tay năng lượng điều động binh lực đều đã không đủ để tiến hành thay phiên hắn cũng không nghĩ tới mình tại lưu bị dưới trướng lần thứ nhất chính thức đơn độc tác chiến liền lâm vào như vậy túng quẫn khốn khó cấp độ tướng quân lại như vậy xuống dưới chúng ta chỉ sợ chống đỡ không mấy ngày phó tướng trên bờ vai c h ú n g tên nhất đao cầm sông lên đầu tường hán trung tướng sĩ chém đi xuống c ư ớ c bộ có chút lảo đảo đi vào ngụy duyên bên người khàn giọng nói mấy ngày ngụy duyên cười khổ một tiếng này dương nhâm lúc này chỉ sợ đã phát hiện không ổn không phải mình muốn r ủ r ẻ mà chính là thực sự đã chống đỡ không nổi phía bên mình thủ thế một yếu này dương nhâm chỉ sợ lập tức liền sẽ nhìn ra mánh khỏe đón lấy thế công có thể hay không chống đỡ cũng là cái vấn đề đừng nói mấy ngày có thể hay không thủ qua ngày mai cũng là cái vấn đề là mình tới quá nhanh sao ngụy duyên không có nhiều lời nơi xa đã truyền đến địch quân bây giờ thanh âm hán trung tướng sĩ、si、giống như nước thủy triều thối lui không ít thủ thành tướng sĩ、si、đều thở phào không ít người phảng phất hư thoát ngồi dưới đất ngụy duyên mặt trầm như nước đối phương hôm nay lui binh lui q u a sớm h i ệ n nhiên này dương nhâm cũng nhìn ra đầu mối dương nhâm đại doanh chính như ngụy duyên đoán trước như vậy dương nhâm xác thực nhìn ra mánh khỏe cho nên hạ lệnh bây giờ thu binh cốc đạo phương hướng mấy ngày nay nhưng có nhìn thấy lưu bị quân lương đội dương nhâm nhìn về phía một tên tướng linh nói chưa từng này tướng linh lắc đầu c a o mày nói không chỉ như thế mặt tướng từng phái người tiến về cốc đạo bên trong xem xét tới gần cốc đạo địa phương còn có thể nhìn thấy đại quân hành quân dấu vết nhưng càng xa một chút hơn phương tiện không có thở ra dương nhâm nghe vậy cười lạnh một tiếng khó trách này ngụy duyên không chịu ở ngoài thành thiết lập binh mã nguyên lai hắn m u ố n là một nhánh một mình lập tức phái người đi đi về phía nam trịnh thông chi sư quân miệng dương chỉ là một lữ quân i ể m trợ quân ta nam trịnh c h ố n g rỗng mời sư quân cần phải cẩn thận lưu bị tập kích bất ngờ ây này tướng lĩnh nghe vậy cũng là cả kinh liền vội vàng đứng lên lĩnh mệnh mà đi dương nhâm phó tướng sương kỳ nhìn xem dương nhâm nói tướng quân vậy cái này miệng dương còn đánh sao đánh dương nhâm hừ lạnh một tiếng nói chuyền ta quân lệnh ngày mai toàn diện tiến công ta nhất định phải bắt sống cái này ngụy duyên ây chương hai trăm hai mươi bảy quyết định sầm nước lưu nghị đang tại làm lấy quy hoạch phân phó hoàng trung chỉ huy người đi đốn cây đã thấy vừa mới rời đi quan bình lại trở về còn mang theo một tên nhìn phong trần m ệ t m ỏ i tướng sĩ có chút quen mắt là mặc thành đi ra tử đệ binh tiên h sinh nhìn thấy lưu nghị này tướng sĩ phủ p h ủ một tiếng quỷ dạp xuống đất tiên sinh nhanh mau cứu văn t r ư ở n g tướng quân đi văn t r ư ở n g lưu nghị nghe vậy khẽ giật mình hỏi vội phát sinh chuyện gì hồi tiên sinh này tướng sĩ nói ngụy tướng quân đã ở m ộ ư ơ i ngày trước dẫn binh công phá miệng dương đồng thời xuất binh đánh lui trương lỗ phái tới quân đội này tướng sĩ cầm ngụy duyên phá miệng dương cầm dương bách hấp dẫn trương lỗ chủ lực sự tình nói một lần nói cách khác trương lỗ chủ lực đã tại năm ngày trước liền đến m i ệ n dương Chủ tướng là Lưu là lạ lắm, Lưu mày này nào? này Dương Dương người như chưa Nhâm. Nghị nói, bản Nhâm tên Nghị cũng chưa từng nghe thế cao cái sự rất quân a nếu là giống như này Dương Bách lời nói, bằng Nguy tuổi là lời Bách Duyên mục sự, chạy nói hẳn không vấn Tướng phải là vấn đề à? Tướng quân nói, dương nhâm chi năng không kém tướng quân tướng si không người nói t lưu nghị nghe vậy không khỏi rút miệng hơi lạnh ngụy duyên bản sự hắn vẫn là tinh tưởng lúc trước bên người không đến hai ngàn người liền dám trước tiên diệt triệu phạm việt quân chém giết hàn huyền sau đó dẫn binh trực đảo linh lăng nội địa bắt sống lưu độ coi như không biết lịch sử ngụy duyên vô luận lánh binh năng lực vẫn là đ á m g khách cũng là siêu quần bạc tụy với lại lưu nghị rõ ràng hơn ngụy duyên người này thực chất bên trong lộ ra một cấu ngạo kình trừ phi chân chính có bản sự người nếu không con mắt đều không đợi nhìn liếc một chút hắn nói bản sự không tại hạ nói rõ ngụy duyên bản thân đối dương nhâm là mười phần tán thành cho dù có tránh lệ nhưng cũng sẽ không quá lớn bây giờ song phương tướng lĩnh bản sự không sai biệt lắm binh lực lại kém gấp mười lần lưu nghị quay đầu nhìn về phía bên người quan bình nói thản chi nếu ngươi tới thủ hai ngàn đối với hai vạn đối phương tướng lĩnh là văn trường lời nói ngươi năng lượng thủ mấy ngày cái này quan bình nghe vậy có chút không tốt đáp lại gấp mười lần binh lực bản thân cũng không phải là cái gì kiên thành hắn trong lúc nhất thời cũng trả lời không được lưu nghị sai người đem hoàng trung gọi tới muốn nhìn một chút hoàng trung đề nghị Cái nói à Hoàng y suy muốn quân Trung nhìn văn trường phải trăng năng lượng lửa gạt lai địch quân tướng lĩnh. n phải địch gạt tư lai lửa nếu đối phương đối cách o trong i nhiều là lính, thành không d m toàn l ự tiến tốt, công còn n ư phương tra rõ hư thực, lấy văn trường lượng n nếu văn trong tay binh lực, lại là thành nhỏ, chỉ sợ năng lượng thủ ngày thậm chí ngắn hơn. Nói g là lấy lực, lại là bị đối thực, chỉ thủ thậm chí cách tra tay rõ sợ khác muốn nhìn địch quân tướng lĩnh có phải hay không loại kia cẩn thận hạng người lưu nghị ngồi không nói gì chỉ là cẩn thận suy nghĩ lấy cái này bên trong lợi hại quan hệ hoàng trung lục lọi ria mép nói nhưng coi như có thể lửa gạt lai văn trường trong tay đổ quân nhu có hạn nếu bó mũi tên khô kiệt không có áp chế đối phương tướng lĩnh có chút kinh nghiệm có thể rất nhanh thăm dò rõ ràng hư thực địch quân vây thành bao lâu hoàng trung nói nhìn về phía này tướng sĩ nói ti chức ra khỏi thành trước đó đối phương chưa vây thành tướng sĩ、si、không người nói hoàng trung trầm ngâm nói liền xem như như thế tính được cũng có năm ngày chỉ sợ đã bị đối phương nhìn thấu bất luận là đối phương chủ tướng lập tức trở về binh vẫn là xua binh tấn công mạnh m i dương văn trường như vậy vất vả liền coi như là h ư ồ n g phí nếu là đối phương chỉ là quay về binh nam trịnh còn tốt nếu là tấn công mạnh này văn trường sợ là ngay cả một ngày cũng khó khăn chịu được được dù sao đã năm ngày với lại ngụy duyên bên kia chỉ sợ đã không có bó mũi tên kể từ đó cũng chỉ có thể sáp lá cả thành trì ưu thế bị suy yếu đến lớn nhất chỉ bằng thân thể máu thị thủ thành có thể giữ vững một ngày cũng là kỳ tích vấn đề lớn nhất là lưu bị chủ lực binh mã chí ít cũng cần sau mười ngày mới có thể đổi tới hiện tại xem ra ngụy duyên khẳng định là chống đỡ không đến lưu bị đến để cho văn t r ư ở n g phá vây đi hoàng trung thở dài nhìn xem lưu nghị nói đây vốn là một chiêu diệu kỳ làm sao về thời gian không có làm tốt ngụy duyên đi quá nhanh lưu nghị bất thình lình nhìn về phía này tướng sĩ nói ngươi xác định nam trịnh hơn phân nửa binh lực đều đã đi miệng dương tướng quân chính miệng nói tới n à y tướng sĩ gật đầu nói người trở lại nếu có cơ hội thông chi văn trường pha vây mặc kệ tình hình chiến đấu như thế nào đều không trọng yếu lưu nghị hít sâu một cái khí nhìn xem này tướng sĩ trịnh trọng nói lấy bây giờ cục thế đến xem mặc kệ ngụy duyên năng lượng thủ mấy ngày phá thành đã là vấn đề thời gian tử thủ xuống dưới cũng chống đỡ không đến lưu bị đại quân chạy đến ngược lại khả năng không duyên cớ mất mạng vô ý nghĩa hy sinh không cần thiết kết quả xấu nhất cũng chính là lưu bị đại quân đuổi tới về sau thận trọng từng bước Từng chút một công chiếm hán tuy ừ n công hán g chút chiếm một t r n g t u nhiên cứ như vậy biến số gia tăng nhưng lưu nghị không hy vọng ngụy duyên làm một cái hán trung liền chết ở chỗ này không nói cái gì nghìn quân dễ được một tướng khó cầu nói nhảm liền từ trên mặt cảm tình mà nói làm nửa cái mặc thành người đi theo lưu nghị một đường đi tới n à y ở giữa cảm tình cũng không phải người bên ngoài có thể so sánh lưu nghị không hy vọng ngụy duyên chết lấy ngụy duyên bản sự phá vây hẳn không phải là vấn đề đi ây nay tướng sĩ nghe vậy đáp ứng một tiếng cũng không nhiều lưu giống như lưu nghị chắp tay thi lễ về sau quay người liền đi tiên sinh chớ có nghĩ hoàng trung tự a hồ nhìn ra lưu nghị ý nghĩ thở dài vỗ lưu nghị bả vai nói chính là chủ lực hơn phân nửa rời đi nam trịnh thủ quân cũng có mấy ngàn chúng chúng ta bây giờ chỉ có hơn năm trăm n người không có khả năng phá thành cũng chưa chắc liền nhất định phải cường công lưu nghị lắc đầu cơ hội tốt như vậy cứ như vậy từ bỏ hắn thực sự không cam lòng hắn hy vọng có thể hoàn chỉnh cầm xuống hàn trung nguyên bản nguyện duyên tại miện g dương hấp dẫn hán t r u n g chủ lực đại quân đây là một cái cơ hội tốt vô cùng làm sao nguyện duyên chạy quá nhanh lưu bị bên này tiến độ không cùng bên trên loại cơ hội này vừa đi rất khó lại có tiên h sinh ngài còn có rượu kế hoàng trung nghe vậy nói trên đời này lấy ở đâu nhiều như vậy rượu kế cho dù tốt kế sách cũng phải nhìn dưới người đồ ăn lưu nghị lắc lắc đầu nói giả thiết này dương nhâm đã nhìn ra văn trường hư thực sẽ như thế nào coi như không thể lập tức trở về binh cũng tức sẽ lập p Hoàng á á i người c chi、nam、Trịnh, chuẩn Nam sớm. bị o trung trầm ngâm nói vậy nếu như chúa công đại quân lúc này đến nam trịnh nay trương lỗ liệu sẽ kinh hoàng lưu nghị d o hỏi cái này hoàng trung lắc đầu nói mặt tướng không biết nếu là lưu trương lời nói chủ lực điệu đi nói không chừng trực tiếp liền hàng nhưng trương lỗ không phải lưu trương cái này chưa chắc đã nói được lại nói lưu bị đại quân trong lúc nhất thời cũng không đuổi kịp tới a vậy thì đánh cược một lần lưu nghị khẽ cắn n ô i Quyết đ ị n hoàng này với hắn mà nói không dễ dàng, bởi vì cái này quyết định mà quyết với vì bởi cái đại biểu h dễ c mạo hiểm, lưu nghị cho Nghị tới Lưu l nay, cũng là trước t i ê n h trung ự thân t Huy. An Hoàng nghi hoặc nhìn về phía lưu nghị bọn họ hiện tại chỉ có năm trăm người như thế nào cược tiên h sinh chúng ta chỉ có năm trăm người một bên quan bình nhắc nhở ta biết lưu nghị gật đầu nói nhưng ta cũng không nói cần nhờ năm trăm người công thành a ta chỉ cần trầm ngâm một lát sau lưu nghị nhìn về phía hai người nói dùng năm trăm người làm ra vạn nhân giả tượng nếu không được cũng phải để cho này trường lỗ đem dương nhâm cho triệu hồi tới năm trăm người muốn làm ra một vạn người thanh thế cái này cũng không có khả năng a hoàng trung cùng quan bình nhữ mày nhìn về phía lưu nghị đem sở hữu tiền đều lấy ra tạo thuyền mỗi thuyền một người thao tác làm ra liên tục không ngừng từ sầm nước chuyển vận binh lực cảm giác lưu nghị suy tư nói hãn đoạn đường này kiến tạo quân doanh mang theo tiền còn thừa đã không nhiều nếu là năm trăm người toàn bộ thuê mướn lời nói nhiều nhất ba ngày bất quá dưới mắt cũng không lo được nhiều như vậy tại rời nam trịnh mười lăm dặm bên ngoài làm một ba thiên nhân đi đầu đại doanh ba ngàn người chiến trận ba trăm người có thể hay không làm được lưu nghị nhìn về phía hai người nói hoàng trung cùng quan bình nghe vậy trần trở không dám hứa chắc thử một lần dù sao cũng tốt hơn cái gì đều không làm lưu nghị quyết định trước tiên làm một mặt x o á i kỳ trước kia chưa làm qua không biết x o á i kỳ có thể hay không xuất hiện chút phô trương thanh thế thuộc tính hoàng trung cùng quan bình gặp lưu nghị chủ ý đã định không tốt lại khuyên lập tức liền cầm người triệu tập lại lưu nghị từng cái phân phát tiền tệ sau đó sai người đi đốn tuổi tạo thuyền x o á i kỳ còn có các cấp tướng lĩnh t i ể u kỳ lưu nghị tự mình dẫn người tới làm đi đầu x o á i kỳ lưu nghị quyết định dùng quan vũ danh hào dù sao phía bên mình có ai tại trương lỗ cũng chưa chắc biết với lại quan vũ tên tuổi tương đối văng dội có nhất định uy hiếp lực x o á i kỳ chế tác ngược lại không khó bao quát may cờ xí lưu nghị cũng có thể làm được Tuy ngay h khắc i ê n n một đ ồ hồ, hảo hán thọ đỉnh hầu kỳ. Hán thọ đỉnh hầu h đồng liền lòng làm tại giúp giới, tên tướng trợ t mấy xoáy xoáy sĩ kỳ. kỳ, n h thế u thế 32, chấn nhiếp 35. Ba cái thuộc tính, tốt. chấn nhiếp cái cũng Ngay Ba xem là tốt. Ngay sau đó lưu nghị lại dẫn người làm gần trăm mười mặt cờ sĩ, bao nhiêu đều có chút thanh thế phương diện tăng thêm nhưng mang theo mê hoặc thuộc tính lại không có xuất hiện lưu nghị một bên sai người đốn tuổi vì là thành lập doanh trại làm chuẩn bị một mặt chỉ huy người bắt đầu tay tạo thuyền đến trưa thời gian nương tựa theo hệ thống giao cho đặc thù năng lực c h ọ n vẹn tạo ra hơn 70 chiếc tử mẫu thuyền mắt thấy bóng đêm càng thơm lưu nghị lại không có để cho người ta nghỉ ngơi mà chính là mang đám người nhanh chóng đi thuyền chở bó củi chạy tới nam trịnh ngoại thành trong đêm tại nam trịnh ngoại thành xây một tòa lấy bắt quái làm cơ sở có thể dung nạp 0 0 người doanh trại quân tiên phong doanh phô trương thanh thế 33, m ư ơ sương mù nồng nặc 34, uy thế 32, kiên c ố 35. sĩ khí dâng cao ba mươi mốt thản chi chỉ có thể cho ngươi ba trăm người lưu nghị nhìn xem doanh trại thuộc tính cuối cùng thở phào đón lấy cũng là tạo càng nhiều tàu thuyền sáng sớm ngày mai ta trở về tiên h sinh yên tâm quan bình nghe vậy đáp ứng một tiếng lưu nghị cũng không nói nhảm đi suốt đêm trở về sơn cốc bên kia hắn còn muốn làm một chút người dơm dưới tình huống bình thường người dơm tại ban ngày rất có thể bị người xem thấu nhưng lưu nghị làm những vật này bình thường đều có sinh động như thật thuộc tính lại phối hợp này quân doanh thuộc tính hy vọng có thể lừa dối vượt qua kiểm tra trong vòng một đêm lưu nghị mang theo còn lại hai trăm tướng sĩ đâm hơn hai ngàn cái người dơm sau đó từng cái bài phóng trên thuyền sắc trời cũng vào lúc này dần dần lượng nam trịnh trong thành trương lỗ vừa mới t ỉ n h ngủ liền có người tới báo ngoài thành mười lăm dăm nơi xuất hiện một tòa lưu bị quân quân doanh trong nháy mắt đó nguyên bản còn có chút mơ hồ trương lỗ trong nháy mắt thanh tỉnh nhưng sự tình còn không có kết thúc theo s á t lấy dương nhâm phái tới người cũng đến chương hai trăm hai mươi tám phô trương thanh thế thái thủ phủ trương l ô sắc mặt âm trầm nhìn xem trong nội đường một đám văn võ miệng dương bất quá là một nhánh quân n h i ể m trợ số người nhiều nhất tuy nhiên ba ngàn trương vệ sắc mặt khó coi cầm trúc giản hướng về mặt đất một ném nghiêm nghị quát cầm m ấy cái kia tướng bên thua mang cho ta lên cũng khó trách trương vệ nổi giận coi như biết dương bách không đáng trọng dụng nhưng cũng không nghĩ tới tám ngàn người bị người ta không đến ba ngàn người binh mã cho thu thập hơn nữa còn bại thảm như vậy chủ tướng đều bị người ta bắt sống trọng yếu nhất vẫn là những cái kia tan tác trở về tướng lĩnh nếu không có những người này báo cáo sai bọn họ như thế nào sẽ phán đoán sai lầm rất nhanh này mấy tên tướng lĩnh liền bị người dẫn tới to lớn lá gan trương vệ nhìn xem này mấy tên bại tướng khí liền không đánh một chỗ tới an dám báo cáo sai quân tỉnh ngày đó ngụy duyên đến tột cùng mang bao nhiêu binh mã tới lúc này còn muốn giấu diếm a dương nhâm phán đoán trương vệ vẫn là tin phục cũng bởi vậy đối với đám người này càng là oán hận băng lanh sát cơ tại trong nội đường lan tràn mặc kệ ai cũng nhìn ra trương vệ giờ phút này động chân hỏa giống như một đầu lúc nào cũng có thể sẽ bạo khởi đả thương người manh thú sư quân thứ tội mấy tên tướng lĩnh sớm bị trương vệ như vậy nộ hỏa dọa đến mặt không còn chút máu vội vàng q u ỳ dạp xuống đất một tên tướng linh nói lúc ấy này ngụy duyên cùng ta quân chạm mặt về sau không nói hai lời liền động thủ phá trợ quân ta chuẩn bị không kịp dương bách tướng quân hạ lệnh hậu quân rút khỏi chiến đoàn trọng trình chiến trợ lại không nghĩ bị này ngụy duyên xua đổi tiền quân hướng loạn quân ta trận hình có người hỏi ngươi cái này sao trương vệ nhìn xem mấy người toàn thân tản ra bạo ngược khí tức điềm nhiên nói các ngươi bọn này giá áo túi cơm như thế nào bại cùng ta có liên cắc gì ta là hỏi các ngươi ngụy duyên lúc ấy đến tột u cùng mang bao nhiêu nhân mã cái này mấy tên tướng lĩnh ngay vậy đáng chát cười một tiếng lắc đầu nói bại quá nhanh căn bản chưa từng thấy rõ lúc ấy chỉ cảm thấy tứ phía cũng là người diêm phố âm thanh lạnh lùng nói chưa từng phái thám báo dò x é ta sao địch quân tiếp trận vừa rồi phát giác phái chỉ là đối phương tới quá nhanh quân ta căn bản không kịp liệt tốt trận hình này nói chuyện tướng lĩnh nói xong lời cuối cùng âm thanh dần dần túi xuống đi trương vệ n ộ hỏa đã có thể rõ ràng cảm nhận được thở ra trương vệ quay đầu nhìn về phía dương tùng nói thám báo phát hiện nói ít cũng tại ngoài mười dặm đủ ị c trước đó, mà ngay cả trận hình cũng không từng lập. Dương Bách cũng cái thích, coi cái cũng cảm cầm, cả có h hình không thật đúng là không hổ là ta hán danh nghe không như nghề, phút nghe nghe không tình đánh nhiêu không quân quân trung xuống, đến ngay trận từng Dương tướng đúng tướng. Dương Tùng ngoại này đến này ngay người người cũng đó, đi đ biết biết. ta một ta mà làm mấy là là giải giờ kia sao bao vậy lập, vì trương lỗ mặt âm chầm sắc khoắt tay một cái nói việc đã đến nước này nói những thứ này nữa thì có ích lợi gì trước mắt ngoài thành này lưu huyền đức đi đầu đại quân đã tới chư vị nhưng có vì sao phá địch lương sách không biết cái này tiên phong đại tướng nhưng là người phương nào trương vệ nhữ mày hỏi chỉ biết địch quân đã tới về phần là người phương nào là chưa t r a rõ đã sai người tiến đến điều tra một bên diêm phố lắc đầu nói quản hắn là ai trương vệ hư lệnh nói xem doanh trại cũng bất quá hai ba ngàn người quân tiên phong ta trong thành còn có năm ngàn tướng sĩ đợi ta dẫn binh tiến đến sẽ hắn một hồi liền biết hư thực đang nói chuyện liền gặp một tên tướng sĩ chạy như bay đến đối mọi người không người nói sư quân đã tra rõ đối phương x o á y kỳ trên viết hán thọ đình hầu quan Quản vũ chừng lâu nghe vậy biến sắc không chỉ là hán trong nội đường một đám văn võ nghe vậy sắc mặt đều trở nên khó nhìn lên quan vũ danh tiếng tại cái này phương bắc thế nhưng lại như sấm bên hai ôn t i ự u trạm hoa hùng trạm nhan lương chư văn xỉu qua năm cửa trạm lục tướng không nói uy c h ấ n hoa hạ nhưng uy manh tên cũng là như sấm bên hai bây giờ nghe được quan vũ đích thân đến một đám tướng lĩnh không khỏi mặt không còn chút máu trương vệ c a o mày nói quan vũ tuy nhiên một dũng cảm phu q u â nhĩ n huynh trưởng đợi ta dẫn một đạo nhân mã tiến đến sẽ hắn một hồi hiền đệ chớ có lỗ mãng trương lỗ c a o mày nói này quan vũ thế nhưng là nổi danh chủ tướng sát thủ nếu cho trương vệ tới bên trên nhất đao cái này nam trịnh ngay cả cái làm chủ tướng lĩnh đều không có chẳng lẽ lại còn muốn hắn trương lỗ tự mình cầm đao ra trận hay sao cho dù có ý nghĩ này cũng không có cái này khả năng chịu được a báo đang nói lại có tham báo đến đây báo cáo từ sầm nước nơi xuất hiện đại đội tàu thuyền trở đầy nhân mã hướng về t ạ c quân trong doanh mà đi huynh trưởng trương vệ nhìn về phía trương lô nói mặt tướng chắc chắn cẩn thận lần này đi chỉ là thám thính đối phương hư thực nếu t ạ c quân thật thế lớn định không sẽ cùng tiếp chiến một bên dương tùng cũng có chút hoảng hốt đối trương lô nói sư quân hư thực không rõ đi tìm một chút cũng tốt chừng l â nghe vậy nhìn về phía diêm phố đã thấy diêm phố cũng gật đầu nói ngụy duyên lần này xuất kỳ bình tập kích bất ngờ miệng dương bây giờ chính tướng quân ta chủ lực đ i ề u đi chúa công có thể một mặt phái người mệnh dương nhâm tướng quân nhanh chóng rút quân về cứu viện chương tướng quân tiến đến chỉ hoãn một hai cũng tốt đang nhưng vì dương nhâm tướng quân rút quân về tranh thủ thời gian dương nhâm coi như lại nhanh gấp trở về cũng phải một ngày thời gian nhưng lưu bị chủ lực đại quân nêu đến nam trịnh bây giờ chính là trống dông thời khác lại không có đại tướng có thể thủ mà trọng yếu nhất là nếu lưu bị quân không tấn công thành trì ngược lại đi chặn giết dương nhâm vậy coi như hỏng việc cấp bách trước tiên ổn định lưu bị đại quân chờ dương nhâm trở về làm tiếp so đo trương lỗ nghe vậy gật gật đầu lại có chút không yên lòng đối trương vệ nói c ắ t không thể lô mãng hành sự huynh trưởng yên tâm trương vệ gật đầu đáp ứng một tiếng lúc này liền trước khi ra cửa đi điểm binh trương lỗ lo lắng huynh đệ an nguy lại đem bên người mấy thành viên tướng lĩnh đều đưa cho trương vệ truy hẹn của tu vn một bên khác lưu nghị trong đại doanh đúng cứ như vậy mực đỏ chớ có xóa sạch quá nhiều đem đuôi ngựa này cho phủ lên cha ngươi ria mép cũng là lớn nhất đặc t h ủ lưu nghị mang theo một chuỗi đuôi ngựa làm ria mép cho quan bình phủ lên con ngựa kia trên thân vị đạo vẫn còn nhưng giờ phút này cũng không có nhiều thời gian như vậy xử lý tiên h sinh người dơm đã đóng tốt một tên đội x o a y tiến đến đối lưu nghị không người nói để cho các huynh đệ cực khổ nữa chút có thể hay không hù sợ này c h n g lỗ liền xem hôm nay nếu có thể phá thành ta tự mình đi vì là chúng huynh đệ mời cùng lưu nghị gật gật đầu v ô vô đội xoáy bả vai nói thiên sinh như vậy là được quan bình sờ sờ con ngựa kia cái đuôi làm giả ria mép cảm giác có chút khó chịu ria mép bên trên chuyển đến vị đạo có chút đả thương người trọng yếu nhất là lưu nghị bôi tại trên mặt hắn những cái kia thuốc màu để cho quan bình cảm giác cũng không thoải mái đầy đủ chớ có sờ thuốc màu còn không có làm đụng một cái cái này trang dùng coi như hủy lưu nghị c a o mày nói quan bình nghe vậy bất đắc dĩ chỉ có thể cố nén cầm trên mặt những cái k i a thuốc màu xóa đi xúc động nỗ lực để cho mình chú ý lực rời nhìn xem lưu nghị c a o mày nói tiên sinh như vậy một hồi nếu là nói chuyện hoặc là động thủ chỉ sợ khó mà thi triển lưu nghị dùng là phổ thông sân liệu cũng không phải nước m ỹ trang dán tại trên mặt giống như dán lên bùn không sai biệt lắm một hồi ho khô da mặt nhất động này làm thuốc màu s i ê u s i ê u rơi xuống chỉ là suy nghĩ một chút khả năng này xuất hiện trắng cảnh quan bình đã cảm thấy chính mình không nên tin tưởng lưu nghị lời nói ngươi không cần nói chuyện càng không cần động thủ hết thẻ có ta cùng hán thăng chiếu ứng ngươi chỉ cần học cha ngươi khí thế đứng tại trung quân x o á i kỳ phía dưới là được lưu nghị khẳng định gật gật đầu nếu người dơm sinh động như thật thuộc tính lại thêm cái này quân doanh phô trương thanh thế thuộc tính vẫn không thể c h ấ n trụ đối phương vậy hắn cũng nhận chỉ cần có thể đem ngụy duyên cứu ra liền đủ hoàng trung từ ngoài trướng đi tới khi thấy quan bình thời điểm nào nào lập tức cười nói thảm chi phần này cách g ắ n mặc ngược lại là rất có vài phần nhị tướng quân thần thái giống như thì có ích lợi gì quan bình cười khổ nói trong quân tướng sĩ chính là ra hết cũng bất quá năm trăm người làm sao có thể đủ lừa đối phương chỉ là đi tới chiến thư mà thôi lưu nghị cười nói năm trăm người đầy đủ quan bình im lặng nói nếu là hạ chiến thư lợi nói cũng không cần chủ tướng tự mình ra m à t ta tây lưu nghị nghe vậy nao nao tựa như là đạo lý này nhìn xem quan bình lại đem ánh mắt nhìn về phía hoàng trung không cần s ắ c thực không cần hoàng trung cười gật đầu nói nếu là lấy quan tướng quân thân phận nếu không cần tự mình ra mặt quan bình im lặng xem ra chính mình cái này một cái buổi sáng tội là rõ ràng hỏng bét đưa tay liền muốn muốn đem trên mặt thuốc màu cho xóa đi báo đúng lúc này một tên thân vệ tiến đến đối ba người không người nói tiên sinh ngoài doanh trại tới một đạo nhân mã xem ra chính là thẳng đến quân ta đại doanh mà đến lưu nghị nghe vậy hơi kinh ngạc cái này lốt như thế đòn k h i ê n sao quan vũ đích thân đến đều có đảm lượng chủ động ra khỏi thành tới khiêu chiến cầm nhâm kịch bản a trước tiên đừng xoa gặp quan bình muốn lau trên mặt trang dung lưu nghị trong lòng hơi động bất thình lình một phát bắt được quan bình tay nói những người này tới chính là thời điểm đang giàu như thế nào chứng minh đây đúng là quan vũ tự mình dẫn đầu đại quân đâu chủ động chạy tới có chút tận lực nhưng bây giờ đối phương chính mình đưa tới cửa mà đến lúc này quan vũ bên trên viên môn quan vọng địch tỉnh không coi là tận lực a a quan bình không hiểu nhìn xem lưu nghị luôn cảm thấy có chút không tốt cảm giác một hồi đối phương nếu là để cho trận hán thăng tướng quân r a doanh lưu nghị không để ý hắn mà chính là nhìn về phía hoàng trung nói nghĩ biện pháp chọc giận đối thủ để cho đối thủ tới đấu tướng lao tướng quân cần phải lấy lôi đình thủ đoạn cầm đấu tướng người c h é m giết lấy chấn nhiếp địch quân sĩ sĩ khí nếu là cảm thấy thời cơ thỏa đáng lao tướng quân liền nâng đao làm hiệu t a bên này sẽ sai người lôi động chiến cổ mở ra viên môn làm ra đại quân xuất binh dấu hiệu nhưng lao tướng quân nhớ lấy không thể truy kích địch quân để tránh lộ ra sơ hở tới cái này đại doanh thế nhưng là một tòa khoảng chống doanh lấy ở đâu binh mã xuất binh hoàng trung mang ra bốn trăm tướng sĩ lưu nghị bên này lưu lại một trăm toàn bộ lấy ra lôi cổ nhưng không có binh mã ra ngoài tiên sinh yên tâm mặt tướng biết được nên làm như thế nào hoàng trung vũ bộ ngực cười nói lưu nghị ý tứ hắn đã lớn gây nên sáng không ở ngoài phô trương thanh thế lấy lôi đỉnh thủ đoạn chém giết đối phương mấy thành viên tướng lĩnh c h ấ n nhiếp địch quân quân tâm sĩ khí sau đó làm gia đại quân ra doanh trạng thái dọa lùi đ ị c h quân tiên sinh không biết ta nên làm như thế nào quan bình chờ mong nhìn xem lưu nghị hắn tự nhiên cũng muốn ra trận giết địch đứng tại viên môn bên trên chớ có động thỉnh thoảng tay vớt ư buồn vô cớ tiếng trống vang lên thời điểm từ viên môn đi xuống liền có thể lưu nghị ngẫm lại bố trí như vậy hẳn là còn kém không nhiều lắm đâu quan bình chương 230, t h â n s ạ trương vệ mang theo 2.000 n h â n mã ra khỏi thành đến đại doanh bên ngoài cũng không dám tới gần xa trí ít hai mũi tên chỗ nhìn xem này đại doanh phương hướng quan vọng nhưng thấy bóng người lắc lư nhưng lại hình như có mê vụ che đậy làm cho không người nào có thể thấy rõ chỉ là lại cho người ta một loại bảo vệ nghiêm mật cảm giác để cho người ta nhìn mà phát khiếp chỉ là một tòa đại doanh liền có như vậy khí tượng trương vệ có chút khó có thể tin nhìn trước mắt đại doanh làm hán chung lánh binh đại tướng quân đội đệ nhất nhân trương vệ cũng không phải chưa thấy qua các mặt xã hội nhưng hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy một tòa quân doanh vậy mà liền làm cho người ta cảm thấy hùng hồn uy nghiêm chiến tranh ngàn vạn cảm thụ cho dù là nhìn xem đều không dũng khí đánh tới nghe nói này quan vũ chính là đương thời thần tướng chẳng những uy mánh vô song càng nghĩa bạc vân thiên tào công năm đó vì là đến quan vũ có thể nói hao tổn tâm cơ bây giờ xem ra quả có phi thường năng lượng diêm phố nhìn xem đại doanh cũng là nhịn không được khen chừng lâu không có khả năng tự mình đến nhưng diêm phố lại muốn nhìn một chút lưu bị quân hư thực là lấy chủ động chờ lệnh theo quân giờ phút này nhìn xem này đại doanh cũng là cảm giác có chút rung động hai người đang giao lưu ở giữa đã thấy viên môn phía trên mấy tên tướng sĩ nhao nhao bên này bước tránh ra một thành viên đại tướng cầm đao leo lên viên môn hướng phía nhìn bên này tới từ xa nhìn lại thấy không rõ lắm diện mạo chỉ là đỏ mặt râu dài cầm trong tay đại đao dạng này hình dạng quá mức bắt mắt trương vệ nói nghe nói này quan vũ chính là đỏ mặt dâu dài thế nhưng là người này diêm phố lòng có chút tóc chìm nhưng vẫn là gật đầu nói quả là người này không giả xem r a lưu bị đại quân đã tới đang khi nói chuyện nay đóng chặt viên môn nhưng là ầm ầm mở ra một nhánh tinh nhuệ tướng sĩ tại một tên lão tướng chỉ huy dưới nối đuôi nhau mà ra dây lát ở giữa đã chạy đến phụ cận lão tướng ổn định t r ậ n c ư ớ c bốn trăm tướng sĩ xếp hàng gặt ra lao tướng r i ụ c ngựa mà ra đi vào hai quân trước trận cất cao giọng nói ta chính là t r ư ở n g cắt hoàng trung tặc tướng người phương nào xưng ơ tên lên ra hán trung đại tướng trương vệ trương vệ r i ụ c ngựa mà ra nhìn xem hoàng trung tuy nói có chút e ngại quan vũ uy thế nhưng lúc này thấy đến hoàng trung nhưng là không sợ không khỏi cười sang sảng nói lưu bị không người vậy lại lấy lao tốt là hoàng trung nhưng cũng không giận chỉ là vớt râu cười dài nói không phải là không người chỉ là xem khắp hán trung cũng không có đại tướng ta người dưới trướng đều là đương thời danh tướng há có thể cùng vô danh chi bối tranh p h o n g đối phó các n g ư ờ i có thể nào phái đại tướng đến đây lão phu vốn khinh thường cùng các n g ư ờ i đám này bọn chuột n h ắ t tranh p h o n g tiếc rằng trong quân nếu không yếu hơn tướng lĩnh chỉ có thể phái lao tướng đi ra cùng các ngươi một hồi lao thất phu thế nào biết ta hán trung không tướng trương vệ nghe vậy nhưng là giận dữ hoàng trung dục ngựa tiến lên cười lạnh nói già yếu lưng quòng cũng không sợ các ngươi ám tiễn hỏa cạn bên trong thật có đại tướng có dám tới đánh với lao phu một trận cũng làm cho lão phu tâm phục trương vệ hư lạnh một tiếng lại không có động đối phương một cái lao tốt chính mình thân là hán trung đại tướng coi như giết đối phương cũng lộ ra không xuất từ nhà bản sự ngược lại rơi cái lấn g i ả danh tiếng chỉ là nhìn tả h ư u nói người phương nào cùng ta cầm xuống lao này thất phu mặt tướng nguyện đi trương vệ sau lưng một thành viên vũ tướng đã vỗ mông ngựa n g múa thương mà ra d i n g ngựa thẳng đến hoàng trung mà đi hoàng trung nhớ kỹ lưu nghị nhắc nhở gặp có địch tướng tới cười lạnh một tiếng nhìn cũng không nhìn liếc một chút cầm này cô c u ầ n ngạo chi khí h i ể n lộ rõ ràng phát huy vô cùng tinh tế n à y vũ tướng thấy thế giận dữ điên cuồng thôi chiến mã đợi cho phụ cận trường thương trong tay đã đưa ra một thương này đã nhanh mà lại hung ác thề phải một kích kiến công cầm xuống lao thất phu này hoàng trung đợi hắn s u n g đến vừa rồi hơi hơi n é người tránh đi trường đao trong tay theo đối phương thế tới xẹt qua một đạo t r ắ n g bệnh hồ quang này vũ tướng ngay cả hừ cũng không kịp hừ một tiếng liền bị hoàng trung nhất đao gọt đi thủ cấp chiến mã chở thi thể không đầu lao ra xa xưa vừa rồi ngừng mất đi đầu lâu thi thể còn duy trì thứ kích tư thế theo chiến mã bị hậu phương tướng sĩ ngừng mới cứng ngắc từ trên lưng ngựa n g ã xuống máu tươi trôi một chỗ nguyên bản trương vệ bọn người không có cầm hoàng trung để vào mắt dù sao chỉ là một cái lao tốt khí huyết suy thua thiệt tuy nhiên nhìn xem có chút uy vũ lúc tuổi còn trẻ cho là cái hảo thủ nhưng bây giờ còn có thể có mấy phần bản sự cũng bởi vậy làm này vũ tướng thẳng hướng hoàng trung thời điểm tại trương vệ trong lòng này hoàng trung đã là cái người chết ai biết chỉ là trong trước mắt nguyên lai tưởng rằng tất thắng vũ tướng liền bị hoàng trung nhất đao chạm ở dưới ngựa cái này khiến trương vệ bọn người cứng lại kết quả này nhưng là bọn họ không thể nghĩ đến đây cũng là hán trung đại tướng hoàng trung nhất đao chạm này vô danh vũ tướng ngửa mặt lên trời cười dài nói ngôn ngữ trong thần thái này cô khinh thường chi khí quả nhiên là để cho người ta hận đến nghiến răng lần này trương vệ còn chưa lên tiếng hai tên vũ tướng đã từ tả hữu dết ra bên trong một người hét to nói đầu bạc thất phu tu ngâm cuồng vừa dứt lời hoàng trung đột ngột giục ngựa vọt tới trước t ỏ a hạ hoàng phiếu mã nhìn xem g ầ y trơ cả x ư ơ n g nhưng là khó được ngựa tốt bạo phát lực cực mạnh cơ hổ là đối phương thoại âm rơi xuống trong nháy mắt cũng đã vọt tới trước mặt đối phương này vũ tướng thấy thế hoàng hốt hoàng trung đao còn chưa rơi xuống liền nâng mâu đ o lấy hoàng trung thấy thế nhưng là cười lạnh một tiếng này nguyên bản bổ về phía đối phương đại đao trên không trung xoay tròn vòng qua đối phương trường mâu trực tiếp nhất đao cầm đối phương tính cả cánh tay mang đầu cùng nhau bị chém xuống tới một tên khác vũ tướng liền tranh thủ trường mâu hướng về hoàng trung đập lên người đi lại bị hoàng trung trở tay q u a tới một cái nắm lấy cho một cái hạ xuống một cánh tay dùng lực một cỗ đại lực v ọ t tới này vũ tướng hiển nhiên cũng không nghĩ tới này giàn mua trong thân thể vậy mà ẩn chứa khủng bố như thế lực lượng thân bất do kỷ bị hoàng trung một cái từ trên lưng ngựa túm bay lên mũi đ a o gẩy lên trên người kia trực tiếp liền bị hoàng trung nhất đao mở ngược một bụng máu tươi tung toé một mặt người cũng đã rơi trên mặt đất lăn lộn mấy lần kịch liệt run rẩy sau một lát vừa rồi tắt thở nếu nói trước đó còn có này vũ tướng khinh địch chủ quan khả năng nhưng lần này hai thành viên vũ tướng xuất chiến tại hoàng trung trong tay ngay cả hợp lại đều không có chống nổi vậy thì không phải là khinh địch đơn giản như vậy theo hai cỗ thi thể rơi xuống đất trưng ơ vệ bọn người trong lòng hoảng hốt làm sao lưu bị thủ hạ một lao tốt đều sinh mánh như vậy sao trên ê thiên n động quan vân kia giới t ư ờ n kinh khủng bực nào. Ngay thành g lại là i bực ba cả mất v vũ tướng, chiến dám phái người i t p p tục đi chịu chết, chịu đi h về ầ hắn, lại không lại dám trường i tiếng ế n lên, lập tức một tiếng quát t i thai, bắn tên. Trên chiến trường cũng mặc kệ ngươi cái gì đạo nghĩa không đạo nghĩa giờ phút này mắt thấy hoàng trung lật đàn trương vệ trực tiếp hạ lệnh bắn tên bắn giết hoàng trung hoàng trung tại liên trạm tam tướng về sau liền thúc ngựa lui lại hoàng phiếu mã bạo phát lực lớn tại đối phương bắn tên thời điểm đã lao ra bó múi tên phạm vi bao trùm chở hoàng trung xông về bàn trận mắt thấy đối phương một đợt mưa tên bắn qua về sau lại tới một đợt hoàng trung giận dữ cầm đao hướng về trên lưng ngựa một chảng trở tay lấy xuống lưu nghị vì chính mình chế tạo thiết thai cung một cái từ trong túi đựng tên tịch thu ra ba cái bó mũi tên cũng không nhìn kỹ trong khoảnh khắc cầm dây cung kéo căng về sau đ ỗ n g nhiên bông u tay này thiết thai cung tầm bắn nhưng không tầm thường cường cung nhưng so sánh tăng thêm thuộc tính tăng thêm tầm bắn cơ hồ là tầm thường cường cung gấp hai theo hoàng trung bông tay ba cái bó mũi tên giống như lưu tình cản nguyện bắn ra hàng phía trước tướng sĩ thượng vị m ì n h tóc trắng sinh sự tình gì ba tên người mặc áo giáp tướng sĩ liền bị ba cái mũi tên xuyên qua lồng ngực thân thể càng là tại cự đại quán tình dưới sau này phóng đi bó mũi tên hơn s u thế không ngừng liên tiếp bắn giết ba tên tướng sĩ vừa rồi ngừng ba cái tiễn hái đi chín cái tánh mạng trương vệ xem vong hồn đại mạo hoàng trung nhưng là không công tha hừ lạnh một tiếng quát lên cũng cứ gọi các ngươi biết bản tướng lợi hại đang khi nói chuyện liền từ trong túi đựng tên lại lần nữa rút ra ba cái bó mũi tên dương cung lắp tên bó mũi tên bắn ra trong nháy mắt hoàng trung tay đã một lần nữa đến tiễn nang phía trên một túi mười tám mũi tên đám hoàng trung liên tiếp bắn năm lần mỗi một mũi tên đều c h í ít năng lượng mang đi hai tên tướng sĩ sinh mệnh cái này mười lăm mũi tên vừa nhanh vừa đ ầ u trong khoảnh khắc hàng phía trước liền khoảng trống một mảnh cánh tay hơi có chút tê dại hoàng trung ánh mắt nhìn về phía trương vệ lại từ trong túi đựng tên tịch thu ra một cái bó mũi tên trương vệ đã sớm bị hoàng trung cái này thần xạ thuật sợ mất mật mắt thấy hoàng trung lại một lần móc ra bó mũi tên tâm hoảng hốt cũng không lo được cái gì mặt mũi trực tiếp hướng về dưới lưng ngựa trượt đi lăn xuống ngựa ông c h ó i hai không khí vù vù âm thanh bên trong trương vệ cảm giác có cái gì đổ vật từ da đầu sắt qua đầu đầy ánh sáng nhưng là đầu khôi bị phá khoảng trống mà tới bó mũi tên mang đi mũi tên hơn xu thế không ngừng hung hăng đâm sau lưng trương vệ xoái kỳ phía trên ông một tiếng nhưng là bắn đoạn xoái cờ dây thừng trương vệ x o á y kỳ nhất thời bị bắn rơi hạ xuống rút lui giờ này k h ắ c này đối mặt hoàng trung như vậy thần xạ thủ trương vệ nào còn dám tiếp tục dừng lại cũng mặc kệ h ắ n một lần nữa chở mình lên ngựa ghé vào trên lưng ngựa quay người liền chạy một đám tướng sĩ mắt thấy không có x o á y kỳ tăng thêm bị hoàng trung uy thế chấn nhiếp từng cái chỉ lo đi theo trương vệ mất mạng chạy như điên đâu còn có tâm tư đi cùng hoàng trung dây dưa nhìn xem địch quân tan tác phương hướng hoàng trung nắm tay bên trong đao do dự một chút cuối cùng không có lựa chọn truy kích đối phương lần này mang đến nhân mã không nhiều với lại chính mình cũng không có khả năng đem toàn diện mắt thấy đối phương chạy xa hoàng trung mới hơi hơi thở phào không có phát ra trước đó ước định cẩn thận tín hiệu mà là tại xác định trương vệ rời đi về sau chậm rãi quay đầu ngựa lại thu binh quay về doanh tướng quân thần s ạ phóng nhãn đương thời sợ là cũng không có người có thể địch trở lại trong trướng quan bình một bên lau mặt bên trên thuốc màu vừa hướng hoàng trung từ đáy lòng bồi phó nói hắn đi theo quan vũ nam trinh bắt chiến nhiều năm gặp qua thiện xạ sĩ cũng số lượng cũng không ít nhưng có thể giống như hoàng trung lấy một cây cung khuất nhục địch quân nhuệ khí quan bình thật đúng là không tìm ra được có lẽ cũng chỉ có năm đó nảy viên môn xạ kích lữ bố có phần này b ả n sự còn nhiều hơn thua thiệt tiên sinh tặng cho bảo cung hoàng trung có chút yêu thích không buông tay lục lọi trong tay thiết thai c u n g hắn tiên thuật mặc dù không tệ nhưng cũng biết nếu không có cái này thiết thai c u n g hôm nay chỉ sợ không phát huy ra kinh khủng như vậy huy lượt tới tiện tay mà thôi nếu không có tướng quân thần xạ hỗ trợ cái này thiết thai cung uy lực mạnh hơn rơi vào người bên ngoài trong tay chỉ sợ cũng cùng tầm thường cùng t i ệ n không khác lưu nghị cười ngồi xuống xoa đem mồ hôi lạnh trên trán vừa rồi hắn thật sự là thay hoàng trung ngươi nói một vệ mồ hôi lạnh này vạn tên cùng bắn chẳng diện nếu không có hoàng trung sớm coi đ o á n trước tại địch quân bắn tên trước đó cũng đã bắt đầu quay đầu thoát thân giờ phút này hoàng trung coi như không chết cũng sắp biến thành con nhím Chuyện của tôi. tiên sinh quá khen hoàng trung nhìn xem lưu nghị nói lại không biết tiên sinh bước kế tiếp có tính toán gì không chờ đi xem trước một chút trương lỗ phản ứng lại nói lưu nghị lắc đầu hắn sao có thể tính kế nhiều như vậy bây giờ cũng chỉ có thể cầm hy vọng ký thắc vào trương lỗ trên thân chương hai trăm ba mươi mốt lui binh thật sự là này quan vũ nam trịnh trong thành thái thủ phủ trương lỗ sắc mặt hai ngày này liền không có đẹp mắt qua nhìn xem trương vệ cao mày nói huynh trưởng là này quan vũ không sai trương vệ có chút chưa t ỉ n h hồn nói này quan vũ quả nhiên như trong truyền thuyết d u n g m á n h trương lỗ hỏi vội cái này trương vệ có chút hổ thẹn nói hôm nay quan vũ cũng không ra doanh chỉ là đứng tại viên môn quan vọng phái một tên lao tốt đi ra chẳng quân ta ba viên đại tướng mười mấy tên tướng sĩ một cái lao tốt lại có bản lãnh như thế trương lỗ không tin nói n à y lao tốt chẳng những võ nghệ cao cường ba viên đại tướng không người là hán địch với lại tiễn thuật đến hai trăm bước bên ngoài năng lượng một tiễn bắn đoạn ta xoay kỳ trương vệ sắc mặt có chút khó coi nói dù sao đây không phải cái gì hào quang sự tình hơn nữa lúc ấy hoàng trung một tiễn c h i h uy đến nay muốn đến vẫn tâm phát lệnh cái này nhưng như thế nào là tốt trương lỗ thở dài dầu gì nói dương nhâm bên kia quân đội nhất thời bán hội mà về không được nhanh nhất cũng phải đợi đến ngày mai quan vũ binh lâm thành hạ mặc dù chỉ là quân tiên phong nhưng thám báo truyền đến tin tức không ngừng có tàu thuyền hướng phía bên này vận chuyển binh mã nam trịnh trong thành năm ngàn thủ quân năng lượng bù đắp được lai lưu bị đại quân tấn công mạnh a sư quân một bên dương tùng đột nhiên nói lưu bị mưu đồ đã lâu bây giờ nam trịnh trống rỗng không thể cùng tranh tài không bằng lui hướng về bao trùng tụ hợp dương nhâm tướng quân đại quân k h á c có thể phái người tiến về quan trung thuyết phục con ngựa kia cực kỳ cùng đi ma siêu dũng mãnh nếu có thể mời được h ắ n đến thì sợ gì này quan vũ không thể trương vệ cao mày nói trước mắt tuy nhiên chỉ là quan vũ đi đầu binh mã chỉ là mấy ngàn người nhĩ nam trịnh thành trì kiên cố thì sợ gì này quan vũ chờ đợi dương nhâm xuất quân sau khi quay về chính là lưu bị đại quân đến đây quân ta cũng không sợ hắn nam trịnh chính là hán trung trị s ợ nếu muốn nhường ra cái này hán trung trị sợ liền muốn mất đi hơn phân nửa diêm phố cũng gật đầu nói không tệ có thể sai người tiến đến thuyết phục con ngựa kia cực kỳ tìm tới cùng chống chọi với lưu bị t r ư ừ n g lâu nghe vậy cũng là yên lặng gật đầu dù sao bây giờ cái này nam trịnh tuy nhiên chống rỗng nhưng cũng còn có năm ngàn binh mã quan vũ cũng là lợi hại hơn nữa mấy ngàn người cũng không có khả năng một ngày liền đánh vào đến lập tức gật đầu nói công chọn nhanh chóng an bài phòng vụ sai người đi hướng về miệng dương thúc giục dương nhâm mau mau rút quân về không được sai sót â trương vệ đáp ứng một tiếng quay người tiến đến an bài phòng vụ phái người khác tiến đến thúc giục dương nhâm mau mau rút quân về một bên khác miệng dương trắng bệnh sắt trời bên trong toàn bộ miệng dương đều hãm tại một mảnh tiếng c h é m g i ế t bên trong ngụy duyên một chân cầm một tên hán trung tướng sĩ đạp ra ngoài trở tay nhất đao cầm muốn đánh lén mình hán trung tướng sĩ chém giết trong tay đao đã có chút quyển lưới đao từ buổi sáng đến bây giờ cây đao này không biết chém giết bao nhiêu địch nhân nhưng hán trung quân phảng phất vô cùng vô tận không ngừng theo thang mây bỏ lên ngụy duyên đã có loại lực bất thỏng tâm cảm giác c h u vi phe mình binh mã càng ngày càng ít ngụy duyên lòng đang dỉ máu những này đều là từ kinh châu mang đến tinh binh mấy tháng qua cùng hắn cùng ăn cùng ở sớm đã bồi dưỡng được thâm hậu cảm tình bây giờ từng cái chết ở trước mặt mình chính mình lại bất lực chiến tranh đánh tới tình trạng này cái gì kỳ mưu diệu kế đều vô dụng còn lại chỉ là tối nguyên thủy giết chóc ai có thể kiên trì đến sau cùng người đó là hôm nay người thắng lợi về phần ngày mai ngụy duyên đã không có thời gian đi cân nhắc phúc trường đao xẹt qua ngụy duyên áo giáp đã tổn hại áo giáp cũng không hoàn toàn ngắn trở trên bờ vai xuất hiện một đạo cũng không tính sâu vết thương ngụy duyên c ắ n răng quay đao người chính là nhất c là ầ một đánh hán lén mình trung tướng sĩ chém giết. Giống. chém m giết. sĩ tiếng v ẫ n nộ tiếng gầm gư tại hỗn loạn tiếng chém giết bên trong vô cùng trói thai ngụy duyên vô ý thức quay đầu nhìn lại khi thấy chính mình phó tướng thân thể đã bị hai cây trường màu xuyên thủng mắt thấy là không sống được gầm thét đẩy ba tên hán trung tướng sĩ hướng về dưới tường thành phóng đi ngụy duyên muốn rách cả mỹ mắt nổi giận gầm lên một tiếng vung đao cầm hai tên hán trung tướng sĩ chém giết muốn đem người kéo trở về chỉ là nơi nào đến được đến bộ kia chấp nhận như thế gầm thét gắt gao bắt lấy hai tên địch nhân mặc cho đối phương đánh đạp ôm lấy đối phương vọt tới tường chắn mái một bên b ộ c phát ra sau cùng lực lượng cùng này ba tên địch quân cùng một chỗ hướng về dưới tường thành nhảy xuống thành tường không cao đối phương có thể hay không chết không biết nhưng phó tướng là tuyệt khó sống sót không lo được trong lòng bị phẫn ngụy duyên một bên tại trên tường thành r u tẩu không ngừng cầm lâm vào dây dưa phe mình tướng sĩ cứu r a quyển nhận đao đã không có cách nào lại dùng ngụy duyên trong i n tay từ địch nhân nơi đó cấp tới địch nơi cái, lòng bắt đầu suy nghĩ lung tung đứng lên, đánh tới hiện tại, thể đầu đứng đánh suy lung nghĩ lên, hiện l ự cười đã hao tổn không sai lắm, thành này đoán đ hao không thành chừng muốn thủ không sai tổn biệt này muốn lắm, ợ c c Nguyễn Duyên trong lòng ư thảm nơi xa lại ẩn ẩn truyền đến bây giờ thanh âm để cho ngụy duyên thần trí thanh tỉnh một chút khi thấy trước đó còn mãnh liệt mà đến địch quân đang tại nhanh chóng rút đi thủ thành tướng sĩ、si、thừa cơ đánh g i t một chút nhưng đại bộ phận cũng là sống sót sau hai nạn hương phấn gào thét một tên tướng sĩ giống qua về sau phu phu một tiếng ngã trên mặt đất không còn có đứng lên ngụy duyên yên lặng dựa vào địch lầu nhìn xem nhanh chóng rút đi hán trung tướng sĩ nghiêng đầu nhìn chung quanh toàn bộ trên tường thành có thể đứng đấy người đã là không nhiều nếu đối phương một lần nữa tấn công mạnh thành này đoán chừng liền phải phá phó thác cho trời đi mình đã cố gắng ngụy duyên thở dài yên lặng nhắm mắt lại hắn quá mệt mỏi tuy nhiên thẳng đến trạng v ạ tối địch quân tiến công cũng không có tái phát động t ư ớ n g quân mau nhìn đang lúc ngụy duyên chuẩn bị thu thập một chút thu thập một chút bó m ũ i tên chuẩn bị vì là ngày mai chiến đấu làm chuẩn bị thì một tên tướng sĩ bất thình lình chỉ nơi xa hương phấn mà kêu lên địch quân lui binh cái gì ngụy duyên nghe vậy khẽ giật mình vội vàng quay đầu nhìn lại khi thấy dương nhâm đại quân đang tại nổ trại đại bộ đội đã bắt đầu rút đi nam trịnh xảy ra chuyện ngụy duyên lại không có hương phấn như vậy dương nhâm ở thời điểm này rút đi k h ẳ nguyễn định Trịnh Nam bên h là kia ra c duyên cắn răng nói hắn không biết bên kia đến tột cùng là tình huống như thế nào nhưng lúc này có thể vì lưu bị tranh thủ một chút thời gian cũng tốt tướng quân bây giờ quân ta chỉ còn lại có không đủ ba trăm người với lại người người mang thương chỉ sợ này tướng sĩ khàn giọng nói nguyễn duyên tâm hung hăng rút ra một chút ba ngàn nhân mã a t e u i nghiêng c u a -t -u -i -n -n -e、-t. đầu nhìn chung quanh trên tường thành dưới n ộ n ngang lộn s ộ n thi thể hơn phân nửa cũng là địch nhân nhưng mình bên người huynh đệ giờ phút này lại cũng chỉ còn lại mười mấy cái thật sâu thở dài ngụy duyên có chút bất lực dựa vào tường chắn mái ngồi xuống quay đầu nhìn về phía tên này tướng sĩ nói để cho các huynh đệ thật tốt nghỉ ngơi đi đi nội thành mệnh những bách tính đó tới thu thập chiến trường mời y ý tượng giúp các huynh đệ liệu thương cầm đánh xong sau cùng bốn chữ ngụy duyên là cắn răng nói ra hắn cũng hy vọng lập càng nhiều công lao nhưng trước mắt tình huống hắn thực sự không đành lòng khiến cái này vừa mới sống sót sau tai nạn trên thân còn mang theo thương tổn huynh đệ lại đi theo chính mình đi liều mạng ây tạ tướng quân nay tướng sĩ t h ở p h à o đối ngụy duyên làm một lễ thật sâu tạ cảm ơn cái gì ngụy duyên ngồi tại tường chắn mái một bên nhắm mắt lại giờ phút này trong lòng có c ô nói không nên lời cảm giác đẻ nén thân vệ mang theo tiến đến cầu viện tướng sĩ trở về đối ngụy duyên c ứ i người hành lễ chúa công có thể từng công phá nam trịnh nhìn người nọ ngụy duyên cười h ắ t h ắ t nói bất kể thế nào nói dương nhâm rút quân nam trịnh bên kia khẳng định đã đánh nhau tiên sinh nói chúa công đại quân trí ít m ộ ư ơ i ngày mới có thể đến n à y thân vệ lắc đầu nói bây giờ nam trịnh một vùng chỉ có tiên sinh mang đến năm trăm n g ư ờ i năm năm trăm l n g ụ y duyên trận tròn ánh mắt thật không thể tin nhìn đối phương nói này dương nhâm vì sao rút quân cái này ti chức không biết thân vệ lắc đầu hắn lúc rời đi lưu nghị còn không có muốn ra cái biện pháp tới cứu ngụy duyên này tiên sinh có gì phân phó ngụy duyên liền vội vàng hỏi tiên sinh nói nếu chuyện không thể làm mời tướng quân pha vây còn sống mới có thể kiến công lập nghiệp thân vệ k h ô n g người nói thở ra ngụy duyên có chút bất lực một lần nữa cầm ánh mắt nhắm lại không cần hỏi cũng đại khái năng lượng đoán được lưu nghị lại bên kia phô trương thanh thế để cho trương lỗ cầm đại quân triệu hồi chính mình một đường gấp rút đi đường xem ra là tới sớm chỉ là chính mình những ngày này giữ gìn mẹ dương ba ngàn huynh đệ liên một thành đều không có còn lại đến tột cùng là vì cái gì giờ phút này chứ cười khổ ngụy duyên cũng không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình giờ phút này tâm tình thiếu tiên sinh nhất mệnh a ngụy duyên cười khổ lắc đầu nếu không có lưu nghị ở bên kia phô trương thanh thế chính mình chỉ sợ ngay cả hôm nay đều sống không quá đi tiên sinh này nam chính thành bắt đầu tăng cường thủ bị xem ra là muốn thủ vững hoàng trung đi tới đối lưu nghị không người nói lưu nghị gật gật đầu quả nhiên muốn dọa lùi trương lỗ là không quá có thể đến đáng tiếc cơ hội tốt như vậy quên chí ít cũng coi như cứu văn trường lưu nghị cười nói ngược lại là không có quá mức vẻ o ả i năm trăm người có thể làm đến tình trạng này cũng không tệ đã như vậy vậy liền khuyết trương doanh đi chuẩn bị nên đón chúa công mặt khác mỗi ngày cầm tàu thuyền phái đi ra chạy đợi cầm người dơm đều bỏ vào trong khoang thuyền lúc trở về cầm người dơm dọn xong chớ có để cho này trương lỗ sinh nghi nếu để cho trương lỗ biết tại đây chỉ có năm trăm người không chừng trực tiếp phái tới đại quân vây quét đâu đến lúc đó cũng chỉ có thể xám xịt rời đi tiên sinh yên tâm đều đã chuẩn bị kỹ càng một bên quan bình cười nói phái người thông chi văn trường miệng dương đối với quân ta đã không có bất cứ ý nghĩa gì nhìn xem có hay không cơ hội cầm xuống dương bình quan ngăn chặn này trương lỗ đường lui cũng tốt lưu nghị suy nghĩ một chút nói nguyên bản phái ngụy duyên đi đánh lén miệng dương là đánh lấy dương đông kích tây chủ ý bây giờ xem ra là thất bại tiếp tục lưu lại miệng dương cũng vô dụng nghe nói này trương lỗ còn có một vạn binh mã tại quan trung còn chưa coi trở lại nếu như có thể cầm xuống dương bình quan đem trương lỗ chi này nhân mã đem tại quan ngoại cũng có thể giảm bớt một chút áp lực dù sao lưu bị nhân mã nếu cũng không quá nhiều có thể làm cho đối phương ít một chút binh lực nhà mình bên này phần thắng tự nhiên cũng có thể lớn hơn một chút、Ê. phái người thông chi chúa công kế hoạch đã thất bại lại đi giống như lưu trương thương lượng một chút xem có thể hay không từ lưu trương nơi đó muốn tới ba năm vạn nhân lập tức lưu nghị bất thình lình cười nói tập kích bất ngờ thất bại cũng chưa hẳn là chuyện xấu chí ít có thể lấy danh chính n ô n thuận hỏi lưu trương đòi người cần lương đây này ạch hoàng trung im lặng làm sao cảm giác như muốn rau cải trắng một dạng ích châu coi như giàu có cũng không có khả năng lập tức đã cho đến như vậy cỡ nào b ì n h mạ à. chương hai trăm ba mươi hai hạ phúc tương y ỉa lưu bị quân đại doanh bây giờ lưu bị trung quân đã đi tới nửa đường tiền quân không sai biệt lắm lại có hai ba ngày liền có thể đến nam trịnh chúa công bá huyên lúc này thư đến tin là vì sao thế nhưng là bại lộ hành tung bàng thông tiến đến khi thấy lưu bị mặt thù mày trau không khỏi hỏi là bại lộ lưu bị thở dài cầm giấy viết thư giao cho bàng thông nói văn trường đã ở nửa tháng trước công chiếm mẹ dương đồng thời thành công hấp dẫn h á n chung chủ lực đáng tiếc chúng ta không thể tới lúc đổi tới bá huyên vì cứu văn trường lấy năm trăm người lừa dối sưng năm ngàn người đánh ra v ă n trường chiêu bài bách trương lỗ không thể không triệt binh chỉ là kể từ đó chúng ta muốn công phá hán trung nhưng là khó họa c á n bên trong chủ lực hồi viên thì rất nhanh liền có thể t r a rõ bá huyên hư thực có thể mệnh t i ề n quân gia tốc tiến lên trước tiên cùng bá huyên tụ hợp bàng thống có chút đau răng hắn nhớ kỹ con đường kia không dễ đi so dự tính sớm mười ngày đến ngụy duyên chạy nhanh như vậy làm gì lưu bị gật gật đầu ngụy duyên bên kia dương đông kích tây ý đồ xem như thất bại bây giờ lưu nghị đại doanh cũng không thể mất nếu không lưu nghị bên kia vừa lui trương lỗ thừa cơ đến đây đi bên này đường cho đoạn vậy bọn hắn lần này xem như đi không được gì bàng thống nhìn thấy sau cùng bất thình lình cười nói chúa công bá huyên xin ngài hướng về này trương lỗ muốn chút binh mã lương thảo ba vạn binh mã quý ngọc như thế nào chịu cho lưu nghị nghe vậy cũng cười khổ lắc đầu nói từ tiến vào thuộc trung bắt đầu lưu bị lần lượt từ lưu trương nơi đó đã đến hơn một vạn binh mã ích châu tuy nhiên quốc c ầ n dân g i à u nhưng như thế cái yếu pháp lưu trương có ngốc cũng không có khả năng đồng ý chính là muốn hắn không chịu cho bàng thống cười nói nếu không đợi ta quân đánh xuống hàn trung có gì lý do hướng về này lưu trương xuất thủ chúng ta vì hắn ích châu đấm máu x a trường lưu trương lại lấy các loại lý do ở hậu phương cắt xén quân ta lương thảo nhân mã để cho ngụy tướng quân suýt nữa mệnh tàng địch thủ cái này lý do có thể đủ lưu bị ngay từ đầu không có hướng về phương diện này m u ố n bây giờ b ả n g thống một điểm cũng hiểu được cảm tình lưu nghị không phải nói đùa mà chính là thật làm cho chính mình đi m u ố n với lại cũng không chuẩn bị lưu t r ư ờ n g có thể cho vì là chính là muốn một cái xuất binh lích châu lấy cớ ngược lại là đem cái này gốc dạ cấp quên tuy nhiên lưu bị không có trả lời loại sự tình này nói ra chúng quy vẫn là cùng hắn hình tượng không đáp hắn chuẩn bị một hồi viết thư cho lưu t r ư ờ n g trước tiên muốn cai ô năm vạn người mười vạn thạch lương thảo còn có tiền cũng lại cho cái đến trăm ngàn vạn lưu nghị trước đó nói với hắn muốn thư đồng thục trung đến hán trung đường chờ bình định hán trung về sau liền khởi công trước đó hắn vẫn còn ở suy nghĩ hiện tại lưu bị không suy nghĩ dù sao hán trung về sau là mình địa bàn đường khơi thông đối với lưu bị chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu ngẫm lại còn có cái gì năng lượng m u ố n chúa công nhìn xem lưu bị ở nơi đó c h ầ m tư bàng thống nhịn không được sở trường tại trước mắt hắn lắc lắc sĩ nguyên còn có chuyện gì lưu bị lấy lại tinh thần vô ý thức t r à t r à khỏe miệng do hỏi tại hạ còn muốn cùng chúa công thương nghị một phen tấn công nam trịnh sự tình bàng thống cười nói tất nhiên trương lỗ không có lựa chọn đầu hàng hoặc là rút lui lưu nghị liền nên vì là đón lấy công thành chiến làm chuẩn bị mang theo mấy tên công tượng lưu nghị xa xa xưa bắt đầu đo lường tính toán nam trịnh thành p h o n g ngự phụ trách bảo hộ lưu nghị hoàng trung cùng quan bình chỉ thấy lưu nghị cầm một cái giá ba chân đo đạc lấy cái gì chỉ chốc lát sau báo ra một tổ số liệu sau đó để cho bên người công tượng ghi chép lưu nghị báo ra là s ố tự nhưng rơi vào trên giấy công tượng viết xác thực một đống lớn một trăm hai mươi ba bốn trăm năm mươi sáu phù hào người xem con mắt quan bình có chút hiếu kỳ nhìn xem lưu nghị trong tay giá ba chân do hỏi tiên sinh đây là vật gì dùng để đo đạc thành cao lưu nghị đơn giản hồi đáp vật này liền có thể đo đạc quan bình không tin nói năng lượng à biết tại đây khoảng cách thành chỉ khoảng cách liền có thể bất quá bây giờ cũng chỉ có thể có cái đại khái đánh giá đáng lưu nghị cười nói trên thực tế cũng là cái góc vương hình tam giác đã biết vừa cùng góc độ sau đó tìm một cái khác góc vương bên cạnh bao nhiêu vấn đề không tính là bao nhiêu cao thâm nhưng không thế nào nghiên cứu số thuật người thật đúng là không dễ lý giải lưu nghị nói cách khác cái đại khái khái niệm năng lượng hiểu tốt nhất về sau cần dùng đến không biết lời nói hắn cũng sẽ không chuyên môn đi dạy chờ sau này mình ra sách chính mình mua nhìn lại đi nhưng tiên sinh trên tường thành người thật giống như đang nhìn chúng ta quan bình có chút lo lắng nhìn một chút trên tường thành mật thiết nhìn chăm chú bên này hán trung tướng sĩ nếu như lúc này đối phương phái binh đi ra lời nói thế nhưng là cũng chật vật không sao vương cầu treo xuống mở cửa thành ra thời gian chúng ta sớm chạy lưu nghị không thèm để ý c ư ờ i nói lập tức nhìn về phía những này công tượng nói số liệu đều nhớ rõ đã ghi lại mấy tên thợ thủ công nhao nhao gật đầu nói t ố t đổi một mặt lưu nghị trở mình lên ngựa đối quan bình cùng hoàng trung nói chúng ta đi tây môn hoàng trung cùng quan bình có chút im lặng coi như tạm thời không có đánh nhau nhưng cứ như vậy công khai chạy đến người ta dưới thành đo lường tính toán số liệu thật tốt sao trên tường thành đã trở về dương nhâm n h í u mày nhìn xem đoàn người này bọn họ đang làm gì mấy tên tướng lĩnh lắc đầu có trời mới biết t r ă m t r ă m bọn họ một số tới gần thành tường lập tức bắn giết dương nhâm luôn cảm thấy đám người này có vấn đề nhưng cũng không biết đang làm gì chỉ có thể phân phó một đám tướng sĩ cảnh giác hóa hơn một lúc thần lưu nghị vòng quanh nam trịnh chạy một vòng cầm chính mình cần số liệu thu thập hoàn tất đón lấy cũng là kiến tạo sa bản thiết kế công trình khí giới các tướng sĩ đang không ngừng chặt cây bó tuổi dự bị nam trịnh thành tường độ cao cơ bản đều tại năm trượng hai đến năm trượng bốn ở giữa quân ta đầu t h ạ c h xa tầm sát thương là hai trăm bước thông thường để tính độ cao ngăn tại lưu nghị một bên nói một bên kết cấu đầu thách xa giếng thang mây đây đều là khai chiến hậu chủ muốn công thành vũ khí lưu nghị đều làm khác biệt trình độ cải tiến thời đại này công thành khí giới cơ bản cũng là có cải tiến không gian riêng là đầu thạch s a hiện hưu đầu thạch s a tại lực cánh tay vấn đề bên trên cũng không chọn chúng tốt nhất điểm tầm bắn tự nhiên cũng liền gần không suy nghĩ thuộc tính tăng thêm chỉ là lực cánh tay cải biến điểm này tới nói lưu nghị thiết kế kiểu mới đầu thạch s a công hiệu liền so trước kia mạnh không ít chớ nói chi là phối hợp thuộc tính tăng thêm lời nói ở thời đại này trên chiến trường Đối là địch nhân ác. tiên sinh cái này đầu thạch sa giống như trước đây cũng không có gì khác biệt ta quan bình một mực đang bên người nhìn xem gặp công tượng sau khi đi nhịn không được hiếu kỳ nói lực cánh tay cải biến đầy đủ phát huy ra càng mạnh công hiệu tới lưu nghị cười nói vật gì quan bình một mặt mờ mịt nhìn xem lưu nghị làm cho ngươi hai cái mô hình liền biết lưu nghị bất đắc dĩ chỉ có thể tìm đến một chút phế mộc đầu khát đao tự nhiên từ trong tay háo t r ử n ra liền cầm những này phế mộc điêu mài đứng lên nhìn xem từng cái bộ kiện mà tại lưu nghị trong tay nhanh chóng thành hình dù là trước kia đã nhìn qua không ít lần nhưng mỗi lần nhìn thấy vẫn là để quan bình có loại lóa mắt cảm giác chỉ chốc lát sau công phu hai khung đầu thạch xa mô hình liền làm tốt cái này quan bình hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía lưu nghị có khác biệt gì trừ đầu thạch sa ném bắn hòn đá một can tựa hồ có chút khác biệt bên ngoài hãn phương diện căn bản không có gì khác biệt nhìn kỹ lưu nghị chỉ bên trong một khung nói đây là trước kia tiện tay từ dưới đất nhặt một cục đá đụt vào vị lại cơ quan cục đá kia bắn ra đại khái xa ba thước khoảng cách lưu nghị trên mặt đất làm ký hiệu sau đó cầm cục đá kiếm về chứa ở một cái khác đầu thạch sa mô hình t ư ợ n g diện bắt trước làm theo tam xích sáu quan bình có chút n g o à i ý muốn nhìn xem hai nhà tranh lệch cũng không quá lớn đầu thạch xa tầm bắn vậy mà kém nhiều như vậy cái này nếu như là nói thật này tranh lệch chỉ sợ có năm sáu mươi bước đây cũng là tranh lệch lưu nghị nhìn xem quan bình cười nói nếu không phải tranh lệch quá lớn hắn cũng sẽ không tốn tâm tư đi thiết kế quan bình nghe vậy gật gật đầu nếu thật lợi hại như thế dạng này đầu thạch xa nếu có ba mươi đỡ lo gì nam trịnh không phá vẫn phải phối hợp thang lây giếng hướng thành xe lưu nghị lục lọi cái c ầ m nói dù sao đầu thạch xa trên chiến trường uy hiếp tác dụng lớn hơn bản thân thực tế lực sát thương tiên sinh hoàng trung chọn màn mà vào đi vào lưu nghị bên người chắp tay nói ngụy tướng quân phái người đưa tới thư tín ồ、oh. lưu nghị nghe vậy tiếp nhận hoàng trung truyền đạt thư tín nhìn trên mặt nụ cười cũng dần dần biến mất tiên sinh phát sinh chuyện gì quan bình nghi ngờ nói ngụy duyên binh tạm thời không động đậy lưu nghị đem sách tiên đưa cho hoàng trung trước tiên phá dương bách hao tổn mấy trăm về sau giống như dương nhâm ở giữa mấy ngày công thủ chiến ngụy d u y n giới trướng binh mã cư như vậy tại lần lượt trong chiến đấu không ngừng bị tiêu hao cho tới bây giờ cũng chỉ còn lại không đến ba trăm nhân bộ đội lưu nghị trước đó để cho người ta nói cho ngụy d u y n đi đánh lén dương bình quân là có chút ép buộc hoàng trung xem hết sách tiên yên lặng thở dài ba ngàn người đánh tới còn lại ba trăm người liền xem như thủ thành chiến mà lại là liên tiếp mấy ngày cộng lại tổn thất có thể không sụp đổ trừ cũng là kinh châu binh bên ngoài ngụy duyên có thể làm được điểm này đã mười phần khó được coi như không có tự mình tham dự cũng có thể tưởng tượng trận chiến kia thảm thiết lần này xem như b ả n g thống tính toán sai lầm đương nhiên cũng có ngụy duyên lập công nóng lỏng quá mức đuổi nguyên nhân tóm lại không thể đạt được trước đó mục tiêu chiến lược tuy nhiên t ắ t ông thất mã hỏa phúc k h ô n g lường lúc này chính là một cái thời gian trống tào tháo vừa mới khải hoàn hồi chiều hán trung sự tình nhận được tin tức phản ứng cũng phải một thời gian ngắn trong khoảng thời gian này vừa v ậ n để cho lưu bị có chiếm lấy hán trung cơ hội đồng thời cũng có thể mượn tấn công hán trung không ngừng giống như lưu trương tác thủ tiền thuế nhân mã tới lớn mạnh tự thân người không có việc gì là được phái người thay ta cho văn t r ư ở n g tiễn đưa một phong thư tín mặt khác lại phái người đi thúc thúc chúa công lưu nghị ngồi xuống nói lớn như vậy cái doanh trại trên thực tế chỉ có năm trăm n g ư ờ i trương lỗ chỉ cần phái người thăm dò một chút liền có thể phát giác lưu nghị nhìn như bình tĩnh thậm chí còn dám chạy tới người ta dưới thành đi dạo trên thực tế nội tâm thế nhưng là luôn luôn khuyết thiếu cảm giác an toàn liền sợ trương lâu nghị còn phái người tới dò xét may mắn hoàng trung ngày hôm trước phát huy không tệ hù sợ tấm kia vệ cũng chấn trụ trương lỗ chương hai trăm ba mươi ba sử giả lưu bị tiền quân tiến đến thông suốt thời điểm lưu nghị cuối cùng thở phào ba ngàn người tuy nhiên không nhiều nhưng ít ra có một chút lực phòng ngự coi như địch nhân đến công cũng có thể thủ một thủ kiên trì đến lưu bị quân chủ lực đổi tới bất quá đối với nam trịnh trong thành người mà nói cái này có chút không dễ chịu cái này lưu bị đến có bao nhiêu người lập tức những ngày này tới ra ra vào vào tính được đều nhanh có ba vạn đại quân bây giờ còn đang tiếp tục tăng binh nam trịnh trong thành bây giờ coi như tăng thêm dương nhâm mang về binh mã cũng không đến hai vạn nhân mã dương nhâm hai vạn đại quân tấn công mẹ dương ngụy duyên tuy nhiên h ữ n g cơ hồ bị cả đoàn bị diệt nhưng đả thương địch thủ một n g h n tự t ổ n tám trăm dương nhâm quân đội liên tục tính được cũng gây tổn hại gần nửa toàn bộ nam trịnh thành hiện tại nhân mã tại một vạn bảy n g h n tả hữu dựa theo thám báo dò tới tin tức chỉ là những ngày này tiến vào đại doanh quân đội liền không sai biệt lắm có ba vạn người hơn nữa nhìn đối phương bộ g á n g h i ệ n nhiên còn có đến tiếp sau bộ đội cái này khiến hán chung một đám văn võ tâm lý đều có chút tóc chìm cuộc chiến này còn chưa mở đánh tâm cũng đã e sợ một chút thái thủ phủ bên trong trương lỗ mặt ủ mày t r a o ngồi tại chủ vị phía trên dưới trướng mọi người từng cái cũng không nói chuyện lưu bị quân đội dạng này không ngừng tăng binh so trực tiếp công thành còn gọi người khó mà chịu có loại chờ chết cảm giác dương nhâm h ô m qua từng đưa ra thừa dịp đặt chân chưa ổn tiến đến tập doanh lại bị trương lỗ cho phủ quyết nam trịnh trong thành bây giờ liền này một ít binh lực tập doanh nếu là thất bại người ta không hư hại chút nào phe mình nhưng là tổn thất không nổi nguy hiểm này bọn họ đảm đ ư ơ n g không nổi sư quân dương tùng nhìn mọi người một cái lại nhìn xem trương lỗ bất thình lình k h n g người nói như thế một mực chờ xuống dưới cũng không phải biện pháp không bằng đi xứ người đi này lưu bị trong quân thứ nhất có thể tìm tòi lưu bị quân hư thực thứ hai nhưng là cũng có thể thử một chút có thể hay không cùng lưu bị quân hòa giải trương lỗ nghe vậy có chút ý động ánh mắt nhìn về phía một đám văn vo nói chư vị nghĩ như thế nào chúng tướng ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cũng cảm thấy là cái biện pháp dù sao cũng tốt hơn cứ làm như vậy chờ lấy giống như chờ chết gặp chúng tướng không có ý kiến trương lỗ lại nói người phương nào nguyện ý tiến đến cái này cũng không phải không ai dám đi nhưng đi nói cái gì chúng tướng riêng phần mình đem ánh mắt bày ngay ngắn ra trận tác chiến bọn họ tài giỏi nhưng muốn làm xử giả lời nói vẫn là giao cho văn thần đi làm đi dương tùng mỉm cười đang muốn nói chuyện đã thấy diêm phố vượt lên trước một bước nói sư quân ta nguyện vọng vừa đi dưới tình huống bình thường cũng là người nào nghị là ây ai làm sống, nhưng diêm phố cúi người, đi đi người, người hành lễ sau đó điểm đi theo nhân mã về sau liền ra khỏi thành thẳng đến lưu bị quân đại doanh tiên sinh t r ư ơ n g lỗ sứ tiết đang chạy về đằng này tới lưu nghị bên này thám báo tự nhiên sớm đã phát hiện sứ tiết động tĩnh trước một bước báo biết lưu nghị sứ tiết lưu nghị nhữ mày ngẫm lại nhìn về phía quan bình nói nhanh đi trang phục hán thăng ngươi đi phụ trách nên đón đối phương sứ tiết cầm trong doanh tất cả nhân mã đều an bài tại t r ư ơ n g lỗ sứ tiết đi qua chỗ chớ có để cho nhìn ra đầu mối nói xong cũng không đợi hoàng trung đáp ứng lôi kéo quan bình liền đi trang điểm những ngày qua vì là ứng đối đột phá tình t huống cho quan bình trang điểm đồ vật tùy thời đều dự s á n không cần một khác liền có thể vẽ xong ba nhân mã nhanh chóng cầm người dơm thay thế cầm người dơm đặt ở hậu phương trong doanh trại có thể cảm động lập tức đều triệu tập tại mặt hướng nam trịnh cái phương hướng này xếp sau còn trộn lẫn lấy một chút người dơm phối hợp với quân doanh thuộc tính không cẩn thận chạy tới xem lời nói là rất khó phát hiện vấn đề hết thẻ chuẩn bị sẵn sàng diêm phố cũng mang theo tùy tùng đi vào viên môn bên ngoài dơ đại biểu sứ tiết lá cờ yêu cầu thả bọn họ đi vào doanh mở cửa hoàng trung đứng ở viên môn phía trên ánh mắt nhìn này diêm phố l i ế c một chút khua tay nói cách tại diêm phố cùng một đám sứ tiết ngạc nhiên trong ánh mắt một trận trói hai mục đầu tiếng ma sát bên trong này viên môn đúng là tự động bị mở ra viên môn phía trên một đám tướng sĩ đứng trang nghiêm riêng là khí thế kia liền không phải hán trung tướng sĩ nhưng so sánh dù là diêm phố xem cũng là trong lòng sợ h ã i thán phục hoàng trung mang theo hai người từ viên môn bên trên xuống tới ánh mắt nhìn về phía này s ứ tiết đoàn người khua tay nói tức vũ khí Chậm! diêm phố c a o mày nói nghe qua quan tướng quân dũng cảm quán thiên l i n h d ư ớ i bây giờ lại là tại quý quân quân doanh chẳng lẽ lấy quan tướng quân dũng cảm còn e ngại chúng ta hại h ắ n đây là quân quy cũng là lễ tiết các ngươi sứ giả cầm lợi nhận bái kiến ta tam quân chủ xoái ý muốn như thế nào hoàng trung lãnh đạm nói diêm phố nghe vậy đành phải mệnh tùy tùng chờ ở viên môn cầm trên ự thân tùy tủng, t binh khí giao cho tùy tủ, cùng Hoàng、trung、cùng giao u nhau trung n cùng hướng về quân đại doanh. g đi đại về t r đường đi yên lặng quan sát đã thấy lưu bị quân trận liệt dày đặc bốn phương tám hướng đấu cùng san sát thượng diện đều có tướng sĩ dò xét càng xa một chút hơn địa phương tuy nhiên thấy không rõ nhưng bóng người trùng trùng điệp điệp chiến tranh chi khí hướng tiêu riêng là phần này quân dung liền cứ gọi diêm phố trong lòng thầm run g trong lòng yên lặng suy nghĩ nếu là hán trung đại quân tới công đối mặt dạng này một tòa quân doanh có bao nhiêu phần thắng kết quả để cho hắn có chút hề phải hai người tiến lên mấy chục bước cái này bên trong lại không phải thẳng tắp diêm phố trong lồng ngực sở học cũng là tương đối khá ẩn ẩn nhìn ra cái này quân doanh bố trí đúng là không bàn mà hợp vài dạng cảm thấy không khỏi than thở quan vũ chính là đời danh tướng bây giờ xem ra vô luận cái này trong quân doanh bố trí hoặc là tướng sĩ sĩ khí quân dùng hán chung trong quân không một người nhưng so sánh quả nhiên là thịnh d a n h c h i hạ vô hư sĩ trung quân đại doanh trước đó Một mặt lớn chừng cái hoàng n g m đ ứ để cho người trung a chưa phát giác phát sinh a tòa một cỗ kính sợ cảm cố giác. Cả kính sợ q â doanh, từ trên n từ x u ố dưới, đi ề u cho n g ư ờ ta một đám khó tả thấu tới Trung đám cảm cảm đi giác các bách, giác. khó không khí hơn Hoàng có loại vào trước trướng gặp diêm phố có chút xuất thần chia tay ra nói diêm phố nghe vậy hít sâu một cái khí yên lặng gật gật đầu theo hoàng trung nhập sổ quan vũ xoáy án chính đối mảnh lều vừa mới vào đi vào liền cảm giác một cỗ khó tả vì thế cùng bá khí đập vào mặt mà lấy diêm phố tính cách lại có loại run chân muốn quỳ xuống cảm giác liên tiếp hút mấy cái khí diêm phố vừa rồi ổn định tự thân tâm tình lòng có chút kinh hãi nhìn về phía x o á y án sau khi ngồi ngay ngắn quan vũ ngày đó hắn theo trương vệ đến đây dò xét chỉ là quan sát từ đằng xa ngược lại không có gì cảm giác nhưng giờ phút này chân chính đối mặt quan vũ thời điểm tuy nhiên quan vũ không n ú c n í c h chỉ là yên lặng ngồi tại x o á y án về sau nhưng này nhìn quanh ở giữa trong mắt lóe lên bong loáng rơi vào diêm phố trên mặt cảm giác liền giống bị đau nhỏ thổi qua trái tim cũng bất tranh khí nhảy lên kịch liệt đứng lên hai chân lại bắt đầu như nhung ra ba quận diêm phố tham kiến han thọ đình hầu hơi hơi cắn răng diêm phố đ ố i quan vũ không người nói đứng lên đi quan bình cố gắng nghĩ lại lấy quan vũ trước kia cùng sĩ nhân gặp mặt lúc thái độ cùng khí thế mang trên mặt một chút vẻ ngạo mạ những ngày gần đây vì là bắt t r ư ớ c tốt quan vũ quan bình tại lưu nghị huấn luyện dưới có thể làm không ít huấn luyện vì là có thể có quan vũ loại kia kiệt ngao bất thuần khí thế lưu nghị còn thân hơn tay giúp quan bình làm mấy cái trang s ứ c bây giờ quan bình trên cổ trên lưng trên cổ tay đều treo quan vũ điếu truy chính là vì có thể cầm này cố khí phách như nước thủy triều cảm giác cho phát huy ra bây giờ xem ra hiệu quả cũng khá diêm phố nỗ lực để cho mình tâm tính bình thản hơi hơi thi lễ về sau đứng dậy nhìn về phía quan vũ mỉm cười nói nghe qua quân hầu chính là đương thời danh tướng hổ lao quan dưới ôn tửu trạm hoa hùng trạm nhan lương chu văn s ỉ u vì là toàn trung nghĩa qua năm cửa trạm lục tướng phố lâu màn chỉ hận không có duyên gặp một lần hôm nay có thể được thấy tướng quân dung nhan đủ vị bình sinh quan bình nhàn nhạt quét hắn liếc một chút tiên sinh có chuyện không ngại nói thẳng quan mỗ là cái vũ phu không thích bộ này diêm phố chỉ cảm thấy ở ngực cứng lại đến miệng lời nói hóa thành cười khổ sau một lát vừa rồi không người nói ta người cũng không cố ý đối địch với hoàng thúc cho tới nay tại hoàng thúc rất có hâm mộ chi ý cùng hoàng thúc càng không thù h á n niệm đã như vậy sao không sớm hàng quan bình không đợi hắn nói hết lời trực tiếp mở miệng hỏi không biết có phải hay không là chịu lưu nghị làm những cái kia mặt dây chuyền ảnh hưởng giờ phút này đóng vai từ bản thân lão trà đến ngược lại là càng ngày càng có cảm giác diêm phố cảm giác hô hấp lập tức dừng một cái cười khổ nhìn về phía quan vũ nói hán trung chính là ta người nhiều năm tâm huyết vị trí tuy lâu màn hoàng thúc tên nhưng nếu đem cái này nửa đời cơ nghiệp chắp tay nhường cho người nhưng là không dễ đã như vậy chuẩn bị chiến đấu chính là không cần nhiều lời quan bình lãnh đạm nói tiên sinh này đến không phải là trêu đùa con mỗ diêm phố cảm giác giống như cái này thô hán thực sự không có cách nào câu thông nói thẳng phố lần này phụng mệnh đến đây chính là hy vọng có thể ngừng chiến hoàng thúc chính là đánh xuống h à n trung cũng là vì người khác làm áo cưới nhưng lại ra sao khổ chẳng chúng ta hai nhà kết làm đồng minh ta người nguyện vọng dâng lên lương thảo kim ngân đồng thời hướng về hoàng thúc cam đoan vĩnh viễn không đối địch với hoàng thúc ngày khác nếu hoàng thúc có thể được kích châu ta hán trung chi điệu tất nhiên chắp tay đưa tiễn nói xong quan bình nhìn xem diêm phố đạm mạc nói diêm phố lòng có chút tóc chìm yên lặng gật gật đầu chuẩn bị chiến đấu đi bản tướng quân lần này đến đây là vì cầm xuống hán trung cũng không phải là vì là kết minh mà đến quý người xem ra đồng thời không quy hàng chi ý đã như vậy cần gì phải tốn nhiều môi lưới quan vũ phất phất tay nói tiễn khách quân hầu cái này diêm phố không nghĩ tới quan vũ như thế không nể mặt mũi còn muốn nói tiếp tiên sinh mời hoàng trung nhưng là đã từ ngoài trướng tiến đến đối diêm phố chia tay ra nói ai diêm phố bất đắc dĩ đành phải hướng về quan bình thi lễ đi theo hoàng trung hướng về ngoài trướng mà đi thẳng đến diêm phố rời đi nửa ngày quan bình vừa rồi hơi hơi thở phào đối hậu phương nói tiên sinh như vậy là xong rất tốt lưu nghị từ phía sau đi tới nhìn thấy quan bình thì tránh đi ánh mắt khoát tay nói trước đem ta cho ngươi những cái kia vật phẩm trang sức trừ bỏ nói chuyện như vậy rất mệt mỏi những quan vũ đó hoa văn trang sức thế nhưng là địch ta không phân loại kia đập vào mặt ba khí thực sự khiến lòng người có chút khó chịu quan bình nghe vậy có chút không chịu đem lưu nghị t i ệ n hắn mấy món hoa văn trang sức hái xuống đối lưu nghị cười nói tiên sinh những này vợt lại có như thế d ư ợ u dụng chân thần người ngưu lợi kế sách lưu nghị khoác khoác tay ngồi xuống nói không biết như vậy có thể hay không cải biến này trương lỗ cái nhìn để cho hắn đầu hàng mặt tướng không biết quan bình cười lắc lắc đầu nói chờ lấy đi nói không chừng sẽ còn phái x ử giả đến đây chương hai trăm ba mươi bốn rụ rỗ diêm phố trở lại nam trịnh hơi có chút mặt mày s á m xịt cảm giác giờ phút này diêm phố cũng từ quan vũ khí áp lần sau qua thần đến cẩn thận suy nghĩ chính mình chuyến này này quan vũ danh tiếng thật lớn khí phách cũng thật là kinh người chỉ là lại ngạo mạn vô lễ bực này nhân vật nhìn như cường thịnh kỳ thực sớm muộn gì muốn tại tính cách này bên trên ăn thiệt thòi chỉ là trước mắt chí ít hán trung không có cách nào để cho hắn ăn thiệt thòi nghĩ đến đây diêm phố cũng có chút bất đắc dĩ đành phải về trước thái thủ phủ c ầ m chuyến này báo biết trương lỗ nghị hoa thất bại ra khỏi thành tác chiến lại ăn thiệt thòi chỉ có thể chờ đợi lấy người ta tới công nam trịnh trên dưới đều là một mảnh kém mị chi khí d ư ơ n g ngang binh mã khi nào có thể đến trương lỗ c a o mày nói hắn không có khả năng đem sở hữu binh lực đều thu hồi lại vậy tương đương là cầm hán trung trừ nam trịnh bên ngoài sở hữu địa bàn chắp tay n h ư ờ n g cho chỉ còn lại có nam trịnh một tòa cô thành lại có thể thủ nhiều lâu sớm biết như thế lúc trước liền không nên cầm dương ngang phái đi ra chợ giúp mã siêu diêm phố n h í u mày suy tư nói sư quân trừ tìm mã siêu bên ngoài sao không sai người đi hướng về hứa xương thỉnh cầu triều đình trợ giúp triều đình mọi người nghe vậy không khỏi khe giật mình nói là triều đình nhưng trên thực tế cũng là tào tháo chỉ là bọn hắn vừa mới đập dương ngang đi chợ giúp mã siêu thai họa tây lương triều đình sẽ giúp bọn họ sao tào công như thế nào chịu giúp ta chờ trương l ô không khỏi cười khổ nói chưa hẳn không chịu diêm phố quả quyết nói lưu bị tiêu hùng vậy trước đây không nơi sống yên ổn còn có thể vài lần cùng tào công chống đỡ bây giờ đến kinh châu c h i địa nếu để lần nữa h à n trung thì ích châu sớm muộn gì vì là chỗ chiếm đoạt tào công sao lại ngồi nhịn dương tùng tâu mày nói nhưng nếu dẫn tào quân đến đây chính là lui hoàng thúc tào quân lại sẽ vì vậy mà lui binh thỉnh thần có thể tiễn đưa thần khó coi như tào tháo đồng ý giúp đỡ đánh lui lưu bị nhưng tào tháo sẽ cứ vậy rời đi chỉ sợ đến lúc đó tào quân thuận thế liền cầm hán c h u n g cho chiếm đến lúc đó khóc đều không chỗ để khóc diêm phố không người nói sư quân lúc này không giống ngày xưa bây giờ tây lương tam phụ chi địa đã vì là tào công đoạt được tương dương cũng đều ở tào công trong tay đi về phía nam tây xuyên chi địa đã bị lưu bị ngấp nghẽ bây giờ quân ta rơi vào tào lưu hai nhà trong khét hẹp như thế nào tự vệ về tôi coi là trong lúc này làm mưu đường lui không thể tự thủ cái gì đường lui cũng chính là suy nghĩ hán trung mất đi về sau như thế nào b ả o m ệ n h chư hầu một phương là không thể nào nhưng ít ra cũng có thể giữ được phú quý dương tùng c a o mày nói đã như vậy sao không hướng về đầu hoàng thúc t r ư ừ n g lâu nghe vậy hừ lạnh một tiếng nói cướp đoạt chính quyền kẻ trộm ta sao có thể hằng hắn dương tùng nghe vậy trong lòng run lên không còn dám khuyên trong lòng biết được trương lỗ đây không phải không muốn hàng lưu bị mà chính là bởi vì lưu bị giờ phút này lập trường đại biểu là lưu trương nếu hàng lưu bị cũng liền tương đương hướng về lưu trương xưng thần đây chính là giết mẹ mối thủ nhưng vấn đề là trương lỗ không muốn hàng lưu bị tự ra huynh đệ vẫn còn ở lưu bị trong tay này dương nhâm cũng chưa từng cầm tự ra huynh đệ cứu ra nếu thật hàng tào tháo huynh đệ mình coi như xong diêm phố trầm giọng nói chỉ là nước xa khó cứu gân hỏa tào công chính là nguyện ý tương trợ sợ cũng khó đạt đến lúc đổi tới chúng ta lại cần tại tào công đại quân đổi tới trước đó dự vương h à n g trung lời vừa nói ra trương lô đám người nhất thời khó khăn lưu bị thế lớn bây giờ lại không muốn nghị hòa tại lưu bị quân tấn công mạnh dưới đừng nói đợi đến tào tháo viện quân chính là có thể không thể chờ đến dương ngang đại quân trở về cũng là cái vấn đề đúng lúc này dương tùng bất thình lình ra khỏi hàng đối trương lô không người nói sư quân tùng nguyện vọng lại lần nữa đi xứ c ó tác Trưng t dụng gì.、Chứng、lỗ h ở dài n ó i diêm phố đi phố xứ bị n g ư ờ i ta hoảng sợ một trận, ra hoảng sợ lâu ạ lại i lại ti tiến đến, lợi dụng cái miệng lưỡi, làm Lật là này tàm có trước chức gì nghĩa. nghị dụng không lưới, vì ý đến, thốn nát phía hòa, về vi sư q u n hoãn gian. Dương Tùng không người nói, n chỉ chút thời ế là có thể chỉ thể h o ã nghe vậy có chút ý động bọn họ hiện tại thiếu nhất chính là thời gian quay đầu nhìn về phía mọi người thấy mọi người đồng thời không dị nghị lập tức gật đầu nói cũng tốt vậy làm phiền bán niệm h dương tùng đối chương lâu túi người hành lễ sau đó liền điểm mấy tên hầu cận lại hướng lưu nghị đại doanh mà đi lần này có kinh nghiệm lần trước dương tùng trực tiếp tại ngoài doanh trại liền để cho hầu cận chờ ở bên ngoài chính mình thì đi hướng về tiếp quan vũ nhưng lần này lại không thể nhìn thấy quan vũ không biết quan tướng quân vì sao không thấy dương tùng nhìn trước mắt so với chính mình trẻ trung hơn rất nhiều thanh niên nhữ mày hỏi chúa công đại quân đã tới quan tượng ớ giới trướng n quân tự mình dẫn binh tiến đến tiếp ứng, kiến, hoàng g tự tiếp tạm thời vô pháp tiếp、kiến. tại hạ là hoàng thúc t pháp thú. hạ vô là ư làm trung lang tướng là cái gì chức vị dương tùng không rõ ràng tuy nhiên danh s ư n g trung lang tướng địa vị cũng sẽ không quá thấp huống chi còn kiêm nhiệm hai quận thái thú địa vị này đơn lấy ra so trương lỗ đều cao do dự một chút dương tùng bất thình lình phốc h à n h một tiếng quỳ dạp xuống đất lưu nghị liền vội vàng đứng lên tiến lên nâng bá niệm tiên sinh đây là ý gì mau mau đứng lên không được tùng lâu màn hoàng thúc nhân đ ứ c tên sớm có hợp nhau chi ý chỉ là cố chủ t â n trọng không tốt thiện tiện rời bây giờ cố chủ muốn đầu tào tháo tùng cảm thấy khinh thường là lấy lừa dối xương đi sứ kỳ thực đến đây tìm nơi nương tựa xin nhìn tướng quân thu lưu dương tùng nhưng là không dậy nổi dập đầu nói muốn đầu tào quân lưu nghị trong lòng run lên hỏi vội tào quân đã tới h à n trung chưa từng dương tùng lắc đầu cầm t r ư ơ n g lâu cùng diêm phố quyết nghị không có chút nào lỗ hổng nói với lưu nghị một lần buồn bã nói xá đệ không biết chư vị tướng quân hổ huy phạm này ngụy duyên tướng quân uy nghiêm bây giờ tùng nguyện vọng đi khuyên hàng xá đệ cùng t r ợ hoàng thúc giúp đỡ hàn thất lưu nghị nghe vậy hơi hơi nheo mắt lại cười tủm tỉm đỡ dậy dương tùng nói tiên sinh trước tạm đứng lên việc này chúng ta bàn bạc kỹ hơn dạng này bá niệm tiên sinh trước tạm trở lại tại hạ là thực tình đầu nhập dương tùng coi là lưu nghị không tin vội vàng vỗ ngực bảo đảm nói ta tất nhiên là tin tưởng tiên sinh lưu nghị cười nói bảy ngày ta có thể làm người mời chúa công trong vòng bảy ngày không tấn công nam trịnh cũng coi như để cho bá niệm tiên sinh tại t r ư ờ n g lỗ có cái g i ặ n dò cái này dương tùng do dự một chút muốn tới bảy ngày có làm được cái gì lưu nghị cười nói trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt bảy ngày đã là tại hạ cực hạn không biết tiên sinh muốn dạy ta làm chuyện gì dương tùng không ngung n ố c rất rõ ràng lưu nghị mở cho hắn ra điều kiện như vậy chắc hẳn không chỉ là để cho mình giống như lưu trương có cái dặn dò dương bình quan nghĩ cách thu hoạch được dương bình quan thủ quan quyền lực nơi đây tại quân ta có ý nghĩa trọng yếu nếu có thể cầm xuống cái này liên quan chính là tào tháo đại quân chạy đến cũng chỉ có thể nhìn quan hưng t h á n lưu nghị suy tư nói ta sẽ gọi người đi giúp ngươi thủ quan nếu dương bách đại quân chạy về nghĩ cách phối hợp chiếm lấy binh quyền sau đó ngăn cản con ngựa kia cực kỳ tào tháo có thể tới hay không không biết nhưng lưu bị thực tế binh lực hiện tại chỉ có một vạn năm ngàn giống như nam trịnh binh lực không sai biệt lắm nhưng nếu như dương bách xuất quân hồi sư đồng thời dẫn tới ma siêu muốn đánh hạ nam trịnh liền khó nếu như có thể đem những này người ngăn ở dương bình quan bên ngoài thậm chí đoạt được binh quyền này trương lỗ liền có thể từng chút một tới đối phó còn có thể lợi dụng trương lỗ không ngừng hướng về lưu trương yêu cầu binh mã tiền thuế không biết dương tùng do dự một chút do hỏi tiên sinh muốn phái người phương nào giúp ta nguy duyên lưu nghị nhìn xem dương tùng mỉm cười nói có người này tương trợ giữ vững quan thành cho là không khó à? nguy duyên dương tùng nghe vậy thở dài trước kia lời nói hắn không biết nguy duyên bản sự nhưng bây giờ à nguy duyên chi năng dương tùng có cái đại khái hiểu biết hai n g à n phá tám n g à n dựa vào hơn hai n g à n người tại dương nhâm vây công dưới giữ vững miệng dương mấy ngày lâu không nói danh tiếng đơn thuần bản sự lời nói toàn bộ hắn trung chỉ sợ không người có thể cùng chống đỡ tất nhiên không phụ tướng quân nhờ vả dương tùng thở dài nói bây giờ cũng không phải do hắn tự ra huynh đệ vẫn còn ở trong tay người ta lại nói hôm nay chính mình tới nơi này đầu hàng sự tình nếu lưu nghị có ý cầm chính mình cho bán trương lô nơi đó đều khó có khả năng vung tha hắn chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen tiên sinh mà lại quay về hôm nay chúa công là có thể đến ta sẽ mời chúa công chỉ hoán công bảy ngày hy vọng bá nghiệm tiên sinh chớ thất Nghị chủ nhân nhưng nhà mình bên này hư thực cũng không Bảy ngày này vọng vọng. trọng gọi tiên mang trên nữ trường nói. bản liền đến bên cũng bá bị cười, làm mặt mỉm tâm mã ta thể sau, lực cơ Lưu Lưu đủ, dương tùng biết, người này chỉ ũ n g k ô n hàng ràng bên mình Dương Tùng phản ứng Dương Tùng g gì gì? phải phía hư thực h cái trời mới biết biết có c tốt, rõ sau, về sẽ có thể giống như lưu nghị thi lễ mang theo chính mình tùy tùng cáo t ử rời đi tiên sinh người này có thể tin hay không dương tùng sau khi đi quan bình cùng hoàng trung đi vào lưu nghị bên người nhìn xem dương tùng phương hướng rời đi nhữ mày hỏi con hàng này thực sự không giống rất có thể đủ đáng tin bộ dáng chí ít trước mắt là có thể tin lưu nghị gật đầu nói lại không có thể người luôn luôn chút mình muốn thủ hộ đồ vật đối với dương tùng tới nói cái kêu huynh đệ chính là hắn phải bảo vệ đồ vật phía bên mình lại có chút ít chỗ tốt không lo người này không giúp đỡ về phần sau cùng xử trí như thế nào đó là lưu bị sự tình hắn vừa rồi cũng không có hứa hẹn bất cứ chuyện gì văn trường hắn quan bình nghi hoặc nhìn về phía lưu nghị ngụy duyên không phải tại miệng dương sao ta hôm qua đã thư tín để cho hắn trở về miệng dương đã mất đại dụng lại nói văn trường trong tay bây giờ cũng chỉ thừa ba trăm tướng sĩ chẳng trở về đi phối hợp này dương tùng đoạt quan một tòa dương bình quan có thể chống đỡ mười tòa miệng dương lưu nghị cười nói dương bình quan là hán chung môn hộ mà miệng dương chỉ có thể coi là khoảng cách nam chỉnh không xa tiểu huyện thành nhân khẩu tư nguyên giao thông đều không thể cùng dương bình quan so sánh miệng dương bị c h i ế m cứ trương l ô có lẽ sẽ không để ý nhưng nếu dương bình quan bị đoạt lời nói chỉ sợ trương lỗ chính mình cũng ngồi không yên tiên sinh thế nhưng là đã sớm ngờ tới này trương lỗ lại phái dương tùng đến đây hoàng trung hiếu kỳ nói ta biết cái rắm lưu nghị trong lòng oán thầm nói hắn chỉ là suy đoán trương lỗ khẳng định sẽ trì hoãn thời gian về phần dương tùng tại hôm nay trước đó hắn thậm chí cũng không biết dương tùng cùng dương bách ở giữa quan hệ làm sao có khả năng tính tới tuy nhiên lời này nếu nói đi ra lời nói bị hư hỏng chính mình hình tượng cho nên lưu nghị chỉ là làm ra cao thâm mặt chắc thái độ mỉm cười nói không thể nói không thể nói hoàng trung cùng quan bình một mặt khâm phục nhìn xem lưu nghị hoàng trung cười nói nếu việc này năng lượng thành thì nam trịnh nhưng phải vậy chương hai trăm ba mươi lăm đến lưu nghị bên này tiếp tục xây dựng thêm đại doanh chuẩn bị nên đón lưu bị chủ lực nhân m a đến một bên khác dương tùng trở lại nam trịnh nhưng lại chưa lập tức đưa ra yêu cầu ra chấn dương bình quan sư quân bề tôi vô năng chỉ có thể nói phục này lưu bị tạm hoãn bảy ngày dương tùng đi vào trương lỗ trước mặt một mặt hổ thẹn nói bảy ngày t r ư ơ n g lỗ ngược lại là không có quá nhiều để hoài dù sao có thể được bảy ngày cũng là chuyện tốt lập tức gật đầu nói bá niệm không cần tự trách bảy ngày liền bảy ngày dù sao cũng tốt hơn một ngày cũng không nam trịnh trên dưới nếu cũng không sợ lưu bị dụng b ì n h nhất làm cho người khó mà chịu là lưu bị đại quân cứ như vậy đầu ở c h ỗ đó đánh cũng không đánh lui lại không lùi để cho người ta cả ngày nơm nớp lo sợ mà phe mình bên này lần trước trương vệ tiến đến thám thính tin tức lại bị người ta tùy tiện phái tới một lao tốt kém chút bắn g i ế t mặt may s á m xịt trở về không nói quân tâm sĩ khí riêng là chúng tướng tại đây cũng rất ít có người lại nguyện ý chủ động xuất chiến bây giờ đến bảy ngày hứa hẹn liền cũng muốn làm nhưng coi là sau bảy ngày lưu bị liền sẽ phát động tiến công điều này cũng làm cho chúng tướng trong lòng vô ý thức coi là sau bảy ngày chính là lưu bị đại quân xua binh công thành thời điểm tâm lý ngược lại trầm tính lại bắt đầu tích cực chuẩn bị chiến đấu trong thành những đại quân này tăng thêm chuẩn bị sung túc lời nói thủ thành vẫn là không có vấn đề sau đó mấy ngày ngược lại là gió êm sóng lặng ngoài thành lưu nghị đang lợi dụng những thời giờ này điên cuồng khuyết t r ư n g doanh chuẩn bị công thành khí giới nam trịnh quân dân lại tại trường lỗ hiệu triệu dưới không ngừng vận chuyển quần m u ộ c gia cố thành phòng nhìn không giống như là sẽ khai chiến chiến trường giống như là hai cái cổng trường tiên sinh ngay hôm đó lưu bị đại quân đã liên tục không ngừng theo ngủ say đến hoàng trung từ đấu cùng bên trên xuống tới có chút lo lắng nhìn xem lưu nghị nói tuy được mấy ngày thái bình nhưng những ngày qua trương lô không ngừng ra cố thành tưởng cái này nam trịnh nếu muốn công phá càng khó song phương binh lực trên thực tế không kém bao nhiêu thậm chí lưu bị còn một chút ít một chút trương lô theo có kiên thành sắc muốn đánh hạ cũng không dễ dàng như thế cái vấn đề tuy nhiên chuyện này cái kia chúa công cùng quân sư đau đầu ta mặc kệ cái này lưu nghị bây giờ tâm tình ngược lại là thoải mái rất nhiều dù sao lưu bị binh mã liên tục không ngừng tiến đến lưu nghị cũng không cần hao tâm tổn chi phí sức suy nghĩ lấy làm sao lừa qua chương lỗ về phần như thế nào công hãm h à n g t r u n g loại chuyện này liền để lưu bị cùng bảng thống đi đau đầu đi hoàng trung nghe vậy có chút im lặng ngươi đào hầm để cho người khác tới lấp là cái gì thao tác lưu nghị cũng mặc kệ những cái kia h á n việc cho tới bây giờ xem như cơ bản xong xuôi lưu bị coi như muốn cường công chính mình chế tắc thang lây đầu thạch xa cũng đầy đủ đền bù địa lợi bên trên không đủ giếng lưu nghị gần nhất muốn cái tân còn chưa bắt đầu làm vừa vặn thừa dịp cơ hội này đem chính mình tưởng tượng giếng cho làm tốt văn trường thương tổn như thế nào lưu nghị nhớ tới cái gì quay đầu nhìn về phía hoàng trung nói ngụy duyên mấy ngày trước trở về tuy nhiên lại nhiễm phong hàn trên bờ vai đau nhức thương tổn cũng có sinh ngủ dấu hiệu lưu nghị mấy ngày nay ngược lại là mỗi ngày đi xem nhưng cụ thể khôi phục như thế nào lưu nghị cũng không rõ lắm vết thương đã kéo màn không có gì đáng ngại hoàng trung cười nói ai không quá thuận nha lưu nghị thở dài cái này hán trung chiến so trong tưởng tượng k h ó khó khăn nhiều cũng không biết này trường l ô vì sao trong lịch sử như vậy mà đơn giản liền hàng tào tháo bây giờ lại chết sống không chịu hàng lưu bị kiến an thập thất năm mùng tám tháng sáu lưu bị đại quân cuối cùng đến nam trịnh ngoài thành đại doanh lưu nghị mang theo quan bình hoàng trung cùng ngụy duyên ra ngay đón chúa công mặt tướng có tội ngụy duyên trên bờ vai còn đeo băng nhìn thấy lưu bị trước tiên thỉnh tội lần này nếu không có hắn hành quân quá mau cũng không trở thành trước đó nguyên bản hoàn mỹ kế hoạch thất bại trong găng thớt việc này không có quan hệ gì với văn trường lưu bị tiến lên cầm ngụy duyên nâng đỡ đối với hình dáng này diện mạo cùng nhà mình nhị đệ rất có vài phần tương tự tướng lĩnh lưu bị là có chút ưa thích riêng là lần này tuy nhiên dương đông kích tây kế hoạch không thể thực hiện nhưng ngụy duyên trong trận chiến này bày ra năng lực lại làm cho lưu bị càng thêm ưa thích lo lắng nhìn xem ngụy duyên trên bờ vai băng v à i nói văn trưởng thường thế như thế nào đã không ngại ngụy duyên có chút cảm động đứng lên bá huyên bây giờ cục thế như thế nào trấn an ngụy duyên một phen về sau lưu bị lôi kéo ngụy duyên cùng lưu nghị cùng nhau tiến vào trướng đối lưu nghị cười hỏi cơ bản ổn định có chút kế hoạch ta mở đầu như thế nào hoàn thiện còn cần chúa công cùng sĩ nguyên tới làm lưu nghị cười nói ồ lưu bị cười hỏi lại không biết ra sao kế hoạch này dương tùng đệ dương bách bị văn trường bắt được bây giờ tại chúng ta trong doanh vài ngày trước dương tùng lấy đi s ứ tên đến đây tìm nơi nương tựa ta để cho hắn trở lại nghị cách giúp chúng ta cầm dương bình quan chiếm lấy đến lúc đó văn trường tiến đến phối hợp tốt nhất có thể đem dương ngang sẽ trở về này một vạn đại quân chế trụ sau đó phong tỏa quan ải đến lúc đó chính là bắt rùa trong hũ